Bá phủ trước đại môn, dừng lại trong cung tới đón nàng xe ngựa, Bích Châu đỡ nàng đi lên, sau đó ngồi mặt sau xe ngựa. Thấy xe ngựa chậm chạp không đi, Minh Lan sốc lên màn xe, hỏi, như thế nào còn không đi? Sa Phu vội nói, trong phủ tam cô nương còn không có tới, Hoàng thượng tuyên nàng cùng nhau tiến cung. Minh Lan nguyên nhân chính là đại lao gia thăng quan một chuyện trong lòng khí không thuận, hiện tại Hoàng thượng cư nhiên tuyên cô âm Lan cùng nhau tiến cung, Hoàng thượng không phải bởi vì hạ tuyết một chuyện thưởng nàng sao. Việc này cùng cố âm Lan có nửa cái tiền đồng quan hệ sao, vẫn là nói đại lao ra như vậy khiêm tốn, hoàng thượng tưởng nhân cơ hội trông thấy hắn nữ nhi. Như thế có khả năng, ngược lại một cái là tiếp, hai cái cũng là tiếp. Minh Lan liền dựa vào xe ngựa ngồi, lẳng lặng chờ cố âm Lan. Đợi 15 phút, cố âm Lan mới ra tới, nàng từ trên cầu rơi xuống nước, chấn kinh không nhẹ, này hai ngày khí sắc không tốt, đều đại ở trong phòng không ra tới. Minh Lan có hai ngày không nhìn thấy nàng, Lúc này xem nàng khí sắc cũng không tệ lắm, tuy rằng còn có chút tái nhận, nhưng lau chút phấn mặt, nhìn không ra tới, hơn nữa người gặp việc vui tâm tình sảng khoái, đại lao ra thăng quan, đại phòng đại hỉ, có cái gì tiểu bệnh tiểu đau cũng hướng không có. Cô Âm Lan tâm tình hảo, cao hứng không khép miệng được, Minh Lan thấy kinh ngạc nói, "Tam muội muội biết hoàng thượng vì cái gì chuyển triệu ngươi tiến cung?" Cô Âm Lan đối diện gương đồng xem trang dung, mới vừa rồi vô cùng lo lắng, tổng lo lắng hoa không tốt, Minh Lan hỏi chuyện, nàng ánh mắt lóe hạ Ta nàng liếc mắt một cái, nói, ta như thế nào biết hoàng thượng vì cái gì chuyển triệu ta tiến cung, bất quá cha hôm nay tham quan, ta lúc này tiến cung khẳng định không phải cái gì chuyện xấu. Không phải chuyện xấu, kia khẳng định chính là chuyện tốt. Có chuyện tốt liền đủ nàng cao hứng. chương 219 khi dễ, Minh Lan lại không nói lời nào, xúc lên màn xe nhìn nháo phố thất thần. Thức mau, xe ngựa liền tiến cung, xuống xe ngựa sau, có công công lánh các nàng đi phía trước đi, ngự thư phòng trọng địa. Tấm nàng khẳng định là vô pháp đi, đi rồi trong chốc lát sau, Minh Lan liền biết đây là đi Ngự Hoa Viên lộ. Ngự Hoa Viên nội, trăm hoa luôn ở, muôn hồng ngàn ti, một chút cũng nhìn không ra trời đông giá rét vừa qua khỏi dấu vết. Minh Lan đôi mắt quét ngang, liền nhìn đến nhất lương đỉnh ngoại đứng một đống cung nga thái giám, cũng chỉ biết hoàng thượng ở đỉnh Hóng gió. Tiểu giác mái cong trong đỉnh Hóng gió, không ngừng hoàng thượng ở, Triệu hoàng hậu cùng Lý quý phi đều ở, một tả một hữu ngồi. Minh Lan cùng cố âm lan tiến lên, cấp hoàng thượng thần an. Minh Lan túi đầu, cung kính khiêm thuận, hoàng thượng cười nói, "Đứng dậy đi." Minh Lan đứng dậy, nhưng là không có ngẩng đầu, người bình thường là không thể nhìn thẳng mặt rồng, chỉ nghe hoàng thượng nói, ngẩng đầu lên, chấm phải hảo hảo nhìn xem đem ly Vương Thế Tử mê hồn thần điên đảo Cố Nhị cô nương lớn lên ra sao bộ dáng. Minh Lan gương mặt từng đỏ, chấm rãi ngẩng đầu. Hạ Tuyết trước, nàng liền từng từng vào cung, gặp qua hoàng thượng, nhưng hiển nhiên, hoàng thượng vẫn chưa nhìn kỹ quá nàng. Lúc này từ đầu nhìn đến chân, kia không phải xem nàng, xem chính là tương lai ly vương thế tử phi, đổi cá nhân, hoàng thượng cũng sẽ như vậy thầm đoạn. Hoàng thượng càng xem, má nàng càng hồng, chính không biết làm sao bây giờ hảo, liền nghe hoàng thượng cười nói, không thiếu bị ly vương thế tử khi dễ đi. Minh Lan, hoàng thượng, người bộ dáng này làm ta như thế nào nói tiếp. Ly vương thế tử tốt xấu là nàng vị hôn phu, nàng dám đảm đương người ngoài mặt nói hắn không phải sao. huống hồ người ở bên ngoài trong mắt, ly vương thế tử đối nàng ân sủng có thêm. Liền tượng Trưng thân phận tùy thân ngọc bội đều đưa cho nàng, nàng nói cái gì là cái gì, thậm chí vì nàng đều bị hoàng thượng phạt đi trông coi hoàng lăng, nàng muốn nói hắn nói bậy, liền quá không lương tâm. Minh Lan lắp đầu, ngượng ngập nói, ly vương thế tử đãi ta thực hảo. Hoàng thượng cười ha ha, hiển nhiên không tin. Chính mình từ nhỏ nhìn lớn lên chất nhi, hắn còn có thể không hiểu biết, hảo về hảo, nên treo cợt cũng sẽ không thiếu, mà hắn trêu cợt khởi người tới là sẽ đem nhân khí hàm răng ngứa, việc này không lừa được hắn. Triệu hoàng hậu tắc cười nói, hoàng thượng, ngươi nhưng đừng dọa cố nhị cô nương, bằng không ly vương thế tử đã biết, bảo không chuẩn sẽ cùng ngươi nháo cho hắn chưa quá môn thế tử phi hết giận đâu. Hoàng thượng bật cười, đều sắp cưới thế tử phi, châm sao lại cùng hắn khi còn nhỏ dường như giống nhau con hắn. Lý quý phi che miệng cười nói, thần thiếp nghe nói hôm qua ly vương phi tự mình đi tỉnh linh bá phủ đưa nạp thái lễ, xem ra đối cố nhị cô nương cũng là vừa lòng đến cực điểm. Hoàng thượng mày nhẹ chọn, Hiển nhiên, việc này hắn còn không biết. Bất quá hắn hôm nay tìm Minh Lan tới là do hỏi hạ tuyết một chuyện, ấm mùa đông khí, nàng như thế nào liền chắc chắn nhất định sẽ hạ tuyết, lại còn có thuyết phục ly vương thế tử tin tưởng nàng. Bởi vì bọn họ mấy cái, trận này tuyết thai mới không có tổn thất thảm trọng, đầu đường những cái đó lưu lạc khất cái đều không có đông chết. Hoàng thượng đem chung trà bông, nhìn phía Minh Lan, hỏi, ngươi như thế nào liền tin tưởng nhất định sẽ hạ tuyết. Minh Lan nhìn hoàng thượng liếc mắt một cái, ông thanh âm nói, là thần nữ nằm mơ mơ thấy Hoàng thượng. Triệu Hoàng hậu. Lý Quý Phi. Hoàng thượng may mắn chính mình không uống trà, bằng không thế nào cũng phải sắc không thể. Nàng mơ mơ thấy hạ tuyết liền tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Hoàn nhi cũng đi theo hồ nháo. Triệu Hoàng hậu không nhịn được mà bật cười. Đại khái nguyên nhân chính là vì nàng là mơ thấy, cho nên mọi người đều không tin nàng nói. Chỉ có cô Tam, cô nương tin tưởng, cũng cho nàng ra mua than chuân than chú ý. Xem ra các nàng tỷ bội tình cảm thâm hậu, thật sự là gọi người hâm mộ. Triệu Hoàng hậu một câu. Minh Lan đông nhiên ngẩn đầu nhìn nàng, thấy nàng như mày, lại chạy nhanh đem túi đầu, nội tâm gió nổi mây phun, sắc mặt cũng khó coi vài phần. Mua than xuân than chủ ý khi nào thành cố âm Lan giúp nàng ra. Vốn đang cho rằng cố âm Lan cùng nàng cùng nhau tiến cung là bởi vì Đại Lao Gia cùng khiêm duyên cớ, hiện tại xem ra rõ ràng là bởi vì tuyết thai một chuyện. Đại Lao Gia mới vừa chiếm xong tiện nghi, hiện tại lại đến phiên hắn nữ nhi. Triệu Hoàng Hậu nói xong, Lý Quý Phi cũng không rơi sau, cười nói. Tĩnh ninh bá phủ hai vị lao ra huynh hữu đệ cung, huynh đệ di di, có bọn họ lời nói và việc làm đều mẫu mực, cố ra tiểu đối nhất định ở Trung hòa hợp. Minh Lan lồng ngực một ngụm lao huyết không thiếu chút nữa phun ra tới, thân ở hoàng cung vì tranh kia tối cao vị trí đấu vỡ đầu chảy máu, thế nhưng tin tưởng đại lao ra sẽ khiêm lượng, hắn nếu là thật khiêm lượng, tĩnh ninh bá phủ đến nỗi hiện tại còn không có lập hạ người thừa kế sao. Minh Lan mặc không lên tiếng, nàng sợ một cái nhịn không được nói đây đều là biểu hiện giả dối. Cô âm lan tắc nhân cơ hội biểu hiện nói, cha mẹ thường dạy dỗ chúng ta tỉ mội muốn ở chung hòa hợp, cùng minh hoa chung tổn hại, nhị tỷ tỷ nói ấm đông sẽ hạ tuyết, mới đầu ta cũng không tin, chỉ là nàng nói nhiều, nhị thúc nhị thẩm đều ngại phiền, nàng giàu gì không vui, ta mới giúp nàng ra như vậy cái chủ ý, không nghĩ tới nhị tỷ tỷ thật nghe xong. Vân tay háo hạ, mình lan tay tích có khẩn, cô âm lan muốn cướp công lao nàng có thể nhường nhịn một bước, nhưng nàng ngàn không nên bạn không nên khen đại lao ra đại thái thái đồng thời giống cô thiệp cùng một thị Đại lao ra đại thái thái giáo nữ nhi muốn cùng trong phủ tỷ mội ở Trung hòa Hợp, nhưng nàng nói hạ tuyết, cố thiệp cùng một thị lại ghét bỏ không kiên nhẫn, hai tương một so, liền tốn đại lao ra đại thái thái quá nhiều. Nét! Đụng tới Minh Lan điểm mấu chốt, nàng liền không như vậy dễ nói chuyện, chỉ là Minh hủy đi cô âm lan đài, trở về nàng không chừng sẽ ai phạt, đã thương địch thủ một tự tổn hại 800 sự có thể không làm vẫn là đừng làm, quá xuẩn. Minh Lan đầu chuyển bay nhanh, nghĩ đến cái gì, nàng đứng ở nơi đó, vẻ mặt kinh ngạc Cái loại này biểu tình rất khó gọi người bỏ qua, Lý Quý Phi hiếu kỳ nói, cố nhị cô nương như thế nào như vậy giật mình. Minh Lan lúc này mới đem trên mặt kinh ngạc chi sắc thu, nói, bởi vì vừa mới một màn này cùng ta trong ngộng giống nhau như lúc. Minh Lan nói như vậy, Lý Quý Phi nhìn phía hoàng thượng, cười nói, lại có bực này thần kỳ việc. Minh Lan gật đầu như đảo tỏi, ta muội muội giúp ta ra chủ ý thời điểm, là lặng lẽ đem ta kéo đến một bên nói, bên người liền cái nha hoàn đều không có. Nàng sợ giúp ta ra siêu chủ ý bị đại bá phụ đại bá mâu cờ trách, lần nữa dặn dò ta không thể ra bên ngoài tiết lộ một câu, ta một câu cũng chưa dám ra bên ngoài nói, chính là mới vừa rồi hoàng hậu lại biết, ta mơ thấy tình cảnh này, coi như là giả, ta muội mội sao có thể sẽ nói lỡ miệng đâu, nàng miệng từ trước đến nay là nhất nghiêm, hiện tại này cảnh trong mơ trở thành sự thật, kia kế tiếp hai cái cảnh trong mơ, cũng sẽ trở thành sự thật, nàng vẹ mặt không dám tin tưởng, hoàng thượng cười nói, cái gì mộng? Minh Lan ngượng ngùng cào cái chăn nói, chính là trong cung liếu phi hoài lòng chủng, hoàng thượng long tâm đại duyệt, thưởng ta một con minh châu cẩm, còn hỏi ta một cái khắc cảnh trong mơ là cái gì, ta chưa nói. Nói xong, Minh Lan nhìn Phúc Công Công liếc mắt một cái. kia liếc mắt một cái xem Phúc Công Công không hiểu ra sao, không thể hiểu được, như thế nào cảm giác cố nhị cô nương nhận được hắn dường như. Liêu phi. Lý quý phi bật cười, này trong cung nhưng không có gì liêu phi. chương 220 tiến phong. Minh Lan và khăn. Trong cung hậu phi phong hào thường xuyên biến, tương lai là liều phi, lúc này còn không biết gọi là gì đâu. Hơn nữa liều phi là tám tháng có thai sinh non một thi hai mệnh, truy phong liều phi, truy phong phía trước gọi là gì. Nàng trong lúc nhất thời thật đúng là nghĩ không ra, liền cười miệng nói, ta thường xuyên nằm mơ, có đôi khi phân thanh mộng là giả, có đôi khi phân không rõ, ta hoảng hốt nhớ rõ liều phi khỏe miệng chỗ có viên Mỹ nhân trí, trong cung thật không có liễu Phi sao? Trong cung trường Mỹ nhân trí, gần đây lại thị tẩm quá. Kia không phải Tuệ Tần sao?" Triệu Hoàng hậu nói, ánh mắt một ngưng. "Tuệ Tần họ Liễu?" Hoàng thượng thật sâu nhìn mình Lan liếc mắt một cái, phân phó nói, "Đi đem Tuệ Tần gọi tới, lại thỉnh vị thái ý liễu lại đây." Thức mau, thái ý liễu liền tới rồi, nhưng thật ra Tuệ Tần chậm chạp không tới. Đợi một hồi lâu, nàng mới khoan thai tới muộn, Triệu Hoàng hậu có chút không kiên nhẫn, như thế nào lâu như vậy mới đến? Tuệ Tần sợ hãi, quy xuống nói, thần thiếp này hai ngày thân mình không lớn thoải mái, mới vừa rồi nằm trên giường nghỉ tạm." Không biết hoàng thượng sẽ chuyên triệu, hơi chút thu thập hạ liền chạy đến, làm hoàng thượng cùng hoàng hậu đợi lâu, thần thiếp có tội. Không thoải mái. Lý Quý Phi giật mình, sẽ không thật có thai đi. Hoàng thượng làm nàng đứng dậy, phân phó thai y đi cho nàng bắt mạch, tuệ tân hốc mắt đều đỏ, nàng không thoải mái, hoàng thượng đều nghe thấy. Còn riêng cho nàng thỉnh thai y đi, chỉ là vì cái gì Thái y đi không phải trực tiếp đi gặp nàng, mà là nàng tới. Tuệ tân cảm thấy không đúng chỗ nào, nhưng lại không thể nói tới. Thai y đi cấp tuệ tân bắt mạch đem một bàn tay, lại thay đổi một bàn tay, mới đứng dậy nói, "Hoàng thượng, Tuệ Tân nương nương quả thật là có hỷ, một tháng có thừa." "Hoàng thượng." Minh Lan khỏe miệng một câu, thon dài lông mi run rẩy vài hạ, ngây thơ mà mịt, phản phất kinh ngạc cư nhiên lại trở thành sự thật, ta rốt cuộc là thần thánh phương nào bộ dáng? Tuệ Tân ngồi ở chỗ kia cao hứng hoàng rồi, này trong cung cái nào nữ nhân không nghĩ hoài thượng long chủng, đó là người bình thường ra hoài hài tử cũng cao hưng a, huống chi là trong cung. Tuệ Tân nuốt bình thản bụng nhỏ Cao hứng nước mắt đều chảy ra. Hoàng thượng cũng cao hứng, nói, đưa tuệ tần hồi cung nghỉ tạm chọn ngay tiến phong liều phi. Nếu là giống nhau thời điểm, triệu hoàng hậu cùng Lý Quý Phi đều sẽ đứng ra nói hiện tại liền sách phong hãy còn sớm, mới một tháng có thai, trời biết bảo khó giữ được trụ, trong cung đẻ non hải tử không biết nhiều ít, giống nhau đều là chờ sinh hạ đến xem là công chúa vẫn là hoàng tử lại sách phong, cái này kêu mẫu bằng tử quý. Nhưng Minh Lan mới vừa rồi đều nói liều phi hai chữ, thuyết minh sách phong là xác định v Nếu sửa đổi không được, lúc này hà tất nói chút không thảo hỉ nói, dù sao cũng là phi vị, hướng hổ liêu phi tỷ tỷ đúng là ngụy quốc công phủ đại thái thái. Có thai liền đủ tuệ tần cao hứng, không nghĩ tới hoàng thượng ngay sau đó liền sách phong vì phi, nàng cao hứng chân tay luôn cuống, vì xuống tới tạ ơn. Hoàng thượng làm nhà hoàng đỡ nàng hồi cung an thai, hiện tại hắn càng tò mò chính là Minh Lan một cái khác mộng, đang muốn hỏi đâu, kết quả hoàng hậu giống như lơ đắng hỏi. Kìa cô nhị cô nương trong ngộng có biết Liêu Phi này một thai là tiểu hoàng tử vẫn là tiểu công chúa. Lý Quý Phi cũng nhìn Minh Lan, Minh Lan tắc nhìn hoàng thượng, đôi mắt chấp đều không nháy mắt một chút, dứt khoát nói, là cái tiểu công chúa. Hoàng thượng, ngươi hiểu ta này ánh mắt, những lời này, ta nói dối. Hoàng thượng giữa trán hơi lũng, nha đầu này thật sự là lớn mật, nàng như vậy chính là Minh Khi Quân. Bất quá nàng như vậy trắng trận táo bạo nói dối, hẳn là vì bảo hộ Liêu Phi, liền thuận thế hỏi, trừ cái này ra còn có đâu. Minh Lan nghiêng đầu nghĩ nghĩ nói, giống như ở trong ngộng còn có người hại liêu phi, vạn hạnh chính là tiểu công chúa không có việc gì, hạ độc người suối quẩy, cuối cùng xét nhà diệt tộc nhưng thảm, này đó đều là ta nghe nha hoàng nói, còn không có nghe xong, đã bị nha hoàng cấp đánh thức. Đến nỗi là ai hạ độc hại liêu phi, nàng cũng không biết, đừng lại truy vấn nàng, nàng là biểu chuyện. Vì mở rộng ngụy quốc công phủ đại phòng thế lực, nàng dễ dàng sao. Minh Lan nói này đó, Là vì bảo toàn Liêu Phi có thể bình yên vô sự đem hài tử sinh hạ tới, biết là tiểu công chúa, lại biết hại nàng sẽ dẫn lửa thiêu thân bị xét nhà di tộc, trừ phi có thủ không đội trời chung, nếu không không ai sẽ xuống tay hại Liêu Phi. Mà nàng cũng sẽ không trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, công chúa nhưng không có hoàng tử quý giá, chính là sinh 10 cái 8 cái tiểu công chúa cũng không có một cái tiểu hoàng tử tới nhận người hâm mộ đấu kỵ hận, không chừng còn sẽ đưa tới một đại sóng đồng tình đâu. Nàng lại cùng Liêu Phi không thân chẳng quen không cần phải giúp nàng che lấp cái gì, không ai sẽ hoài nghi nàng ở nói dối. Triệu hoàng hậu nghe là công chúa, liền đại thở dài nhẹ nhõn một hơi, phải biết rằng hoàng thượng đang lúc trắng nhiên, thái tử tuy rằng lợp, nhưng kế vị còn sớm đâu, thậm chí cũng không dám minh cùng đại thần đi thân cận quá, sợ hoàng thượng lòng nghi ngờ hắn có sớm kế vị chi tâm. Trong lịch sử, thái tử lớn tuổi bị phế không biết nhiều ít, này đây này đó sau sinh ra tiểu hoàng tử cũng không thể thiếu cảnh giác. Bất quá công chúa căn bản không đáng sợ hãi. Triệu Hoàng hậu cười nói, chỉ là công chúa, lại vừa mới hoài có thai liền sách phong liều phi có phải hay không quá sớm chút. Hoàng thượng bưng trà nói, Hoàng hậu là muốn chấm lật lọng. Thần thiếp không dám. Hoàng thượng hạp khẩu trà, đem chung trà bông sau, nhìn Minh Lan nói, một cái khác mộng là cái gì. Minh Lan lắt đầu, bởi vì cự tuyệt trả lời Hoàng thượng vấn đề, trên mặt có chút thấp thỏm lo âu. Bất quá trước đó trào hỏi, Hoàng thượng tuy rằng tò mò, lại cũng không hỏi. Lý Quý Phi cười nói, Hoàng thượng. Ngài có phải hay không nên đem tân tiến cống kia thất minh châu cẩm thưởng cho Cố Nhị cô nương, kia gấm vóc màu sắc diễm lệ, chính thích hợp làm áo cưới đâu." Triệu Hoàng hậu đáy mắt lạnh lùng, kia thất minh châu cẩm hiếm lạ ít có, bởi vì nàng cùng Lý Quý phi đều ở tranh, ai cũng không nhường ai, hoàng thượng thế khó xử, liền ai đều không có cớ, nàng còn tưởng trở thanh Nhu công chúa xuất giá hướng hoàng thượng thảo làm áo cưới, lại không nghĩ rằng hoàng thượng sẽ ban thưởng cấp Minh Lan. Ban thưởng cấp Minh Lan liền tính, còn gọi Lý Quý phi bán một cái nhân tình. Tĩnh ninh bá phủ Lý Quý Phi trước mắt, chính là Minh Lan sau lưng có một dương hầu phủ, hơn nữa nàng gả cho Lý Vương Thế Tử, Lý Quý Phi sao có thể không thượng cột mượn sức. Nàng thậm chí có chút hối hận, lần trước Minh Lan tiến cung, nàng vì bản thân chi tư làm Minh Lan bị hủy khuất. Vốn dĩ, Hoàng thượng truyền Minh Lan tiến cung chính là thưởng nàng, hắn hôm nay lại cao hứng, bàn tay vung lên, thưởng. Kia thất Minh Châu Cẩm chính là Minh Lan vật trong bàn tay. Cô âm Lan đứng ở một bên, hâm mộ ghen ghét nàng cắn chặt cánh môi kia chính là Minh Châu Cẩm. Nghe đồn Minh Châu Cẩm quang mang lộng lẫy, không gì sánh kịp, chân quý vân cẩm đều không kịp nó vạn nhất, chân quý nhất gấm bóc một tấc cẩm một tấc kim, Minh Châu Cẩm còn lại là một tấc cẩm một hồng châu. Vốn dĩ nàng trèo cao ly vương phủ, nàng liền khó xoá thượng, hơn nữa Minh Lan áp đáy hòm mười mấy vạn lượng bạc, thập lý hồng trang là khẳng định, hiện tại ở hơn nữa Minh Châu Cẩm làm áo cưới, tương lai nàng lấy cái gì cùng nàng so. Cố Âm Lan ghen ghét cắn chặt răng can, vẫn tay áo xuống tay tích cốc gắt gao tu bổ chỉnh tề móng tay veo tiến thịt cũng chưa phát giác. Trưng 221 không dám. Minh Châu Cẩm, là Hoàng thượng đơn độc thưởng Minh Lan. Nàng chôn than, làm người trời đông giá rét hết sức có than nhưng mua, công không thể không. Cô âm Lan hỗ trợ ra chủ ý, công lao cũng không nhỏ. Hoàng thượng liền thưởng Minh Lan 10 thất gấm vóc, một đôi ngọc như ý, vòng ngọc bốn uối, còn có vàng bạc chân châu đổ trang sức 10 bộ. Cô âm Lan so nàng hơi chút thiếu một ít, không sai biệt lắm Minh Lan tám phần đi. Hai người quy xuống tạ ơn Lúc sau hoàng thượng khiến cho người đưa các nàng ra cung. Phúc công công nhìn Minh Lan đi xa, hắn trong đầu còn nghĩ Minh Lan xem hắn ánh mắt, tổng cảm thấy có việc, liền hướng phía sau đi theo tiểu công công nháy mắt ra dấu tiểu công công hiểu ý, lạng yên không một tiếng động theo đi lên. Dẫn đường công công rất xa đi tới, Minh Lan cùng cô âm Lan sau đó vài bước, lúc sau mới là nhà hoàn liêu xanh cùng Bích Châu. Cô âm Lan viết Minh Lan liếc mắt một cái, hỏi, mới vừa rồi hoàng thượng hỏi ngươi một cái khác mộng là cái gì, ngươi như thế nào không nói. Minh Lan khỏe miệng rơ lên một mặt châm chọc cười, không dám nói. Thanh âm khinh miệt, một chút đều không muốn cùng cố âm Lan nhiều lời bộ dáng. Cố âm Lan biết nàng vì cái gì sinh khí, nàng căn bản là không có hỗ trợ ra chủ ý, lại bằng bạch được hoàng thượng nhiều như vậy ban thưởng, nàng có thể cao hứng mới là lạ, bất quá nàng nguyên bản còn sinh triệu yên khí, lúc này xem ở hoàng thượng như vậy nhiều ban thưởng phân thượng, nàng hết giận. Chỉ là Minh Lan thái độ có chút chọc giận nàng, ngươi có cái gì không dám nói. Minh Lan thâm hô một hơi Nhìn cố âm là nói, ngươi muốn biết ta mơ thấy cái gì, ta nói cho ngươi là được, ta mơ thấy hoàng thượng biết đại bá phụ căn bản là không tính toán nhường ra tĩnh linh bá phủ tức vị, chỉ là đại bá mâu biết tổ phụ muốn biết thỉnh lập tấu trương, không còn hắn pháp, chỉ có thể tiên hạ thủ vi cường, giả vờ huynh hữu đệ cung sao. Ở trong động, hoàng thượng biết sau mặt rồng giận dữ, chuẩn đại bá phụ thỉnh lập tấu trương. Đại bá phụ trang vất vả như vậy, ta nếu là nói ra, hồi phủ lúc sau, ta còn không biết sẽ chịu cái dạng gì trừng phạt ta dám nói sao Người dám. Cố âm Lan cất cao thanh âm nói. Minh Lan cười nhạo một tiếng, đúng vậy, ta không dám, cho nên ta nhịn không được cũng đều tận lực nhịn. Cố âm Lan trừng mắt Minh Lan, một bên có cung Nga đi ngang qua, nàng hung hăng xẻo Minh Lan liếc mắt một cái, hai người lại không nói lời nào. Tới rồi dừng ngựa xe chỗ, lên xe ngựa sau, thẳng đến hồi bá phủ cũng đều không lại cổ họng một tiếng, như là kết thủ dường như. Chính là vào phủ sau, Minh Lan dẫn đầu mở miệng, chỉ vào những cái đó ban thường nói đều cho ta dọn đến Lưu Sương Nguyên đi. Minh Lan ngón tay chính là Hoàng thượng ban thưởng cấp cô Âm Lan kia một đống. Cô Âm Lan sắc mặt biến đổi, đây là Hoàng thượng ban thưởng cho ta. Minh Lan thình lình cười, ở trong cung ta nếu không phải ngươi cho ngươi lưu mặt mũi, Hoàng thượng ban thưởng ngươi chính là bản tử, trở về bá phủ ngươi còn tưởng ta nén giận. Liên nhị cô mẫu ta cũng chưa nhẫn, ta sẽ nhẫn ngươi. Dọn. Ta xem ai dám dọn. Cô Âm Lan ánh mắt lạnh băng. Những cái đó nha hoàn gã sai vật nhìn xem Minh Lan lại nhìn sang cô Âm Lan, hai cái bọn họ ai đều đắc tội không nổi, đơn giản lắc đầu, nhắm mắt làm ngơ. Minh Lan chỉ cảm thấy lòng bàn tay ngứa, đặc biệt muốn đánh người, lúc này Lý tổng quản lại đây, nói: "Hai vị tiểu cô nãi lại, hôm nay trong phủ tới không ít chúc mừng, có nói cái gì chờ khách nhân đi rồi rồi nói sau. Mặc kệ vì cái gì xảo lên, bị người ngoài thấy, vứt đều là bá phủ mặt mũi, đến lúc đó lao phu nhân phạt lên ai đều chiếm không được hảo, hà tất đâu." Minh Lan từ trong lỗ mũi hừ nhẹ một tiếng. Cất bước đi rồi. Cô Âm Lan làm liễu xanh đem những cái đó ban thưởng đều dọn về nàng trong phòng. Hoàng thượng ban thưởng cho nàng đồ vật, nàng xem ai dám lấy đi một chút ít. Hai người một trước một sau tiến nội viện, bên kia đại thái thái cùng tứ thái thái chính bồi vài vị phu nhân chê cười đâu. Minh Lan tâm tình không tốt, từ một bên tiểu đạo đi rồi, cô Âm Lan tự nhiên hảo phóng đón đi lên. Lúc này không sai biệt lắm ăn cơm chưa, này đó phu nhân tới chúc mừng là sẽ không lưu lại ăn cơm, trường tung viện nội ứng nên không người ngoài. Vòng qua bình phong, Minh Lan liền nhìn đến ngồi ở La Hán Sụ Thượng Lao Phu Nhân, nàng mày hơi lũng, Minh Lan tiến lên thỉnh an, nàng hỏi, như thế nào ở bá phủ trước cửa liền xảo đi lên. Mới vừa rồi nàng cùng cố âm Lan xảo lửa tiếng, sớm có nhà hoàn bẩm báo Lao Phu Nhân đã biết. Minh Lan đứng dậy, lưng đinh thẳng tắp nói, tổ mẫu, ta hôm nay mới biết được ta chân than bán than chủ ý là ta muội muội cho ta ra, ta cũng không biết nàng là khi nào chỗ nào giúp ta ra như vậy cái ý kiến hay làm hoàng thượng khen chúng ta tỉ mội tình thâm. Lao phu nhân giữa chán bừa nhíu, rốt cuộc sao lại thế này, chôn than chủ ý như thế nào thành âm lan rốt người ra. Minh Lan chảo phung cười, ta cũng tò màu đâu, ở trong cung đầu ta chịu đựng không hỏi, trong chốc lát làm ta mội mội hảo hảo giải thích cho ta nghe nghe. Nàng ngồi ở một bên, an tinh chở, nhưng là mặt bằng hiển nhiên thực không cao hứng. 15 phút sau, đại thái thái cùng cô âm lan mới đi vào tới, mới vừa rồi kia một náo, cô âm lan biết Minh Lan sẽ không dễ dàng buông tha nàng. Này không trở lại trên đường đã nghĩ kỹ rồi ứng đối chi tử. Vào nhà, cô Âm Lan liền quỳ xuống nói: "Tổ mẫu, nhị tỷ tỷ hoan uổng ta, ta căn bản là chưa nói Chuân Than chủ ý là ta ra, đột nhiên bị chuyển triệu tiến cung ta cũng thực buồn bực, hoàng hậu đột nhiên nói chân Than chủ ý là ta ra, ta không hảo phủ nhận, chỉ có thể theo nàng nói, khẳng định là Triệu đại cô nương đẩy ta vào nước, ta bá phủ hòa ly vương phủ kết thân, sợ đắc tội chúng ta bá phủ, mới nói lời này." Minh Lan cười lạnh một tiếng: "Ngươi có cái gì không phủ nhận?" Cố âm Lan chừng mắt nhìn nàng nói, ta không phải cái loại này cấp mặt không biết xấu hổ người. Đưa tới cửa ban thưởng, nàng đầu bị môn tế mới có thể cự tuyệt. Minh Lan khí cười, ta còn là lần đầu tiên nghe nói đem người khác công lao chiếm cho riêng mình là muốn mặt. Xem ra là ta sai rồi, ta lúc ấy nên đứng ra nói đây là không thể nào, người đều không biết xấu hổ, ta còn cho người lưu chữ mặt làm cái gì. Nói xong, Minh Lan đứng dậy nhìn lao phu U nhân nói, tổ mẫu, lúc này đây ta vì bá phủ thanh danh. Tâm mội mội nói dối kể công ta nhịn, nếu lại có lần sau, ta sẽ đương trường phà đám, hồi phủ lúc sau, người muốn phạt muốn quát lớn ta cũng nhận. Một cái biết chữ, Minh Lan cắn phá lệ rõ ràng. Nàng không có khả năng sẽ nhận, lại có lần sau, liền chờ phiên thiên đi. lão phu nhân sắc mặt xanh mét, coi chừng âm lan ánh mắt lạnh băng đáng sợ, cố âm lan dọa quỷ trên mặt đất run bẩn bật, đại thái thái liền biết Lao phu nhân tức giận. Nàng tiến lên một bước, nói, việc này không thể toàn quái âm lan. Hoàng hậu nương nương từ chỗ nào biết được mình lan chân than chủ ý là âm lan hỗ trợ ra nàng cũng không biết, vạn nhất nói là triệu đại cô nương nói cho nàng, âm lan phủ nhận, kia chẳng phải là lại nói triệu đại cô nương nói dối sao. Phía trước con diều sự đã làm nàng ở trong cung ném mặt, lúc này đây lại ném, triệu thái phó phủ còn không được đem chúng ta bá phủ hận chết, thượng một hồi đã bị tệ xuống nước, thiếu chút nữa chôn vùi nhất nhất cái mạng, nàng dám nói lung tung sao. Thật là lươi sán hoa sen, chết đều có thể bị nàng nói sống. Kể từ đó, cố âm lan không những không sai, ngược lại có công, công ở nàng lấy đại cục làm trọng, rõ ràng không muốn đoạt này phân công lao, nhân ra một hai phải ấn cho nàng, nàng cũng chỉ có thể cố mà làm nhận lấy. chương 222 khiêm lượng. Mình lan cười, trước nay giỏi ăn nói ta muội muội bao lâu như vậy miệng lưỡi vụ về, chẳng lẽ rơi xuống một lần thủy, đông lạnh đầu, đã xuẩn đến liền nói là đồn đãi vớ vẩn đều sẽ không. Người nói ai xuẩn. Cố âm lan khí tạc phổi. Minh lan cười, ta xuẩn này trong phủ còn có so với ta càng xuẩn sao. Tin khẩu nhặt ra không sợ khi quân không sợ bị phạt, bị chỉ ra tới không biết hối cải còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, ta này có hại ngược lại lo lắng ném bá phủ thể diện, lo lắng hồi phủ sẽ bị phạt, yên tâm, lúc này đây ta sẽ hút đủ rào hấn, sau này chỉ lo chính mình là được, đâu thèm người khác nhiều như vậy, người không vì mình, trời chu đất diệt. Minh Lan khó thở, nói cái gì đều ra bên ngoài nhảy. Bên ngoài, chân châu đỡ mục thị tiến vào Nghe xong này một câu, quát lớn nói, hồ nháo. Như thế nào nói cái gì đều dám nói, người khác phẩm hạnh không hợp ngươi ăn mệt, liền phải đi theo phẩm hạnh không hợp sao. Minh Lan rổ miệng, đỡ mục thì nói, nương, liền bởi vì ngươi nghĩ như vậy, người khác mới dám bỏ đến ngươi trên đầu tác ai tắc phúc, tả hữu ngươi bận tâm nhiều, nhân ra không có sợ hãi. Mục thị chụp tay nàng nói, ngươi phải nhớ kỹ, ham món lợi nhỏ người, chỉ có thể tham đến nhất thời tiện nghi, tương lai luôn có thiệt thòi lớn thời điểm. Khi đó chờ các nàng chính là hối tiếc không kịp, nương dạy ngươi nhiều năm như vậy, há có thể ăn một hai lần mệt liền toàn vứt ở sau đầu. Nữ nhi chính là khí bất quá minh lan trẻ môi giơ lên. Mục thị khẽ cười nói, có hại là phúc, những cái đó đoạt tới đồ vật chỉ có thể giảm phúc, huống hồ, hồ bá phủ ra quy lại không phải bài trí, ngươi này khí tào, lão phu nhân còn chưa nói lời nói đâu, khi nào tính tình như vậy nóng nảy, trong chốc lát trở về sao trăm thiên kinh Phật tỉnh lại hạ, càng thêm nóng nảy. Minh Lan nhẹ thở đầu lưỡi không nói thêm lời nào nữa. Nương lời nói đều nói đến này phân thượng, nếu là Lao Phu Nhân lại không quản ra quy sách ra tới phạt, về sau chỉ biết cổ vũ cô âm lan khí thế, bá phủ mặt khác tiểu bối sẽ đi theo học theo, đừng quên, mới có cá nhân bình thường chiếm tiểu tiện nghi, đầy miệng nạ pháo, cuối cùng suối quẻ vết xe đổ. Mới vừa rồi đại thái thái nói cùng một thị nói, bọn nhà hoàng đều nghe thấy được, không thể không cảm khái hai người giáo nữ bất đồng, đại thái thái một mặt che chở. Nhị thái thái chính là một chút tình cảm cũng chưa cấp nhị cô nương lưu, tiến vào liền trực tiếp quá lớn. Lão phu nhân sắc mặt lạnh băng, xem đại thái thái ánh mắt tràn đầy thất vọng cùng trách cứ, đại thái thái lưng lạnh cả người, nàng biết, chính mình mới vừa rồi một phen lời nói, không những không thể che chở nữ nhi, chỉ sợ hợp với chính mình đều phải đi theo bị phạt. Quả nhiên, lão phu nhân lên tiếng, hoàng thượng ban thưởng âm lan vài thứ kia đều dọn đến lưu xương nguyện đi, ra quy cùng nữ giới giống nhau sao ba chẳng biến. Sao không xong không cho phép ra viện môn nửa bước? Sau này ai còn dám đem không thuộc về chính mình đồ vật chiếm đoạt nghiêm trị không tha. Cô âm lan hốc mắt đỏ lên, ủy khuất nói, là hoàng hậu nói chân than chủ ý là ta ra, lại không phải ta chủ động đề, dựa vào cái gì phạt ta. lão phu nhân bị va chạm, quắt, ngươi nếu là chủ động đề, liền không phải chiều 300 thiên gia quy nữ giới đơn giản như vậy, muốn ngại không đủ liền lại sao 300 thiên. Đại thái thái vừa nghe, vội nói, lão phu nhân bức giận. Nàng tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, trong chốc lát trở về liền xe sao. Nói, trưng mắt nhìn cô âm lan nói, còn không chạy nhanh nhận sai trở về phạt chép ra quy. Cô âm lan cắn cánh môi, nước mắt ở hốc mắt trung đảo quanh, ủy quỷ khuất khuất nói, tổ mẫu, ta biết sai rồi. Nàng kia hoa lê dính hạt mưa nhìn thấy mà thương bộ dáng, ai thấy có thể nhận tâm lại quát lớn nàng, lao phu nhân xua xua tay, nàng liền hành lễ lui xuống. Trước khi đi, phít minh lan liếc mắt một cái, ánh mắt kia lạnh gọi người đánh dùng mình. Bên này cô âm lan xoay người rời đi, mới vừa đi đến bình phong chỗ, bên kia một gã sai vật chạy vào, suýt nữa đụng vào nàng. Gã sai vật tiến lên bầm báo, nói, Lao Phu Nhân, trong cung lại phái người tới. Lao Phu Nhân nghe được ngần ra, lúc này lại là chuyện gì? Gã sai vật lắc đầu, hình như là tới tuyên đọc Hoàng thượng thủ dụ. Thủ dụ không kịp thánh chỉ tới chính thức, nhưng Hoàng thượng nắm giữ thiên hạ sinh sắt quyền to, hắn nói chính là thánh chỉ, này đây mặc dù là bất chính thức thủ dụ cũng không ai dám coi khinh nửa phần. Lúc này truyền thủ dụ, cũng không biết là vì chuyện gì, vương mụ mụ đỡ lao phu nhân đứng dậy, đi tiền viện nhìn xem. Không ai chú ý tới minh lan hướng lên trên dương khỏe miệng, lóe sáng như sao trời con người. Đoàn người phần phật đi phía trước viện đuổi, chờ đến thời điểm, trong cung tới tuyên đọc thủ dụ người đã đi rồi, thủ dụ không phải thánh chỉ, không cần một nhà già trẻ đều tới đón chỉ, cho ai ai tiếp là được. Chính nội đường, không khí có chút vi diệu, thực an tĩnh Lao phu nhân tính luôn nóng, thấy thủ dụ là cho đại lao ra, vội hỏi nói, hoàng thượng thủ dụ thượng đều viết chút cái gì. Đại lao ra mặt ẩn ẩn bằng không được, hắn hơi hơi hé miệng, lại một chữ cũng chưa nhổ ra, chỉ là đôi mắt đỏ đậm, che kín tơm máu. Nhưng thật ra Lý Tổng Quản đứng ở một bên, nói, hoàng thượng chuẩn đại lao ra thình tấu, làm nhị lao ra kế thừa bá phủ. Đại lao ra đây là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, đào cái hô đem chính mình chôn hắn sao có thể cao hứng lên đâu. Đại thái thái thân mình loạng lên, nếu không phải nha hoàn đỡ, nàng đều có thể quăng ngã. Như thế nào sẽ? Nghị chính điện thượng, không phải nói chờ một thị sinh hạ hải tử lại quyết định bá phủ cho ai kế thừa sao? Lúc này mới qua mấy cái canh giờ, hoàng thượng liền chuẩn tấu. Nàng không tin. Đại thái thái xông tới bắt tay rủ cầm ở trong tay, câu câu chứa chữ, hoàng thượng đích đích xác xác là ân chuẩn. Trong nháy mắt kia, nét đại thái thái hận không thể đem trong tay thánh dụ cấp ném. Minh Lan đỡ Mục thị, nói, "Cha đâu?" Hắn không ở trong phủ. Gã sai vặt vội trả lời, cứu lao ra đem nhị lao ra tìm ra đi uống rượu. Mục thị đỡ chán, hôm nay cố thiệp bị đại lao ra bày một đạo, rõ ràng là ở tính cây hắn, đại gia lại một ngụm một cái hâm mộ hắn có cái hảo huynh trưởng cố thiệp buồn bực còn không coi chỗ nói, mục trấn xem ở trong mắt, liền kéo hắn đi ra ngoài uống rượu bài ưu giải buồn. Bá phủ song hỉ lâm môn, mau đi đem trà kêu trở về. Minh Lan Thanh Thúy Thanh Âm ở trong phòng quanh quẩn. Song Hỷ lâm môn. Này đối lao thái gia cùng lao phu nhân tới nói là song hỷ lâm môn, vốn đang rồi rắm đem bá phủ cho ai kế thừa hảo, bọn họ có thể huynh đệ khiêm lượng, tự nhiên là không thể tốt hơn, hơn nữa đại lao gia thăng quan, cũng không phải là song hỷ lâm môn. Nhưng đối đại phòng tới nói, đây là cái gì song hỷ lâm môn? Đại lao gia tình nguyện không thăng quan, cũng không cần hoàng thượng đồng ý đem bá phủ tức vị cấp cố thiệp kế thừa. Nhưng tấu trương là hắn đưa, hắn không có đổi ý đường sống, sớm biết rằng, hắn chăng cái gì khiêm lượng. Đại Lao ra sắc mặt đen nhánh như mực, ánh mắt lại khác thường hồng, Đại Thái Thái đứng ở một bên, lưng lạnh cả người. Là nàng sai rồi. Ngày hôm qua nếu không phải nàng nhìn đến kia tờ giấy đoàn, Lao Thái gia chưa chắc liền nhất định sẽ thượng tấu chương thỉnh lập thế tử, nàng suốt đêm truyền tin hồi Chu ra, phụ thân bắt hết gốc mới hỗ trợ suy nghĩ như vậy cái chủ ý, vốn tưởng rằng vạn vô nhất hết, nhưng bọn họ tính lẩu hoàng thượng, từ xưa gần vua như gần cọp, ai có thể đoán được hoàng thượng nghĩ như thế nào. Hắn một khắc trước cảm thấy việc này có thể tạm hoãn. Giờ khác này cảm thấy hẳn là cấp bách, ai có thể dự đoán được. chương 223 làm giả hóa thật. Cô âm Lan đứng ở một bên, nhìn Minh Lan hướng lên trên dơ lên khoẻ miệng, nàng đông nhiên nhớ tới ở trong cung sự, tuy rằng bốn bề vắng lặng chính là đằng trước dẫn đường công công chưa chắc liền không có nghe thấy. Là nàng. Nhất định là nàng. La nàng hại phụ thân đã không có bá phủ tức vị. Nếu ánh mắt có thể giết người, Minh Lan lúc này phòng trừng đã vỡ nát. Mục thị cao hứng, nhìn Minh Lan nói. Ngươi đại bá phụ như vậy khiêm nhượng, hoàng thượng ban thưởng, ngươi phần ngươi ta muội muội một nửa. Minh Lan khỏe miệng vừa kéo, nương, ngươi không sợ khí đại bá mâu đại bá mâu chúng gió a Nhân ra khiêm nhượng chính là bá phụ tức vị, tuy rằng phía trước là giả khiêm nhượng, lúc này hoàng thượng một câu giả cũng trở thành sự thật. Chúng ta nhị phòng liền lấy một chút ban thưởng liền đem người đổi rồi, ở người khác xem ra phòng trừng cùng tông cổ ăn mày không sai biệt lắm đi. Hơn nữa... Liên tính đại bá phụ đại bá mâu không biết phụ thân là như thế nào đã bị lập vì thế tử, chính là cô âm lan đoán, bởi vì mấy con tơ lửa một chút ban thưởng, đại phòng liền tổn thất một nửa tức vị, vài thứ kia nàng sẽ không vui tai kiến. Nương, ta biết đâu. Nếu không phải bận tâm bá phủ trên dưới, nàng một chút tiện nghi đều không nghĩ đại phòng chiếm đi, ai làm nàng hôm nay cao hứng đâu. Thức mau, cố thiệp đã bị tìm trở về, một thân mùi rượu, nhưng là không có say, một chấn bồi hắn cùng nhau trở về. Biết được hoàng thượng chuẩn đại lao ra tấu trương, cố thiệp vẻ mặt không dám tin tưởng, này đã là lần thứ hai quanh co, lần trước thăng con là, lúc này lại là, tổng cảm thấy ông trời phá lệ chiếu cố hắn. Mục chấn hâm mộ nói, ngươi có cái hảo đại ca. Cố thiệp nhìn đại lao ra, đại lao ra sắc mặt cười thật là so với khóc còn muốn khó coi vài phần, đấm hắn bả vai nói, người ta là thân thủ đủ, đại ca khiêm nhượng ngươi là hẳn là. Lần này, hắn chỉ có thể đánh rất hàm răng cùng huyết nuốt đâu, sự thành kết cục đã định chỉ có thể ổn định hắn khiêm tốn hiền danh, nháo lên, hắn khiêm tốn là giả, ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, hắn còn có gì mặt mũi ở triều đình rừng chân. Đại thái thái đứng ở một bên, trên mặt cũng là cười so với khóc khó coi. Lúc này đây, là đại phong tài. Tài triệt triệt để để. Nhưng lộ còn chừng đâu, không đến cuối cùng, ai biết hiệu chết về tay ai. Đại thái thái từ một thị bụng nhỏ chỗ đã qua, đáy mắt một mặt lánh mang phẳng phất muốn tràn ra tới, minh lan ở một bên xem kinh hồn táng đảm Nàng biết, đại phòng muốn cho cùng rất dầu. Chỉ cần phụ thân dưới gối không còn, liền tính hắn kế thừa bá phủ tức vị lại có thể như thế nào, cuối cùng vẫn là muốn qua kế. Nếu là bằng chính mình bản lĩnh đoạt tới tức vị, hắn còn có thể qua kế tam phòng tứ phòng con nối roi. Nhưng này tức vị là đại lao ra khiêm nhượng cho hắn, hắn dưới gối vô tử không thể chuyển thừa đi xuống, có thể không còn cấp đại phòng sao. Minh Lan đôi bàn tay trắng như phấn tích có thẩn, nếu nàng thật dám đối với nàng nương trong bụng thai nhi xuống tay. Nàng nhất định sẽ làm nàng sống không bằng chết Trong phòng cười đùa một trận Lao thái ra liền hồi phủ Hắn cũng là vẻ mặt tươi cười Phân phó phòng bếp lớn chuẩn bị ra Yến Ra hiến ở buổi tối Lúc này canh giờ còn sớm Liền trước các hồi các phòng Tam thái thái bồi một thị trở về Tứ thái thái tắc vội vàng chuẩn bị ra Yến Vội chính là vui vẻ vô cùng Đại thái thái nắm tay vẫn luôn tích cóc khẩn Liền không có bông ra quá Nàng hồi đông viện cô âm lan đi theo một bên Nói, nương Cố Minh Lan ở trong cung nói qua cha là giả khiêm được nói. Quả nhiên, nàng liên biết sự tình không đơn giản như vậy, trong cung đều đã xảy ra chuyện gì, ngươi một năm một mười nói cho ta. Cố âm Lan không dám có một chút để sót nói cùng đại thái thái nghe. Đại thái thái nghe xong ruột đều hủy thành tia tiểu tiện nhân thật sự là xem thường nàng, làm cho hoàng thượng mặt cũng dám nói một nửa lưu một nửa, nàng này không rõ rành rành là dẫn hoàng thượng lòng hiếu kỳ sao. Trong cung nhất không thiếu chính là nịnh mọi người. Nhất định là có người nghe trộm được các nàng nói chuyện bẩm báo hoàng thượng biết, mới có thủ dụ việc. Mà những lời này đó, nàng sau lưng cùng cố âm Lan tranh chấp, so rắp mặt nói càng gọi người tin phục. Đại phòng đã không ngừng một lần tài nàng trong tay. Đại thái thái đáy mắt toát ra một mặt sát ý. Lại nói Minh Lan, cơ hồ là bị trong phủ tỉ mội ôm lấy trở về lưu sư nguyện, đặc biệt là cố tuyết Lan, dọc theo đường đi dịu dít nói không ngừng, nàng đầu đều chuyển không khai. Trong phòng... Lúc trước hoàng thượng ban thưởng nàng tơ lụa cùng trang sức cập đặt ở trên bàn, Cố Tuyết Lan dối tay vớt, yêu thích không buông tay. Minh Lan cười nói, các ngươi thích, một người chọn một con đi. Đây đều là hoàng thượng ban thưởng cấp nhị tỷ tỷ ngươi. Cố Như Lan lời nói còn chưa nói xong, Cố Tuyết Lan giành trước một bước nói, nhị tỷ tỷ hào phóng, chúng ta đây liền không khách khí. Nói, dẫn đầu đem tốt nhất Vân Cẩm ôm ở trong lòng ngực, sợ người khác cùng nàng đoạt dường như. Cấu Ngọc Lan lạc hậu một bước, Vân Cẩm bị yêu quý lan đoạt. Nàng chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo lấy gấm tư xuyên đảo mắt gấm vóc cũng chỉ thừa hai thất tố sắc Minh Châu cùng Tuyết Lê miệng giàu có thể hành ý địa vốn gì tức vị chính là nhị phòng hiện tại lại thành đại phong làm này đó ban thưởng cô nương vừa lúc làm siêm ýể lại bị các nàng cấp quá phân lúc cô nương liền tính nàng cùng cô nương quan hệ tốt nhất cho nàng hai thất đều không tính cái gì Tứ cô Nương cùng thất cô Nương cùng cô nương quan hệ bao lâu hảo cố Tuyết Lan không thỏa mãn đôi mắt liếc về phía một bên trangứ hộp Bích Châu Ma Lưu ôm đi. Lại phân vân cô nương hôm nay chẳng phải là bạch tiến cùng một chuyến. Minh Lan thấy bật cười, xoa cổ nói, có chút mệt mỏi, các người đều đi về trước đi, ra hiến thượng chúng ta lại liêu. Minh Lan lộ mỏi mệt chi sắc, cố tuyết Lan mấy cái cũng liền không hảo đãi đi xuống, hơn nữa được một con tơ lũi chính cao hứng đâu, vê đút, vê đút vê đút Liền đều sảng khoái cáo tử. Đám người đi rồi, trong phòng liền thanh tĩnh, Minh Lan bỏ tiểu trên giường, chỉ cảm thấy đầu trống không thực. Này một bò, chính là 15 phút. Tuyết Lê phủng điểm tâm ngồi sổn Minh Lan trước mặt, vai đầu nói, cô nương suy nghĩ cái gì đâu. Minh Lan rỗi tay cầm mau điểm tâm, phóng trong miệng gặm, nói, ta ra mặt có phải hay không rất dài. À không, mỏng thực, cô nương vì cái gì hỏi như vậy. Người đi thả diều. Mặc cái nó, ra mặt dài liền ra mặt dài đi, hòa ly phía trước chết an và hắn. Tuyết Lê che miệng cười, cuối cùng minh bạch cô nương nói ra mặt dài là có ý tứ gì. Nàng đem điểm tâm vông cầm con rìu đi thả. Ước chừng 15 phút, ám vệ liền gõ cửa sổ, Minh Lan Ma lưu từ trên cái giường nhỏ lên, đẩy ra cửa sổ liền nhìn đến Trử Phong đứng ở bên ngoài hỏi: "Thế tử phi tìm ra có việc?" Minh Lan gật đầu nói: "Đại phòng không có tư vị, ta sợ sẽ đối ta nương xuống tay, có thể hay không giúp ta nhìn điểm?" Trử Phong thực sản khoái đáp ứng rồi. Minh Lan đang muốn nói lời cảm tạ, Trử Phong thả người nhảy liền biến mất không thấy. Minh Lan một câu cảm ơn đúng rồi không khi nói. Trử Phong bổn tính toán trực tiếp đi U Lan huyện. Chính là nghĩ nghĩ, vẫn là xoay người trở về tinh viên, lần trước không kịp thời hồi bẩm, bị phạt 3 cái canh dở, ngã một lần khôn hơn một chút. Trong đình hóng gió, sở ly ở uống rượu, trừ phong tiến lên nói, ra, thế tử phi muốn ngải hỗ trợ nhìn điểm nàng nương. Làm ai hỗ trợ? Làm thuộc hạ. Sự tình vội xong rồi, trở về chắt năm cái canh giờ mã bộ. chương 224 mê choáng. Trừ phong vẻ mặt không thể hiểu được, khóc không ra nước mắt. Hắn lại làm sai chỗ nào a Lần trước trước làm việc lại bẩm báo bị phạt 3 cái canh giờ, lúc này trước bẩm báo lại hỗ trợ bị phạt 5 cái canh giờ. Vì cái gì bị phạt luôn là hắn. Một khát cám vệ chừng hắn một cái, xứng đáng, ra hôm nay nhàn thực, thật vất vả có con rượu bay lên tới, ra đang định đi lưu sư nguyện, hắn chạy nhanh. Cùng ra đoạt sống, không phạt ngươi phải ai. Xem hắn liền hiểu được nghiền ngẫm ra tâm tư, ám vệ nói, ra, con rượu còn ở phòng đâu, không chuẩn thế tử phi còn tìm ngươi có việc. Sở ly nhìn ám vệ liếc mắt một cái, lại liếc rìu liếc mắt một cái, liền đứng dậy. Trừ phong. Sở ly thả người nhảy liền thượng nóc nhà, ba lượng hạ liền đến trên tường đây, chỉ là còn không có nhảy, liền nghe phía sau có thanh âm chuyển đến, ra. Sở ly dừng lại bước chân, xoay người liền xem một hộ vệ truy lại đây, mày gần như không thể phát hiện những hạ. Hán tử trên tường thành nhảy xuống, hộ vệ tiến lên nói, ra, người hôm qua giao cho vương ra ngọc khuyết không thấy. Khi nào không thấy. Sở ly nhữ mày nói. Hộ vệ lắc đầu, không biết, vương gia vừa mới phát hiện ngọc khuyết không thấy, không ai đi qua thư phòng. Ta đã biết. Hộ vệ không đi, sở ly mày liễm, còn có việc. Hộ vệ A một tiếng, lắc đầu như trống bỏi, không có việc gì. Nói, hắn chạy nhanh xoay thân, chỉ là đi xa chút, lại quay đầu lại đã không thấy sở ly bóng người, hộ vệ thở dài một tiếng. Vương gia còn làm hắn nhìn xem thế tử ra đều ở tiểu viện làm chút cái gì, có hay không chăm chỉ luyện võ. Hắn trở về như thế nào bẩm báo à, chẳng lẽ hắn muốn nói thế tử ra ở bỏ tương lai thế tử phi ra tưởng cao sao? Lưu Sư Nguyễn, nội phòng. Minh Lan ngồi ở tiểu trên giường, một bên trên bàn nhỏ bãi khay, khay phóng đúng là Hoàng thượng Tân Ban thưởng Minh Châu Cẩm. Tuyết Lê xem hai mắt tỏa ánh sáng, nô thì chưa bao giờ gặp qua như vậy xinh đẹp gấm vóc. Bích Châu che miệng cười nói, người đương nhiên chưa thấy qua, đây chính là Minh Châu Cẩm, trong cung liền này một con, Hoàng thượng thưởng cho cô nương làm áo cưới. Tuyết Lê Hâm mộ nói Lô tỷ cảm thấy này, mình trâu cẩm cái gì đều không thêu liền diễm áp hoa thơm cỏ lạ, quay đầu lại dùng tơ vàng chỉ bạc thêu thượng tinh mỹ đồ án, cô nương nhất định đẹp nhất cả nương, đem thế tử ra mê choáng. Minh Lan chụp Tuyết Lê chần nói, cái gì mê choáng? Ta lại không phải mê dược. Đúng rồi, quay đầu lại mua điểm mê dược. Tuyết Lê che miệng, hô nhỏ, cô nương thật sự muốn đem thế tử ra mê choáng a. Minh Lan làm bộ muốn đánh nàng, cái gì nha hoàn tẫn đem nàng hướng ngoài chỗ tưởng, vừa lúc Sở Ly nhẹ cửa sổ tiến vào. Dùng một loại cổ quai ánh mắt nhìn nàng. Minh Lan mặt đại quẫn, Tuyết Lê Nhân cơ hội chạy nhanh lưu, Bích Châu bả vai thẳng run. Chờ Nha Hoàn đều đi rồi, Minh Lan mặt đỏ như Hà nói, ngươi đừng nghe Nha Hoàn nói bậy, ta không như vậy tính toán quá." "Cái gì tính toán?" Sở Ly mặt băng gắt dao. Xem hắn kêu ít khi nói cười bộ dáng, Minh Lan có chút khẩn trường, nói, "Ta không tính toán đem ngươi mê choáng, ta mua mê dược không phải cho ngươi dùng." "Không cần mua mê dược, ta nguyên liền không có gì định lực hắn nghiêm trắng nói. À. Minh Lan đôi mắt trở to, nói, ngươi mới vừa nói cái gì, ta không nghe rõ. Sở ly đi tới, nắm nàng cái môi nói, nếu không ta hiện tại cho ngươi vượng một cái. Ta muốn ngươi vượng làm cái gì? Minh Lan bên thai ứng đỏ, chỉ cảm thấy người này hảo sinh trắng ghét, người là có thể nói vượng liền vượng sao. Nếu là kẻ xỉu dễ dàng như vậy, vừa thấy đến hắn nàng liền hôn mê, bất quá trên người hắn có độc, không chuẩn thật đúng là hành. Thật sự không cần. Vậy ngươi vượng đi. Minh Lan nghe rằng, Ngửa một trương tươi đẩy mặt, thanh triệt trong mắt con ngươi lóe qua mang, tổng trêu gẹo nàng, đoan chắc nàng không dám làm hắn bực, nàng còn liền càng không theo hắn, tổng không thể vẫn luôn nàng chỗ hạ phong, chờ hắn hôn mê, nàng làm nha hoàn hỗ trợ đem hắn từ cửa sổ quang ra ngoài, xem hắn về sau còn dám không dám tùy tiện khi dễ nàng. Sở Ly khỏe miệng vừa kéo, nhéo Minh Lan hàm dưới hung hăng ở trên má nàng hôn một cái, sau đó liền buông lòng tay chiều hoa lê một giường lớn đi đến. Minh Lan còn không có phục hồi tinh thần lại, hắn đã ngồi xuống. Dóa nàng vội vàng từ trên cái giường nhỏ lên, nói, ngươi, ngươi muốn làm gì? Sở ly nhìn nàng, yêu dã mắt vượng lòe ý cười nói, trực tiếp vượng trên giường, tỉnh ngươi còn muốn đỡ ta lại đây. Minh Lan lại thẹn lại bực, ai muốn dịu hắn lên giường, liền sàn nhà đều không cho ngươi ngủ, sợ hắn thật nằm xuống. Minh Lan cấp dẫm chân nói, ngươi, ngươi mau đứng lên. Sở ly muốn tẩy dày, Minh Lan qua đi đem hắn kéo tới, kết quả nhân ra ổn ngồi bất động, nàng ăn mại sức lực đều dùng ra tới cũng không có thể lay động nhân ra mảy may. Minh Lan mặt bạo hồng, vì cái gì bị khi dễ luôn là nàng, nghĩ đến cái gì, nàng bắt tay lỏng, nói, ngươi vượng à, ta mới không sợ ngươi đâu. Minh Lan vẻ mặt ngươi nếu là dám vượng, ngươi nhất định sẽ hối hận cả đời biểu tình. Sở ly thấy, nói, ta sợ. Minh Lan, vì cái gì tổng không ấn lẽ thường ra chiêu, nói tốt phép khích tướng đâu. Minh Lan khí cổ quay hàm, một chút biện pháp đã không có, hai người một đứng một ngồi. Minh Lan bỗng dưng liền nhớ tới ngày đó buổi tối, nàng chỉ lộ một cái đầu bộ dáng càng buồn bực, nàng liền không chiếm quá thượng phong. Thấy nàng dùng đôi mắt nhỏ chọc chính mình, không có gì lực sát thương không nói, còn đặc biệt muốn cười, sở ly mặt đều mau băng không được, nói, lại đây. Minh Lan cảnh giác lui về phía sau hai bước nói, ta mới bất quá đi đâu, ngươi khẳng định không có hảo tâm. Sở ly vẻ mặt bất đắc dĩ, hắn nếu là thật muốn lấy nàng thế nào, còn có nàng nói chuyện phân, ngươi bất quá tới, ta cũng thật phiên ngươi dường. Ngươi phiên ta giường làm cái gì? Minh Lan xoay mày khó hiểu, đây là cái gì cổ quái hảo? Ngọc khuyết lại không thấy. Lại chạy ta trên giường. Sở ly đứng lên, đem giường nhường cho Minh Lan, làm nàng tìm kiếm. Hắn cũng không xác định có phải hay không ở nàng nơi này, nhưng khả năng tính rất lớn. Minh Lan cảm thấy hắn khả năng tưởng sai rồi. Ngọc khuyết sao có thể lao hướng nàng trên giường chạy đâu. Bất quá có một khó bảo toàn không có nhị, chỉ là Bích Châu thu thập giường đệm không phát hiện có Ngọc khuyết ta, nàng chính là nhất cẩn thận. Một sợi tóc đều mơ tưởng từ nàng đôi mắt phía dưới tránh được đi. Minh Lan bỏ trên giường, trong ngoài tìm kiếm một lần, liền giường phía dưới cũng chưa bông tha, sau đó nhìn sở ly nói, lần này, không ở ta nơi này. Sở ly như mày, không ở nàng nơi này, có thể chạy chạy đi đâu. Trước kia ở trong tay hắn đãi lâu như vậy, cũng không gặp nó chân dài chạy qua, không ở Minh Lan nơi này, nếu là chạy nơi khác đi, hắn còn muốn lại tìm trở về sao. Ngoài phòng, truyền đến nghiêm mụ mụ nói truyền thanh. Như thế nào đều đại ở ngoài phòng đầu Không cần ở phòng trong hầu hạ cô nương Bích Châu vội nói Cô nương ngủ rồi, không được chúng ta quấy dậy Nghiêm mụ mụ không nghi ngờ có hắn Chỉ nói, trước đem cửa mở ra đi Từ hôm nay buổi tối khởi Liền phải bắt đầu theo khăn túi tiền Thái Thái nói, Ly Vương Phi cố ý 3 tháng Khiến cho thế tử Phi quá môn Chứ bị, đừng đến lúc đó luôn cuống tay chân ra sai lầm chương 225 tính xảo Bích Châu nghĩ nói chuyện lớn tiếng như vậy Trong phòng khẳng định nghe thấy được liền đem cửa mở ra. Chính là vừa vào cửa, thấy chăn gối đầu đều rất trên mặt đất, miệng nàng Trương Đại đều có thể nhét vào đi một hột vịt muối, cô nương làm gì vậy, cùng sở đại thiếu ra ở trên giường đánh nhau sao? Nghiêm Mụ Mụ liêm mày, cô nương làm gì vậy? Minh Lan đem chăn hướng trên giường lay, rướn lỗ thai nói, rất chỉ khuyên thai ở tìm đâu? Tuyết Lê chạy nhanh qua đi hỗ trợ, đem gối đầu nhặt lên tới chụp hô nói, cô nương có thể kêu nô tỳ a, tìm được rồi sao? Còn không có. Minh Lan một bên nói. Một bên xuống giường, trong tay khuyên thai tùy tay một ném, liền dọc theo màn lụa hoạt mà lên rồi, tuyết lê đôi mắt đều xem trệ. Cô nương là ở tìm đồ vật, nhưng tuyệt không phải khuyên thai. Bên kia nghiêm mụ mụ vào nhà tới, phía sau còn đi theo hai tiểu nha hoàn, trong lòng ngực ôm mấy con tơ lụa, đặt ở tiểu trên giường. Sau đó nói cho Minh Lan này đó là làm túi tiền khăn tê, này đó là cho nàng làm yếm, yếm còn có bản vẽ. Bích Châu tiếp bản vẽ, thấy hình thức tinh mị phức tạp, kinh ngạc cảm thân nói, này còn cần bản vẽ sao Nghiêm mụ mụ giận Bích Châu liếc mắt một cái, nói: "Như thế nào không cần, càng tinh xảo càng làm cho người ta thích. Làm theo là được." Bích Châu bừng tỉnh đại ngộ, quay đầu đi xem Minh Lan, chỉ thấy nhà mình cô nương đầy mặt phi hà, giống như là ngày mùa hè sáng sớm mang theo giọt sương hoa sen, đẹp không sao tả xiết. Minh Lan mặt năng lợi hại, nàng cực lực khống chế chính mình mới không có đem đôi mắt hướng lên trên đó. Trong phòng này không ngừng các nàng ở a, sa ngang thượng còn có người đâu. Thấy Bích Châu phiên bản vẽ, thật dày một sấp không một kiện là trọng dạng, Minh Lan rốt cuộc nhịn không được, đi qua đi một tay đem bản vẽ đoạt, nói, hảo hảo, ta đã biết, đều đi ra ngoài đi. Nghiêm mụ mụ vừa thấy liền biết Minh Lan thẹn thùng, cười nói, này cũng không người ngoài, cô nương đính hôn, xuất giá sắp tới, hết thể chi phí đều đến chiếu ly vương phủ chuẩn bị, này vẫn là theo phường trần mụ mụ phí thật lớn sức lực mới lộng tới bản vẽ, nhưng đừng lãng phí nàng một phen tâm ý. Này nơi nào là tâm ý, đây là ở chắc trở nàng. Minh Lan tưởng một đầu đâm tưởng tâm đều có, sợ Nghiêm Mụ Mụ lại nhải, Minh Lan dứt khoát đẩy nàng đi ra ngoài. Nghiêm Mụ Mụ một bên đi ra ngoài, một bên cười nói, hậu thiên nô tỷ ra tiểu tử đó đón dâu, nô tỷ xin nghỉ một ngày." "Chuẩn, chuẩn." Nghiêm Mụ Mụ vui tươi hớn hở đi rồi, một bên dặn dò Bích Châu nhìn cô nương, không được nàng lượi biếng. Bích Châu che miệng cười nói, "Nghiêm Mụ Mụ yên tâm, nô tỷ sẽ nhìn chằm chằm cô nương." Minh Lan đem Nghiêm Mụ Mụ đẩy ra đi sau, chính mình cũng đi ra ngoài. Trong phòng hai nha hoàn đối với bản vẽ xem tơ lụa các nàng việc may vá cũng không tệ lắm, một ngày buổi tối có thể làm hai ba cái túi tiền, này đó túi tiền là cho Minh Lan mang Lì Vương Phủ đi đánh thưởng hạ nhân, tân thế tử phi vào cửa, ít nói cũng muốn đánh thưởng đi ra ngoài mấy trăm túi tiền, muốn chuẩn bị sung túc. Hai nha hoàn vừa nói vừa cười, sau đó phát hiện không thích hợp, cô nương đâu. Đem nghiêm mụ mụ đẩy ra đi liền tính, như thế nào chính mình cũng không trở lại. Bích Châu cùng Tuyết Lê ngươi xem ta, ta nhìn ngươi. Giở khóc giở cười, Tuyết Lê nhìn lộn xộn giường, nói, cũng không biết cô nương đang tìm cái gì. Tìm ngọc huyết. "Bống Dưng." Một đạo thuần hậu thanh âm truyền đến, dọa hai nha hoàn một cú sốc. Nếu không có người làm bạn, phòng Trừng muốn dọa hết lên, Tuyết Lê nhìn từ xà ngang thượng nhảy xuống mô nam, đôi mắt đều thẳng. Khó trách cô nương mặt đỏ thành điếc nghỉ, đem nghiêm mụ mụ đẩy ra đi sau, chính mình cũng không trở lại, mới vừa rồi các nàng ở thảo luận cô nương nghiêm A. Cái này, hai nha hoàn mặt cũng đỏ. Sở Ly bên thai nhạy hồng, nhưng Nha Hoàng không dám nhìn, này đây không ai phát hiện. Hắn liếc hướng giường, hai Nha Hoàng chạy nhanh đem trong tay Tơ Lụa Bông, chạy trên giường tìm ngọc khuyết. Hai Nha Hoàng thiếu chút nữa đem giường phiên cái đế hướng lên trời, cũng không phát hiện mà khuyết, liền ở Bích Châu do dự muốn hay không hết chỗ chê thời điểm, nàng liếc tới rồi màn lùa. Thiên Lam sắc màn lụa thượng truy một trạm giống Bạch Ngọc Cầu, bên trong chính là một ít có trợ giúp giấc ngủ hương thảo, ma xui quỷ khiến, Bích Châu đem Bạch Ngọc Cầu cầm xuống dưới, vừa mở ra Liền nhìn đến kia Ngọc Khuyết lẳng lặng nằm ở bên trong. Thật là thấy quỷ. Này Ngọc Khuyết lại như thế nào chui vào đi? Bích Châu chạy nhanh xuống giường, đem Ngọc Khuyết đưa cho Từ Sa ngang thượng nhảy xuống Sở Ly. Sở Ly mày ninh thành một đoàn bánh quay chẹo, thâm thúy đáy mắt đen tối mặc danh, không ai biết hắn suy nghĩ cái gì. Này Ngọc Khuyết xem ra là thích cực kỳ Minh Lan, lúc trước chạy nàng gối đầu phía dưới bị cầm đi, lúc này tất toàn quả cầu bằng ngọc, đây là sợ lại bị hắn lấy đi sao? Hắn ngón tay thon dài, Ngọc Khuyết quay cuồng. Hắn ở do dự này, Ngọc Khuyết muốn hay không liền đặt ở Minh Lan nơi này, nhưng hắn không tin tà, hắn muốn nhìn này Ngọc Khuyết là như thế nào lặng yên không một tiếng động chạy trốn. Hắn đem Ngọc Khuyết nắm chặt, thả người nhảy, liền nhảy cửa sổ đi rồi. Chờ hắn đi rồi, Bích Châu cùng Tuyết Lê mới dám thông thuận hô hấp, hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, một trước một sau đi ra ngoài. Trong viện, Minh Lan ngồi ở bàn đu dây thượng, có một chút không một chút tới lui, trên mặt đỏ hưởng sớm biến mất, cũng không biết suy nghĩ cái gì, Bích Châu tiến lên nàng cũng chưa phát hiện Mọi nơi không ai, Tuyết Lê che miệng cười nói, cô nương, sở đại thiếu ra đi rồi. Minh Lan trên mặt đằng khởi một mặt phấn mặt, sẻo Tuyết Lê liếc mắt một cái, còn chưa nói lời nói đâu, Tuyết Lê trước một bước nói, kia khối toái ngọc khuyết hắn cũng mang đi. Minh Lan chân chống mặt đất, đình chỉ lắc lư, kinh ngạc nói, quả thực ở ta trên giường. Tuyết Lê gật gật đầu, ở quả cầu bằng ngọc túi thơm, nếu không phải bích trâu tỉ tỉ mắt sắc, phòng trừng muốn tới đổi hương thảo thời điểm mới có thể phát hiện. Minh Lan yên mi nhẹ lũng, Kêu Ngọc Khuyết há ngăn là thích nàng A quả thực có thể nói là dính nàng, nghĩ đến đám kia thích khách muốn Ngọc Khuyết. Minh Lan tâm tình liền trầm trọng lên, vạn không thể làm người biết Ngọc Khuyết dính nàng, bằng không nhân ra chẳng phải là muốn hợp với nàng một khối đoạn. Minh Lan dặn dò Bích Châu cùng Tuyết Lê không được ra bên ngoài tiết lộ một câu, hai nha hoàn không biết Minh Lan vì cái gì như vậy thật trọng, gật đầu đồng ý. Ở bàn đu dây thượng lắc lư một lát, Minh Lan có chút mệt mỏi, liền về phòng nghỉ ngơi. Không sai biệt lắm ra yến thời điểm. Minh Lan thay đổi thân siêm ý để, đi trước U Lan Nguyễn. Phòng trong, Mục Thị ở ăn cháo tổ Yến ăn một chén, triệu mụ mụ lại cho nàng thêm nửa chén, nói, thái thái ăn nhiều chút. Cố Vân Lan ngồi ở một bên, trong tay cầm một trái cây, ngửi quả hương, nói, một lát liền là ra hiến, mẫu thân lúc này ăn nhiều như vậy, trong chốc lát nên ăn không vô. Mục Thị nhìn nàng, vớt nàng tiểu tóc mái, có chút lời nói không tiện nói cho nàng, triệu mụ mụ tắc cười nói, thái thái trong bụng hoài tiểu thiếu ra. Dễ dàng nói cựu cô nương muốn hay không cũng ăn trước chén cháo. Cố Vân Lan lắc đầu như trống bỏi, nàng không thích ăn cháo, không có gì hương vị. Gia Yến Thượng khẳng định có thật nhiều ăn ngon, nàng mới không cần ăn cháo đâu. Thấy một thị ăn cháo, Minh Lan liền an tâm rồi. Tuy rằng hiện tại phòng bếp lớn là tứ thái thái ở Quảng, nhưng phòng bếp lớn một nửa là đại thái thái tâm phúc. Nàng tưởng động cái gì tay chân dễ như trở bàn tay. Thiên gia Yến lại không thể không thăm ra, chỉ có thể trước đem bụng điền no. Đến lúc đó tận lực ăn ít hoặc là không ăn chương 226 đồng lòng Minh Lan tới, bà Vú đem mẫu ca nhi ôm tới Nho nhỏ nhân nhi thích nhất dính Minh Lan Ôm không buông tay, hơn nữa hắn một ngày ngày lớn lên Nói chuyện cũng càng ngày càng ma lưu Minh Lan thích nhất đầu hắn chơi Chơi đùa một lát, Minh Lan liền đỡ một thị đi trưởng tùng viện Chính nội đường, tụ tập dưới một mái nhà Không chỉ có Lao Thái ra ở, cố âm Lan cùng Đại Thái Thái cũng ở Tuy rằng lúc trước Lao Phu nhân phạt nàng chép ra quy cùng nữ giới Nhưng đại phòng kiêm tốn Hoàng thượng chuẩn đại lao ra thỉnh lập cố thiệp tấu trương, xử phạt một chuyện cũng liền không giải quyết được gì. Nhìn đến mục thị lại đây, tứ thái thái vội vàng đứng dậy, đỡ nàng nói, Tam tẩu nhưng tính ra. Nàng như vậy ân cần, đại thái thái đáy mắt hiện lên một cái chớp mắt lánh mang. Mục thị tiến lên cấp lao thái gia cùng lao phu nhân thỉnh an, lao thái gia biểu tình nhất quán nghiêm túc, lao phu nhân ánh mắt từ mục thị bụng nhỏ đã qua, cười nói, mau ngồi xuống đi. Hiện tại hoàng thượng đều chuẩn cố thiệp kế thừa bá phủ Duy nhất chờ đợi chính là mục thị có thể một lần là được con trai, như vậy bọn họ liền kê cao gối mà ngủ. Đãi mục thị ngồi xuống sau, lao thái gia nói, nếu đều đến đông đủ, có chuyện, ta liền trước trước tiến nói. Kỳ thật, nhìn một phòng người đều ở, Minh Lan liền biết có chuyện quan trọng thương nghị, thương nghị chuyện gì, nàng mơ hồ cũng có thể đoán được hai phân. Quả nhiên, như nàng sở liệu, lao thái gia để chính là phân gia sự. Lao thái gia đem trong tay chung trà bông, đôi mắt quét ngang một vòng, nghiêm túc nói. Do do dự dự nhiều năm như vậy, bá phủ tức vị cuối cùng là định ra, đại phòng dày rộng, ta đều xem ở trong mắt. Dày rộng hai chữ, Lao Thái gia nói thời điểm, mặt băng thực ẩn, một chút cao hứng bộ dáng đều không có. Bị nhi tử con dâu tính kế, Lao Thái gia có thể cao hứng lên mới là lạ, nhưng đại phòng ngăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, tự thực hậu quả xấu, cũng coi như là được đến giáo hấn, làm cho một chúng tiểu đối cùng nha hoàn vũ ra mặt, Lão Thái gia liền không hướng bọn họ miệng vết thương thương giải mối, nhưng có một số việc Hắn minh bạch là một chuyện, không nói lại là mặt khác một chuyện. Đại Lao ra sắc mặt đổi đổi, đáy mắt hiện lên hối hận, đáng tiếc, chậm. Lao thái ra dừng một chút, tiếp tục nói, nếu tước vị định rồi, nên như thế nào phân ra, cũng cùng nhau nói đi. Tương lai ta cùng lão phu nhân trăm năm sau, tam phòng cùng tứ phòng y đi theo tổ tông định ra quy củ phân, nhị phòng kế tục tước vị, này bá phủ đại trạch từ hắn kế thừa thành nam năm tiến sân hợp với thôn trang cùng chu tức phố hai gian cửa hàng về hắn khắc nên phân cho nhị phòng về đại phòng các ngươi có gì dịị không như vậy phân có chút ra ngoài Minh lan dự kiến phải biết rằng kiếp trước phụ thân chỉ phân đến một cái bá phủ đại Trạch đừng nói thành Nam sân cùng chu tức phố cửa hàng tới tay cửa hàng đều bị đại phòng cưỡng bước đi xem ra này một đời lão Thái gia đối đại phòng thất vọng buồn lòng chỉ là đại phòng dày rộng khiêm tốn chi danh bên ngoài nhị phòng chiếm hết chỗ tốt nếu một chút đều không bồi thường đại phòng người ngoài nên nói tổ phụ bất công phụ thân không hiểu khiêm lượng Cố thiệp đứng lên, nói, phụ thân, ta chỉ cần bá phủ đại trạch là đủ rồi. Lao thái ra liếc mắt nhìn hắn, một cái bá phủ đại trạch là đủ rồi. Ngươi kế thừa tức vị, cùng trong chiều đại thần nhân tình lui tới từ bỏ, chẳng lẽ ngươi muốn một thị lấy của hồi môn trợ cấp ngươi một cái bá ra. Cố thiệp đầy mặt đỏ bừng, một thị trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Không phải trách hắn đánh nàng của hồi môn chủ ý, cố thiệp lòng tự trọng cường, hắn là thà rằng đói chết, cũng sẽ không dỗi tay hướng nàng muốn của hồi môn người nàng chính là tắc đều tắc không đến trong tay hắn đi. Đại phòng giả khiêm tốn, hắn là thật dày rộng, muốn y đi theo nàng tính tình, một chút đều không muốn nhị phòng đem nên đến ruộng đất cửa hàng nhường cho đại phòng, chỉ là người muốn mặt thụ muốn ra, cố thiệp ở triều đình dừng chân, thanh danh quan trọng nhất. Tam phòng cùng tứ phòng ngồi ở không nói lời nào, lúc này, đương nhiên không ai giúp đỡ đại phòng, tức vị đều định ra có nhị phòng kế thừa, minh lan lại là tương lai ly vương thế tử phi, choáng váng còn tiếp tục ôm đại phòng đùi Thu hồ tam phòng vẫn luôn cùng nhị phòng quan hệ tốt nhất. Nhưng lại như vậy phân đại thái thái không thỏa mãn, nàng nói, chúng ta đại phòng nhường ra tới chính là bá phủ tức vị, nhị phòng chỉ bồi thường chúng ta một chút ra sản, không khỏi cũng quá ít đi. lão thái gia nhìn đại thái thái, đáy mắt đều là thất vọng, hắn lệnh lung nói, đại phòng muốn từ bỏ kế thừa bá phủ tức vị sự, ta ở nghị chính điện thượng mới biết được, do ai kế thừa bá phủ tức vị đây là chúng ta tính ninh bá phủ ra sự, người ngoài đảo so với ta cái này làm phụ thân nói trước. Chẳng lẽ đại phòng nhận định ta nhất định sẽ không đồng ý, thế nào cũng phải muốn đại phòng thừa tức không thể. Có chút lời nói, không vui nói ra là bận tâm đại gia thể diện, suý minh bạch giả bộ hồ đồ, mở một con mắt nhắm một con mắt nguyên lành qua, nhưng hắn tuyệt không cho phép có người đặng cái mùi lên mặt. Đại thái thái mặt một ngân, tay chặt chẽ nắm hạ, lại không dám nói thêm cái gì. lão phu nhân cũng biết đại phòng về điểm này tiểu tâm tư, này mưu kế cũng không biết là ai nghĩ ra tới, thật sự là gọi người bội phục cực kỳ chỉ là tính lậu hoàng thượng, nhất chiêu xoay chuyển bại cục hảo cờ cũng thành lặng cờ, binh bại như núi đổ. Thấy trong phòng không khí đông lạnh, Lao phu nhân đành phải hòa giải nói, bá phủ một nhà hòa thuận, bọn họ huynh hiếu đệ cung là chuyện tốt, không phải tương lai phân ra liền chặt đứt lui tới, tức vị từ nhị phòng kế thừa, tương lai ở trên triều đỉnh đứng vững vàng góp chân, càng muốn tận lực giúp đỡ mặt khác huynh đệ mới là. Tứ Lao ra nghe xong, nét liên tục gật đầu, nói, nương nói rất đúng, chúng ta huynh đệ đồng lòng, mới có thể con đường làm quan thông suốt từng bước thăng trước, quang rượu môn mi. Đại lao ra một hơi nghẹn không dưới cũng đến tận lực nghẹn, nhị phòng có ly vương phủ làm chỗ dựa, con đường làm quan thượng khẳng định là bò nhanh nhất, hắn lại khiêm nhượng hắn tức vị, hắn không giúp chính mình, cả chiều văn võ phỏng chừng cũng chưa người dám cùng hắn giao tiếp. Liên thủ đủ huynh đệ đều không giúp, còn có thể trông cậy vào hắn giúp người khác. Như thế tưởng, đại lao ra trên mặt cũng lộ hai phân tươi cười nói, tứ đệ nói chính là. Phân ra một chuyện, liền tính là hạ màn Bọn nhà hoàn bưng đồ ăn nối đuôi nhau mà nhập, nóng hôi hổi đồ ăn hương, câu người trong bụng thèm trùng quay cuồng. Đại gia vô cùng cao hứng thượng bàn, ăn uống linh đỉnh, vừa nói vừa cười, hòa thuận vui vẻ. Minh Lan này một bàn, số cô Tuyết Lan nhất có thể nói, cố Vân Lan yêu nhất ăn, nàng tuổi con nhỏ, không sợ ăn nhiều mập lên, xuyên không đi vào xinh đẹp nhất siêu ý đi hề. Những người khác vì bảo trì nhược liều eo thon, một mâm đồ ăn chỉ ăn hai khẩu, cơm càng là chỉ ăn nửa chén. cố Tuyết Lan dịu dít. Cô Âm Lan bực bội bất an, trừng mắt nhìn nàng nói, đồ ăn đều đổ không được ngươi miệng, như thế nào lời nói nhiều như vậy. cố Tuyết Lan mặt một ngân, hồi chừng nàng nói, ngươi tâm tình không tốt, chúng ta phải bồi ngươi làm người câm không thành. Tống viện ngồi ở một bên, nói, hào hảo, đều bất tranh cãi, chớ chọc lao thái gia lão phu nhân không cao hứng. cố Tuyết Lan hung hăng xẻo cố Âm Lan liếc mắt một cái, như là cô ý cùng nàng đối nghịch dường như, lấy chiếc đũa cấp minh Lan gắp đồ ăn, ân cần nói, nhị tỷ tỷ Ngươi ăn nhiều đồ ăn a Cố âm Lan suýt nữa khí tạc phổi. Nay trong phủ, luận làm giận, ai cũng không thể so ai kém. chương 227 hàng giả. Cố âm Lan không nín được muốn mắng nàng tường đầu thảo, tống viện chiều nàng lấp đầu, làm nàng chịu đựng, việc nhỏ mà không nhịn được thì sẽ làm loạn việc lớn. Cố âm Lan nắm tay tích cóc khẩn, khít sâu, một nhẫn lại nhẫn. Một bữa cơm, an còn tính cao hứng, ít nhất Minh Lan thật cao hứng. Không sai biệt lắm ăn no, nàng đem ngả voi chiếc búa bông. Bích Châu phải cho nàng thịnh canh, nàng cầm chén qua đi, tống viện nha hoàng chức cấp tống viện thịnh canh, cầm chén bông, nói, ta tới thịnh đi. Bích Châu cũng không nghĩ nhiều, liền cầm chén để đi ra ngoài, nha hoàng tiếp cấp Minh Lan thịnh một chén canh, Bích Châu cẩn thận đoàn đến Minh Lan bên người. Mang phiến cá chích canh. Là Minh Lan thích nhất uống canh, không gì sánh nổi. Hương vị tươi ngon, nước canh nồng đậm, hơn nữa tươi mới thanh hương mang mùa đông, một chén canh Minh Lan một ngụm cũng chưa thừa Châu thấy thửa. Cô nương còn muốn sao? Tuy rằng chưa đã thèm, nhưng Minh Lan vẫn là lắc đầu nói, từ bỏ. Nhìn Minh Lan trống giống chén, tống viện cười đạt đáy mắt, nói, này cá chép canh hương vị thực sự không tồi, nhị cô nương thích không ngại uống nhiều chút, sẽ không ngập lên. Minh Lan vẫn là lần đầu tiên xem nàng cười như vậy dịu dàng động lòng người, đại phòng ai thấy nàng đều không thích, như thế nào hôm nay nàng nhưng thật ra phá lệ ân cần. Minh Lan lắc đầu nói, ta một chén đủ rồi, đại tổ có mang, không ngại uống nhiều chút. Tống viện cũng không khách khí làm nha hoàn cho nàng thêm nửa chén các nàng này một bàn tất cả đều là cô Nương muốn ăn tự nhiên vô pháp cấp những cái đó lao ra xoống chi bọn họ còn muốn uống rượu các nàng liền ngồi ở nơi đó nói chuyện thiếm ngẫu nhiên thêm hai chiếc đũa thấy cô Vân Lan ăn không ít Minh Lan nói buổi tối không cần ăn quá nhiều tiểu tâm bỏ ăn cố Vân Lan liền ngoan ngoán đem chiếc đũa bông xuống non nửa cái canh giờ sau lao Thái ra mới đem chiếc đũa bông hắn một bông những người khác liền không lại ăn Lào thái ra ly bàn sau, tiểu bối liền đều đứng lên, nha hoàn đem đổ an đoan đi. nha hoàn đỡ tống viện đứng dậy, đại thái thái nói, người đi về trước đi, trời tối, cẩn thận dưới chân. Tống viện gật gật đầu, đi phía trước, còn nhìn nhiều Minh Lan liếc mắt một cái, thấy nàng rôi tay chọc cố vân lan chán, trên mặt mang cười, không khỏi những mày Mục thị nhiều đãi một lát, Minh Lan nghị phụ thân hồi đưa mẫu thân hồi ưu lan huyển, nàng muốn hay không đi về trước, đang muốn mở miệng đâu bên ngoài chạy vào một nhà hoàng thở hồng, hồng nói, Không hảo, Đại thiếu Mãễn Mãi Nha Hoàn Xuân Hương đã chết. Xuân Hương? Không phải mới vừa rồi đỡ tống viện đi kêu Nha Hoàn sao? Như thế nào êm đẹp đột nhiên liền đã chết? Đại thái thái mặt mũi trắng bệch, vội hỏi nói, Đại thiếu Mãễn Mãi có hay không sự? Đại thiếu Mãễn Mãi không có việc gì Nha Hoàn lúc đầu, thanh âm còn có chút run rẩy, bởi vì kêu Nha hoàng chết thực thảm, thất khiếu đổ máu. Đại thái thái thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhấc chân liền đi, truyền lời tiểu Nha Hoàn cùng nàng cùng nhau xoay thân. Lao phu nhân cái chán nhăn chặt, phân phó liên xuân nói, đi theo nhìn xem. Lao thái ra đem chung trà bông, nói, đều tan đi. Đại gia liền đều đứng dậy, các hồi các viện, một cái tiểu nha hoàn chết, cũng không có người nào để ở trong lòng. Nhưng thật ra Minh Lan, tổng cảm thấy không đúng chỗ nào, hôm nay tống viện đối nàng có chút thái độ khác thường, phía trước là vẻ mặt ôn hòa, đi phía trước liếc nàng liếc mắt một cái, nữ mày bộ dáng nàng xem rõ ràng. Không nghĩ ra, Minh Lan liền không suy nghĩ, về phòng lúc sau. Bích Châu cùng Tuyết Lê hưng thú bừng bừng theo túi tiền, theo đến một nửa, Bích Châu chụp chằn nói: "Hoàng thượng ban thưởng cô nương Minh Châu Cẩm Sự, Thái thái giống như còn không biết." Minh Lan một hồi phủ, liền cùng cô Âm Lan xảo lên, sau lại lại là hoàng thượng phái người tuyên đọc thủ dụ, căn bản là không ai để Minh Châu Cẩm Sự. Hơn nữa Minh Châu Cẩm chân quý, dùng lụa đỏ đơn độc bao vây, đưa về tới lúc sau, sợ nha hoàn xao loạn, liền ôm đến trong Dương thu, chờ Cố Tuyết Lan các nàng đi rồi mới lấy ra tới. Bích Châu suy nghĩ một vòng, Nói, thái thái thật không biết, ngày mai đến nói cho thái thái một tiếng, làm theo phường chuẩn bị bản vẽ, cô nương đến theo áo cưới. Minh Lan cầm quyển sách, ngồi ở tiểu trên giường phiên. Một đêm ngủ ngon. Buổi sáng tỉnh lại, Minh Lan làm chuyện thứ nhất chính là trước tìm ngọc khuyết, trước phiên gối đầu, lại trắng giá quả cầu bằng ngọc, bánh Châu cùng tuyết lê càng là bò giường phía dưới tìm nửa ngày. Không tìm nó, nó thiên ở. Tìm nó đi, lại cứ không ở, ý định cùng nàng đối nghịch dường như. Không ở càng tốt tỉnh nàng trong lòng lao trang sự. Minh Lan xuống giường, Bích Châu hầu hạ nàng mặc quần áo, thanh hạnh tiến vào nói, cô nương, đại thiếu nãi nãi bên người nhà hoàn Xuân Hương là chúng độc chết. Chúng độc. Minh Lan ánh mắt lạnh lùng. Tuyết Lê lại hỏi, như thế nào sẽ chúng độc chết đâu, ai không có việc gì hạ độc hại nàng một nhà hoàn A, điều tra ra như thế nào chúng độc sao. Thanh hạnh lắc đầu, còn không có, nghe đại thiếu nãi nãi nói, các nàng đi hảo hảo, giống như có thứ gì phi vào Xuân Hương trong miệng, đi rồi không vài bước Nàng liền thất khiếu đổ máu. Tuyết Lê cùng Bích Châu hai mặt nhìn nhau, chẳng lẽ là sở đại thiếu gia ám vệ hạ độc. Bích Châu nhìn Minh Lan, Minh Lan cũng có nảy hoài nghi, nàng liếc con diều liếc mắt một cái, Tuyết Lê hiểu ý, liền lấy con diều đi trong viện thả. Nha Hoàn đem cơm sáng đoan vào nhà, Minh Lan còn không có ăn, ám vệ liền tới gõ cửa sổ. Minh Lan mở ra cửa sổ, Trừ Phong hỏi: "Thế tử phi tìm thuộc hạ có việc?" Minh Lan hỏi: "Xuân Hương là người giết?" Trừ Phong lắc đầu, "Không phải ta." Hắn cùng kêu nha hoàn không oán không thủ, này hát qua, hắn không bối. Không phải hắn, kia sẽ là ai? Minh Lan có hiểu. Trừ Phong Đảo nhớ tới một sự kiện, nói, ngày hôm qua các nàng đi thời điểm, trong phủ đại thiếu naiễn nai tựa hổ quái nha hoàn làm việc bất lợi, nha hoàng tự trách bị người lừa, chẳng lẽ là sợ tội tự sát? Giống như mua một chút hàng giả, liền tự sát mệnh cũng quá không đáng giá tiền điểm nhi. Trừ Phong chỉ là đem biết đến đều nói ra, nha hoàn chết, hắn cũng không quan tâm. Hắn đi rồi. Minh Lan tắc tiếp tục ăn cơm, an ăn, ánh mắt liền lạnh băng. Ngày hôm qua tiệc tối thượng, Xuân Hương cho nàng thịnh một chén canh. Chẳng lẽ Xuân Hương thừa dịp thịnh canh cơ hội cho nàng hạ độc? Bởi vì nàng bách độc bất xâm, cho nên độc dược đối nàng không dùng được, nhưng là tống viện cũng không cảm kích, chỉ cho là nhà hoàn mua giả dược. Nhà hoàn đại khái cũng cảm thấy kia dược là giả, cho nên nếm một viên, sau đó độc phát thân vong. Này! Khả năng sao? Minh Lan cảm thấy chính mình khả năng đa tâm liền tính nhà hoàng cóng đốc, cũng không đến mức đem độc dừa ăn xong đi, nói nữa, công nhiên đối nàng hạ độc, vẫn là tại gia hiến thượng, một khi bị phát hiện, nàng liền tính người đang có thai, cũng đừng nghĩ hảo quá. Không nghĩ ra, Minh Lan liền không nghĩ, vùi đầu ăn cơm. Ngày hôm qua, đại lao ra thang quan, là hoàng thượng ở nghị chính điện thượng làm ăn bài, không ít đại thần đều biết, có chút nóng lòng nịnh bỡ, sớm liền tặng hạ lễ tới, có chút thì tại quan vọng, hoặc là nói không biểu hiện như vậy cố tình. Đại bộ phận người sẽ ở hôm nay đưa hạ lễ tới, hơn nữa bá phủ định ra từ cố thiệp tương lai tập tước, cũng sẽ có không ít người tới chúc mừng. Nhưng trước hết tới trong phủ chính là Tống Tam Thái Thái, cấp lao phu nhân chào hỏi sau, liền đi tìm Tống Viện. Biết được Xuân Hương đã chết, Tống Tam Thái Thái vẻ mặt khiếp sợ, ánh mắt lạnh lùng, nói là có người yếu hại người. Tống Viện lắc đầu, nương, không ai muốn hại ta. chương 228 nói lời cảm tạng. Tống Tam Thái Thái như mày, không ai hại người. Khi xuân hương như thế nào sẽ thất khiếu đổ máu mà chết, này rõ ràng là bị người cấp hạ độc viện nhi tuy rằng tính Linh bá phủ từ nhị phòng kế thừa nhưng ai muốn khi dễ đến ngươi trên đầu, ta tuyệt không đáp ứng. Tống viện nắm tống tam thái thái tay nói, nương, thật sự không ai hại ta. Sợ nàng không tin, nàng tiến đến tống tam thái thái bên thái nói thầm hai câu, tống tam thái thái mảy Linh càng khẩn. Giống nhau độc dược, cố nhị cô nương ăn không có việc gì, tung tăng nghè nhót, xuân hương lại thất khiếu đổ máu mà chết. Sao có thể? Tống tam thái thái không tin. Kia dược ta nghe thấy, chua ngọt cùng kẹo dường như, ta suýt nữa liền ăn, xuân hương nàng. Nghĩ đến chính mình thiếu chút nữa ăn, tống viện liền lưng phát lệnh. Tống tam thái thái vô nàng tay nói, hảo, đừng nghĩ nhiều như vậy, an thai quan trọng, nguyên tưởng rằng cố gia đại phòng đi rồi một bước hảo cờ, ngươi tổ phụ trở về đều vô tay xương tuyệt, ai ngờ đến cuối cùng thế nhưng. Tống tam thái thái một tiếng thở dài, tống viện trên mặt tế không ra nửa điểm tươi cười. Nàng tưởng tận lực đem tức vị xoay chuyển trở về, ai có thể nghĩ đến cuối cùng đem nha hoàn mệnh cấp đắc thượng, Xuân Hương là nàng tâm phúc nha hoàn, kết quả lại chết ở nàng trong tay. Mẹ con hai ở trong phòng nói chuyện riêng tư, bên ngoài, tiến vào một nha hoàn nói, "Đại thiếu nãi nãi, Ngụy Quốc công phủ đại thái thái cùng nhị cô nương tới bá phủ chúc mừng." Liên Ngụy Quốc công phủ đại thái thái đều tự mình tới chúc mừng. Tổng tam thái thái giật mình. Trương Tung viện. Lão phu nhân nghe nha hoàn bẩm báo Ngụy Quốc công phủ đại thái thái tới, cũng giật mình không nhẹ, mặc kệ là đại lao gia thang quan vẫn là Cố Thiệp tập tức một chuyện đều không thể làm Ngụy Quốc công phủ đại thái thái tiến đến chúc mừng, đặc biệt phía trước Ngụy Quốc công phủ tam lão gia cùng Cố Thiệp tranh binh bộ thị lang vị trí, tuy rằng bởi vì sở đại tướng quân, Cố Thiệp mới thăng trước, nhưng Ngụy Quốc công phủ không có khả năng dung khoái. Hiện tại, Ngụy Quốc công phủ đại thái thái lại tới cửa chúc mừng, còn đem Thẩm Nhị cô nương cũng cùng nhau mang đến, này liền có chút gọi người không thể tưởng tượng. Minh Lan nói qua, Nàng tiến cung cùng Triệu đại cô nương khởi xung đột thời điểm, Ngụy Quốc công phủ đại cô nương Thẩm Lan huynh liền ở một bên hát hattend. Mặc kệ Ngụy Quốc công phủ thẩm đại thái thái vì sao sự mà đến, bá phủ đều không thể thất lễ, đại thái thái cùng tứ thái thái đi tiền viện nên đón. Thật mau, Ngụy Quốc công phủ đại thái thái liền vào nhà tới, nàng tươi cười đầy mặt, kia đoàn trang tươi cười, lao phu nhân đều xem sử sốt, thẩm đại thái thái tâm tình tự hồ đặc biệt hảo. Hơn nữa, nàng còn mang theo không ít hạ lễ tới. Giống nhau hạ lễ đều trực tiếp từ Lý Tổng Quản Thu, trực tiếp mang tiến nội viện, hẳn là không phải đưa cho bá phủ, mà là đơn độc đưa cho ai. Lao phu nhân cười nói, thẩm đại thái thái chính là ta bá phủ khách đi đến, cái gì phòng đem người cấp thổi tới. thẩm đại thái thái cười nói, sang sớm thượng liền tới rồi, cố lao phu nhân cũng đừng trách ta tùy tiện tới cửa đường đột. Nơi nào, nơi nào, thẩm đại thái thái có thể tới, là ta bá phủ vinh hạnh, mau mời ngồi lao phu nhân cười thỉnh thẩm đại thái thái ghế trên. Bá phủ quả kết quân quý, chỉ cần không đề cập chữa vị chi tranh, đối bá phủ không có chỗ hỏng. Thẩm đại thái thái cười cười, liền môi hạ, lão phu nhân khen thẩm nhị cô nương thẩm chỉ hình, khen má nàng ửng đỏ, liên tục khiêm tốn. Thượng trà, lão phu nhân mới cười hỏi, không biết thẩm đại thái thái tới cửa là. Thẩm đại thái thái cười nói, ta là tới nói lời cảm tạ. Lao phu nhân nghe được sững suốt, nói lời cảm tạ. Thẩm đại thái thái gì ra lời này? Thẩm đại thái thái hơi hơi nhướng mày, sau đó cười nói: Hôm qua cố nhị cô nương tiến cùng nói mơ thấy tuyết thai việc khi trong lúc vô tình nói lên Liêu Phi có thai một chuyện, hoàng thượng nghiệm chứng nàng cảnh trong mơ thật giả, đem tuệ tần tìm đi bắt mạch, quả thực có thai, hoàng thượng một cao hứng, đương trưởng liền sách phong nàng vì Liêu Phi, việc này, trong phủ còn không biết. Lao phu nhân mở mịt lắc lắc đầu. thẩm đại thái thái. Chuyện lớn như vậy, tính ninh bá phủ hai vị cô nương tiến cùng cư nhiên trong phủ trưởng bối cũng không biết. Trong lúc nhất thời, thẩm đại thái thái không biết nên nói cái gì Tam thái thái phục hồi tinh thần lại, dẫn đầu nói, hôm qua nhị cô nương nhắc tới trong cung sự, này không phải hoàng thượng phái người tới truyền thủ dụ, nhất thời đánh xóa, sau lại liền quên đề ra, tuệ tần trước hoài có thai, lập tức phong phi, thật đáng mừng. Thầm đại thái thái cười nói, là thật đáng mừng, nàng một mang thai, liền phái người đi liễu ra báo tin vui, ta cũng nghe nói, càng là hôm qua mới biết được, khuyển tử sớm thừa cố nhị cô nương vân huệ, vẫn luôn đều chưa từng tới cửa nói lời cảm tạ, thật sự là thất lễ. cái này một phòng người lại ngốc. Nhị cô nương giúp quá ngụy quốc công phủ đại thiếu gia, chuyện khi nào? Không nghe nói quá à. Lao phu nhân trên mặt cười đều cứng đờ, minh lan rốt cuộc làm nhiều ít sự, lại giấu giếm bao nhiêu người, chỉ có thể cười nói, chuyện nhỏ không tốn sức gì, không đủ nói cảm ơn. Thầm đại thái thái khỏe miệng xà hạ, nói, nàng cứu khuyển tử một mạng. Này cũng không phải là cái gì việc nhỏ. Lao phu nhân. Đại thái thái mảy ninh gắt ao, cười thực miễn cưng nói, những việc này, Thế nhưng một kiện cũng chưa nghe nhị cô nương nhắc tới quá, có thể hay không là trong phủ nghị sai rồi? Nàng một cái khuê các nữ nhi như thế nào bang thẩm đại thiếu gia vội? Thẩm đại thái thái lúc đầu, không sai được, đêm 30 ban đêm, khuyển tử đi trên đường ngắm hoa đèn, trong lúc vô tình nghe trong phủ nhị cô nương cùng nha hoàn nói có đạo sĩ cùng nàng nói, nét băng đùa sẽ chết người, chết chính là cái quyền quý con cháu, gia trụ phía nam, hơn nữa nàng sẽ đụng tới hắn, lúc ấy nàng uy chân đụng phải tiểu nhi, tiểu nhi câu câu chữ chữ nghe rõ ràng Sau lại liền đem việc này ghi tạc trong lòng, ngày hôm sau không dám kết cục băng đùa, làm bồi luyện gã sai vật đại. Hắn băng đùa, cuối cùng gã sai vật đã chết, việc này trong phủ hẳn là nghe nói đi. Cuối cùng mấy chữ, Thẩm đại thái thái có chút vô lực, cùng Tĩnh Ninh bá phủ có quan hệ sự, các nàng cũng chưa nghe nói, này đó không quan hệ việc, hẳn là khả năng không lớn biết. Ai ngờ, lão phu nhân gật đầu, việc này ta nghe nói. Thầm đại thái thái tiếp tục nói, hôm qua tiểu nhi nói lên, Ta cân nhắc đạo sĩ chi ngôn có thể là giả, mười có là cố nhị cô nương mơ thấy tiểu nhi băng đùa sẽ xảy ra chuyện, không đành lòng, cho nên nhắc nhở một vài, ân cứu mạng, há có thể không tới cửa nói lời cảm tạ một phen. Tuệ tân là nàng bà muội nàng xem như thừa Minh Lan hai phân ân tình, không tới cửa nói lời cảm tạ nàng đáy lòng đều băn khoăn. Nếu Minh Lan không phải đã đính hôn cấp ly vương thế tử, nàng hôm nay liền không phải tới nói lời cảm tạ, mà là tới cầu hôn. Ngay vậy, lão phu nhân thổn thức nói. Thẩm lại thiếu gia tránh được một kiếp, tất có hạnh phúc cuối đời. Thầm lại thái thái tạ nói, thừa lao phu nhân các luôn. Lao phu nhân cười cười, làm nha hoàn đi thỉnh minh là tới. Kỳ thật, nha hoàn bẩm báo Ngụy Quốc công phủ đại thái thái tới, Minh Lan liền đoán được nàng tới cửa là vì chuyện gì, nàng có chút đau đầu. Nàng là hy vọng Ngụy Quốc công phủ đại phòng làm đại, nhưng không tưởng cùng bọn họ trực tiếp đánh giao đái, yên lặng giúp điểm tiểu vội là đủ rồi, nàng đã liên tiếp hai lần mơ thấy chân thật phát hiện sự, đã gọi người không thể tưởng tượng. Này lại thêm một chuyện nàng lo lắng người khác xem ánh mắt của nàng sẽ khác thường A. chương 229 nói dối. Vòng qua bình phong, Minh Lan liền nhìn đến ngồi ngay ngắn ở Lao Phu Nhân bên tay trái ngụy quốc công phủ Đại Thái Thái, kiếp trước vẫn chưa gặp qua nàng, nhưng nàng gặp qua tuệ thần các nàng một mẹ đẻ ra, giữa mày có vải phần rất giống. Minh Lan tiến lên, hành lễ cấp ngụy quốc công phủ Đại Thái Thái chào hỏi, sau đó liền ít đi không được nghe một phên khen, khen mặt nàng hồng cổ thô. Minh Lan xấu hổ không biết nói cái gì hảo, lão phu nhân cười nói, ngươi bồi thẩm nhị cô nương đi ra ngoài đi dạo, các ngươi tuổi sắp xỉ, hẳn là liêu tới. Minh Lan gật gật đầu, chiều thẩm chỉ hình dôi tay, nàng ngẩn ra hạ, cao hứng vương tay, hai người liền đi ra ngoài chơi. Cô âm Lan các nàng không ở, lúc này đang ở hoa viên bội đầu, đại tuyết một chút, trong hoa viên những cái đó giá rét chịu không nổi chịu không nổi đông lạnh hoa cỏ đã chết hơn phân nửa, biết sẽ đến khách, chạy nhanh làm nhà ấm trồng hoa đem hoa chuyển đến. Đến nỗi thấy ngụy quốc công phủ đại thái thái, bọn nhà hoàn sẽ đến truyền lời. Chỉ là nhất đẳng lại chờ, chính là không nha hoàn tới, mà Minh Lan biết các nàng ở trong hoa viên, cũng không có mang thẩm chỉ hình đi. Nàng liến mang theo nàng ở trường tùng viện đình hóng gió ngồi, cười nói, hoa viên người nhiều, ta có nói mấy câu đơn độc cùng thẩm nhị cô nương nói. Thẩm chỉ hình hơi hơi giật mình, đem nhà hoàng chi khai, sau đó nói, ngươi muốn nói với ta cái gì? Trong mộng sự, thẩm chỉ hình biểu tình nghiêm túc lên. Ở Minh Lan đối diện ngồi xuống, lẳng lặng nghe. Minh Lan nói, ta sẽ mơ thấy tương lai sự, quá mức mơ hồ, quá nhiều người biết đối ta không chỗ tốt, hơn nữa ta cũng phân không rõ này đó mộng là thật sự, này đó là giả, chỉ cho là thà rằng tin sai, cũng không thể không tin đi, những lời này, ngươi thả nghe, ra bá phủ, ta liền sẽ không thừa nhận ta đã nói rồi. Thậm chí hình gật gật đầu, ta minh bạch Minh Lan ôn hòa cười, nói, ở trong động, đại ca ngươi thật là băng đùa rơi xuống nước mà chết, Ta cứu đại ca ngươi, kỳ thật càng nhiều vẫn là ở đồng tình ngươi, đồng tình các ngươi Ngụy Quốc công phủ đại phòng tao nộ, ở trong ngộng, đại ca ngươi sau khi chết, phụ thân ngươi cực kỳ bi thương biểu tình hoàng hốt, ở thượng chiều trên đường ké ngựa bỏ mình, ngươi nương đau thất ái tử cùng hôn phu, treo cổ tự sát, mà ngươi cuối cùng thay thế trưởng công chúa phủ trưởng nhạc quận chúa hòa thân, với hòa thân trên đường tự sát, thậm chí hình sắc mặt trắng bệ, hai tròng mắt đỏ đậm. Minh Lan nắm nàng run rẩy tay, nói, chỉ cần cẩn thận một chút Liền cùng trong mộng khác nhau rất lớn, không cần bi thương. Thậm chỉ hình lau sạch khỏe mắt nước mắt, chân thành nói, cảm ơn ngươi. Này một tiếng cảm ơn, Minh Lan tiếp. Nàng lựa chọn đúng sự thật bẩm báo, là hy vọng ngụy Quốc Công Phủ Đại Phòng có thể trường điểm tâm. Nàng giúp hai lần, tuy rằng đều là động động ngôi sự, nhưng giúp các nàng, nhất định sẽ đưa tới địch nhân. Chỉ có bọn họ cường đại lên, đốm lửa này mới thiêu không đến trên người nàng tới. Minh Lan nói xong, liền xoay đề tài liêu khác, mang theo nàng đi hoa viên dạo. Nàng nghe xong, cái gì cũng chưa nói, cũng không hỏi lại, Minh Lan thích cùng nàng giao tiếp. Không có đại bao lâu, ngụy quốc công phủ đại thái thái liền cáo tử, nàng tự nhiên muốn cùng nhau đi, đi phía trước, nàng quay đầu lại hướng Minh Lan cười, ngày khác, ta còn tới tìm người chơi. Minh Lan cười khẽ gật đầu. Chờ xoay thân, nàng liền đỡ chán, nàng còn phải đi ứng phó lão Phu Nhân các nàng. Chính nội đường, thượng đến Lao Phu Nhân, hạ đến nha hoàn đều dùng một loại cổ quai ánh mắt nhìn chầm chầm nàng, Minh Lan vặn mi nói. Như vậy nhìn ta làm cái gì? Đại thái thái tích cóp xuống tay tâm, hỏi, ngươi đều mơ thấy chút cái gì? Minh Lan thiết nàng liếc mắt một cái, tiến lên rửa gần Lao Phu Nhân ngồi xuống nói, tổ mẫu, ta nói dối. Lời này, đều lão Phu Nhân giữa chán bởi nhíu, giải cái gì dối? Minh Lan vặn khăn theo nói, ngụy quốc công phủ thẩm đại thiếu ra băng đùa một chuyện A, ta lừa hắn là đạo sĩ nói, hiện tại thẩm đại thái thái hiểu lầm ta là mơ thấy, kỳ thật ta là nghe được. Lao Phu Nhân sắc mặt biến đổi, không được nói bậy. Minh Lan lôi kéo khăn thề, nói, tổ mẫu không tin có thể hỏi Bích Châu, nàng cũng nghe tới rồi, ta nhất thời không đành lòng, mới kêu các nàng hai cái cùng nhau nói kia phiên lời nói, giúp thẩm đại thiếu ra một phen, bà cấu ngoại trên đời khi đã kêu ta làm nhiều việc thiện, ta trong lúc vô tình nghe được, ta có thể làm sao bây giờ, vạn nhất thẩm đại thiếu ra chết thật, ta chẳng phải là muốn tâm thẹn bất an. Cái này giải thích, nói thông, Ngụy quốc công phủ tức vị cũng không có định ra ai kế thừa, vì tước vị chơi thủ đoạn hết sức bình thường. Đại thái thái ngưng mắt nói, kia liếu phi hoài có thai sự đâu. Minh Lan nhìn nàng một cái, tiến đến Lao phu nhân bên thai lộc cọc vài câu. lão phu nhân mảy ninh thành bánh qua trèo, ngươi, các ngươi thật sự là lớn mật. Minh Lan vẻ mặt vô tội, nhưng mà không ai biết nàng ở vô tội cái gì. Cố âm Lan bất mãn, có nói cái gì, không thể làm chúng ta cũng cùng nhau nghe một chút. Lao phu nhân xua tay nói, hảo, không cần hỏi lại. Minh Lan nháy thon dài lông mi, nàng liền thích xem đại thái thái cào tâm cả phổi. Thiên tổ mẫu không được người hỏi nhiều một câu bộ dáng. Đại thái thái có thể không hiếu kỳ sao, cái này ngươi là Minh Lan, cái kia nhóm lại là chỉ ai. Như thế nào liền lớn mật. Nàng như thế nào đoàn đến, Minh Lan đem ly vương thế tử lôi ra tới làm tấm mộ. Nàng nói cho lão phu nhân kỳ thật liều phi mang thai là ly vương thế tử nói cho nàng. Trong cung sớm có thái y lê biết, chỉ là liều phi sợ bị người hại, không dám đối ngoại nói. Trùng hợp ly vương thế tử biết, phía trước hạ tuyết là nàng mơ thấy, việc này hoàng thượng tò mò. Nhưng là như vậy lý do, hoàng thượng sẽ không tin, vỗ cản xù. Còn sẽ cho rằng là ở lừa dối hắn, chỉ có thể rác mặt chứng minh, vừa lúc trong cung có một con minh châu cẩm, có thể nhân cơ hội muốn tới làm áo cưới. Này cũng coi như là trắng trận táo bạo khi quân, sẽ liên lụy chính tộc, lao phu nhân dám để cho những người khác biết không. Nàng xác định vững chắc không dám a Chỉ cần lừa gạt quá lao phu nhân, những người khác liền không đáng sợ hãi. Bên này, Minh Lan nằm mơ sự hạ màn, bên kia bên trong xe ngựa, Thẩm chỉ hình nhìn nàng nương, hỏi, nương, ngươi tin tưởng băng đùa chỉ là một lần ngoài ý muốn sao? Trường Tùng Viện, chính đường. Biết có khách quý tới cửa, đại thái thái liền đi nên đón khách khứa, Minh Lan mấy tiểu bối cũng đi, mục thị có mang, liền ở trong phòng đồi Lao Phu Nhân. Lao Phu Nhân uống trà, không ai biết nàng suy nghĩ cái gì, chỉ là đột nhiên nhìn mục thị, nói, lần trước Ly Vương Phi nói hy vọng mau chóng nên thú Minh Lan quá môn, ngươi hy vọng ở lâu một đoạn thời gian, ta vừa mới nghĩ tới. Hai tháng khiến cho Minh Lan quá môn đi, làm theo phường mau chóng chuẩn bị của hồi môn. Mục thị nghe được sửng sốt, vì sao nhanh như vậy? Còn nhanh? Nàng đều ngại chậm. Ly vương thế tử lừa hoàng thượng liền tính, ai làm hắn trời sinh lá gân đại, nhưng Minh Lan cư nhiên cũng xách không rõ, một con Minh Châu Cẩm, liền tính lại chân quý lại hiếm lạ, nói đến cùng cũng chính là một khối tơ lửa mà thôi. Thế nhưng liền dám khi quân, xuất giá tòng phu, ở nhà từ phụ, sự tình một khi bại lộ, chịu liên lụy chính là bá phủ. Nàng là gan quá lớn, làm những cái đó sự lại cũng chưa người biết, thường ở bờ sông đi, luôn có ướt dày thời điểm, nàng giúp ngụy quốc công phủ đại phòng, liền nhất định sẽ đắc tội tam phòng, bá phủ nhận không nổi bọn họ tức giận. Ly vương thế tử bản lĩnh đại, làm hắn kiếm đi. chương 230 lợi hại. Lao phu nhân hiện tại gấp không chờ nổi tưởng đem minh lan này khẩu không nghe lời nổi ném cấp ly vương thế tử. Chỗ tối, mô ám vệ đã nhằm chán, vào nhà liền nghe thế tin tức, trong lòng vui vẻ, thả người nhảy tung tăng hồi tỉnh viên. Ra, ra, có cái tin tức tốt muốn nói cho người. Sở ly đang ở trong viện luyện kiếm, vẫn chưa dừng lại, chỉ nói, nói. Trừ phong vui vẻ nói, tỉnh ninh bá phủ quyết định 2 tháng khiến cho thế tử phi xuất giá. Sở ly kiếm vừa thu lại, nhìn về phía ám vệ, như thế nào đột nhiên liền trước tiên. Mẫu phi khuyên căn mãi, cố nhị thái thái mới đáp ứng 3 tháng, hiện tại đột nhiên trước tiên, khẳng định có sự. Trừ phong lấp đầu, thế tử phi cùng lão phu nhân thì thầm nói mấy câu Không biết nói gì đó, lao phu nhân liền quyết định trước tiên làm thế tử phi xuất giá, còn không được cố nhị thái thái hỏi nhiều. Một khát cám vệ liền hướng sở ly trên người ngắm, nghĩ hắn thường thường hướng lưu sương nguyện chạy, không khỏi vẻ mặt cổ quay nói, chẳng lẽ là có tiểu thế tử. Ra, ngươi lợi hại. Sở ly. Hắn lướt đầu, liền nhìn đến trên nóc nhà tối sầm ý kính trang nam tử, quay đầu rời đi. Hắn mặt tối sầm, còn không chạy nhanh đuổi theo, têu phụ vương hiểu lầm, đều cho ta lánh 100 rồi Trừ phong khỏe miệng vừa kéo, chỉ là nói giỡn mà thôi, như thế nào như vậy xảo đã bị vương ra ám vệ nghe thấy được đâu. Không dám trì hoãn, thả người đuổi theo. 15 phút sau, hai ám vệ đã trở lại, vẻ mặt thấp thỏng, xúc cổ nói, ra, không đuổi theo. Sở ly đáy mắt đều phun ngọn lửa, cái này làm cho bị phạt thủ hoàng lăng hắn như thế nào hồi vương phủ giải thích. Hắn một thân tức giận, nơi xa một con tuyết trắng bùa câu bay tới, cảm nhận được tức giận, lại phịch cánh hướng xa phi. Ám vệ thả người nhảy. Liền đem bổ câu bắt được, đem bổ câu trên chân cột lấy ống trúc đưa cho sở ly, thật cẩn thận nói, ra, hoàng lang gợi thư. Lại nói minh lan mấy cái, mới vừa đi đến nhị môn, liền nghe nhà hoàng tới bẩm báo, nói là nhị cô mãi mãi lại tới nữa. Hiện tại nghe thế mấy chữ, bá phủ trên dưới đều đau đầu. Lần trước, tưởng lao phu nhân mang theo một nhà già trẻ tới bá phủ đến cậy nhờ, hố bá phủ thôn trang ruộng đất cửa hàng đi không mấy ngày đâu, lao thái ra cùng lao phu nhân khí cả người run dẩy. Bá phủ song hỉ lâm môn, đúng là cao hứng thời điểm, nàng trở về làm cái gì? Chẳng lẽ những cái đó khế nhà khế đất lại bị tưởng ra thua hết? Lần trước lao thái gia chính là phát ngoan lời nói, nếu ai dám lại tiếp tới nàng, liền dọn đi Phật đường ăn chay niệm Phật. Đi, đi xem náo nhiệt đi cố tuyết lan lôi kéo Minh Lan đi phía trước đi. Nàng tuổi so Minh Lan tiểu, nhưng sức lực một chút đều không nhỏ, Minh Lan lại không hảo trực tiếp ném ra tay nàng, đành phải đi theo xem náo nhiệt. Tiền viện, rất náo nhiệt. Nhị cô nãi mãi muốn vào bá phủ, Lý Tổng Quản ngăn đón không cho, mặt nàng vương vàng, thanh âm không vui nói, Lý Tổng Quản, tốt xấu ta cũng là bá phủ nhị cô nãi mãi bá phủ song hỉ lâm môn, ta trở về chúc mừng, người đem ta ngăn ở ngoài cửa ra sao dụ ý. Lý Tổng Quản tuy rằng cả người, nhưng trên mặt mang cười, không có vô lệ bất kính, chỉ giải thích nói, không cho nhị cô nãi mãi tiến bá phủ, là lao thái gia phân phó, ta chỉ là nghe phân phó làm việc, còn thỉnh nhị cô nãi mãi không cần khó xử ta. Ta nhất định phải tiến đâu. Nhị cô mãi mãi sắc mặt âm. Lý Tổng Quản khách khi nói, nhị cô mãi mãi khăng khăng muốn bảo, ta chỉ có thể nghe Láo Thái Gia nói đem ngươi ngăn ở ngoài cửa, thật ngáo lên, vứt là ngài cùng bá phủ thể diện, ta nghe phân phó làm việc vô quá, Láo Thái Gia sẽ càng ghét bỏ ngài, nhị cô mãi mãi nghỉ kỹ lại làm. Dừng một chút, Lý Tổng Quản lại bỏ thêm một câu, ở tưởng ra, nhị cô mãi mãi nếu có vừa rồi khí thế, cũng sẽ không bị người khi dễ đến hồi phủ tìm Lão phu nhân cáo trạng. Lão phu nhân tuổi lớn, nhị cô nãi nãi nếu là có hiếu tâm, liền không nên làm nàng vì ngài lo lắng. Minh Lan nghe xong lấy khăn che miệng rắc cười trộm, Lý tổng quản nói chuyện hòa khí, kỳ thật lực sát thương một chút đều không nhỏ. Hắn là không dám minh đắc tội nhị cô nãi nãi, rốt cuộc nàng là Lao phu nhân đầu quả tim nhi, nhưng có chút lời nói không phun không mau, nàng một cái xuất giá cô nãi nãi, tưởng ra đương ra chủ mẫu, ở tưởng ra một chút uy tín không có, lại chạy bá phủ hành, hành sai chỗ ngồi. Còn có lần trước Tưởng lão phu nhân mang theo một nhà già trẻ tới bá phủ Diêu vợ Dương Oai, nàng đứng ở một bên thí đều không cổ họng một cái, tùy ý tưởng lao phu nhân la lối khóc lóc chơi hoành, muốn đổi thành người khác gia nữ nhi, trộn Ngọc bội cứu hôn phu, đem bá phủ an nguy vứt ở sau đầu. Cuối cùng hôn phu nâng di nương làm bình thê, đem nàng thể diện đặt ở trên mặt đất hung hăng giẫm đạp, chịu khuất nhục như vậy, phàm là có vài phần tâm huyết, không phải hòa ly, cũng nên một đầu đâm chết. Nàng khẽ ngược, tưởng ra khinh nàng nhục nàng đều nhịn, một đốn cơm no ăn không được. Hồi bá phủ tố khổ, hướng bá phủ trên mặt bôi đen, không biết hối cải liền tính, cũng không ai hiếm lạ nàng một câu biết sai rồi, hiện tại còn dám tới bá phủ trước cửa chơi hoành, Lý tổng quản là tính tình hảo, cấp lao phu nhân lưu chữ mặt mũi, này nếu là người bình thường, hắn sớm bảo gã sai vặt loạn côn đánh nàng đẩy đường loạn nhảy. Có chút người à, người cho nàng lưu mặt mũi, nàng không biết chuyển biến tốt liền hảo, ngược lại theo cột hướng lên trên bò. Nơi xa, một chiếc xe ngựa chậm dại xử lại đây, ở bá phủ trước cửa dừng lại. Nhìn đến kia chiếc xe ngựa, cố tuyết lan che miệng cười, cái này, là thực sự có náo nhiệt nhìn. Kia chiếc xe ngựa là kiến an bá phủ, đại cô mãi mãi đã trở lại. Đại cô mãi mãi từ trong xe ngựa chui ra tới, liền nhìn đến bị Lý Tổng Quảng ngăn ở ngoài cửa không cho tiến nhị cô mãi mãi, đặc biệt nàng một thân siêu ý phá lệ trói mắt, tuy không phải vải thổ, lại cũng cùng xa hoa hai chữ không dính biên, nào có nửa điểm trước kia phong cảnh. Đại cô mãi mãi nháy mắt liền không biết nên làm cái gì bây giờ. Nàng không nghĩ tới sẽ trở về như vậy sao? Đụng tới nhị cô nãi mãi, nguyên bản nàng hồi môn liền do do dự dự, nhị cô nãi mãi là lao phu nhân tâm đầu nhục, tưởng ra tao trách, nhị cô nãi mãi bị người khi dễ, lao phu nhân trong lòng không dễ chịu, mà nàng vốn là con vợ lẽ, lại so với nhị cô nãi mãi quá tốt hơn gấp trăm lần không ngừng, nàng cái gì đều không cần phải nói, đứng ở lao phu nhân trước mặt, chẳng khác nào là lấy kim đâm lão. Phu nhân tâm. Nhưng tính Ninh Bá phủ là nàng nhà mẹ đẻ a. Nàng tổng không thể vẫn luôn không trở về môn đi, bình thường có thể không trở lại, đại lao gia thằng quan nàng cũng có thể làm quản gia đưa phân hạ lễ tới, nhưng cô thiệp kế thừa tư vị, mục thị lại có mang, nàng không trở lại không thể nào nói nổi. Nàng tổng không thể bận tâm lão phu nhân, ngay cả cơ bản nhất nhân tình lui tới đều từ bỏ đi. Chính không biết làm sao bây giờ hảo, bên kia một tiếng thanh thúy gọi thanh truyền đến, đại cố mẫu. Minh Lan xách làn váy bán ra bá phủ, Lục Minh Châu thấy nàng, ở trong xe ngựa với tay, vui sướng nói: Nhị biểu tỷ Nàng hồi lâu không nhìn thấy Minh Lan, có chút tưởng nàng, lúc này thấy Minh Lan gọi các nàng, mới mặc kệ nhị cô mãi mãi có phải hay không bị ngăn đón không được tiến, nàng muốn vào bá phủ. Nhà hoàn đỡ nàng xuống xe ngựa, nàng cộp cộp cộp liền dẫm bậc thang hướng lên trên đi, đi thực mau, không chú ý tưởng ra trinh rối lại đây chân, trực tiếp vướng tới rồi, thân mình đi phía trước một tài. Minh Lan khó khăn lắm đỡ nàng, mới không có té ngã. Lý Tổng Quản vội hỏi có hay không sự, hắn thân mình một bên. Nhị cô mãi mãi liền hướng bá phủ chạy, gã sai vật nhóm tự nhiên là không dám cản nàng, đặc biệt nàng đều chạy tiến bá phủ. Minh Lan che ở lộ trung gian, nàng còn đẩy Minh Lan một phen. chương 231 xong bạc, vốn dĩ Minh Lan liền đỡ lục Minh Châu, nàng đẩy dưới, hai người trực tiếp quăng ngã trên mặt đất. Tuy rằng không đau, nhưng Minh Lan khí hồng hộp, Bích Châu vội đem nàng nâng dậy tới, hỏi, cô nương, ngươi có hay không quăng ngã đau? Minh Lan lánh nhìn tưởng gia Trinh chỉ cảm thấy lòng bàn tay ngứa lợi hại Dường ra trinh đại khái là bị Minh Lan đánh sợ, vội hướng bên cạnh đi, một bộ sợ hai Minh Lan đánh bộ dáng Dù sao nương đã vào bá phủ, không sợ các nàng không cho nàng đi vào. Chính nghĩ như vậy đâu, ngoài cửa truyền đến A hét thảm một tiếng. Minh Lan quay đầu lại, liền nhìn đến nhị cô nãi nãi hình chữ ít ngã trên mặt đất, mặt chiều hạ, chân còn ở bậc thang, tiêu kêu một cái chật vật Bên trong phủ phủ ngoại nha hoàng gã sai vật đều ngốc, còn trước nay không ai ở bá phủ đại môn quăng ngã quá ngã sốc đâu. Lại còn có quăng ngãi như vậy thảm Xứng đáng lục Minh Châu một bên Chụp trên người cho bụi, một bên nghiến răng nói Vốn dĩ trong lòng còn tồn khí Thấy như vậy một màn Chỉ cảm thấy hết giận hơn phân nửa Nhị cô nãi nãi chu lên Lý Tổng Quản trên mặt khó được lộ mặt ghét bỏ cùng chắn ghét Nói, còn không chạy nhanh đem Nhị cô nãi nãi nâng dậy tới Bọn nha hoàn đều đương không nghe thấy Nhưng thật ra hai thô sử bà tử tiến lên Muốn đỡ nhị cô nãi nãi lên Chỉ là một đụng tới nàng nàng liền chu lên Rất giống từ trên núi bắt xuống dưới lợn rừng, quỷ khóc sói gào nói, đau, đau, đau. Lục Minh Lan lôi kéo Minh Lan đi đến một bên, nhìn thoáng qua, Minh Lan liền đem mặt bỏ qua một bên, có điểm thảm không nỡ nhìn, hàm dưới có huyết, giống như còn khái đến nha. Thiên làm bậy, hãy còn những thứ, tự làm bậy không thể sống à, không cho tiến ba phủ, càng muốn hướng trong đầu toảng, khái răng cửa đi. Bích Châu đi theo phía sau đi tới, đôi mắt bị thứ gì loay hạ, nàng vọng qua đi. Liền nhìn đến trên mặt đất có viên vàng tươi hạt đậu vàng. Nàng đôi mắt manh chấp hai hạ, xác định chính mình không có xem hoa mắt, thấy không ai chú ý, bay nhanh chạy tới, đem hạt đậu vàng nhặt. Cách đó không xa, trên đại thụ trử phong đỡ chán, thế tử phi nhà hoàn cũng quá mắt sắc điểm đi. Đó là ra tân thưởng hắn A. Nhìn trên tay đá, ám vệ pha buồn bực, như thế nào liền đem hạt đậu vàng ném đi ra ngoài, đá còn giữ, phản phất vận mệnh chú đỉnh cô y cấp này nha hoàn đưa tiền dường như. Nhị cô mãi mãi bỏ không đứng dậy, bà tử thoáng dùng một chút lực, nàng liền cuồng luận têu, têu người màng thai sinh đau. Bà tử nhìn Lý Tổng quản nói, sợ là quăng ngã đứt tay. Lý Tổng quản giữa chán nhân chặt, còn chưa nói lời nói, liền có gã sai vặt lại đây nói, Tổng quản, lai like khách. Lý Tổng quản xua xua tay, không kiên nhẫn nói, trước đợi đến thiên đường, lại phải người đi bẩm báo Lao Phu Nhân, đúng sự thật bẩm báo. Nói xong, hắn liền đi ra ngoài đón khách. Minh Lan mới vừa quăng ngã hạ, vô tâm tình đón khách Làn váy thượng có chút cho bụi, như vậy gặp khách quá thất lễ, Lục Minh Châu so nàng cũng hảo không đến chạy đi đâu, liền nói, đi lưu sương nguyện đổi bộ váy thường đi. Lục Minh Châu gật gật đầu, liền cùng Minh Lan đi lưu sương nguyện, nàng nha hoàn ôm từ trong xe ngựa lấy dự phòng siêm y hề, nhắm mắt theo đuôi đi theo phía sau. Vốn dĩ Minh Lan tâm tình liền không được tốt, đi phía trước đi rồi mấy chục bước, liền thấy theo phường quản sự vội vã đi phía trước đi, một bên nói, không phải nói tốt, nhị cô nương 3 tháng xuất giá sao, như thế nào lại trước tiên. Tiểu nhà hoàng lắp đầu, nô tỷ cũng không biết đâu, là trân châu tỷ tỷ tới truyền lời, lao phu nhân làm theo phường mặt khác sống trước phóng phóng, tăng cường nhị cô nương trước. Như thế nào phóng, trong phủ gã sai vật nhóm Xuân Y Tổng không thể không làm đi, chính là ngao hai tháng cũng không đủ dùng A. Lưu quản sự ba bước cũng hai bước đi phía trước đi, thanh âm cũng càng ngày càng yếu, vốn dị 3 tháng liền chật căng, này lại trước tiên một tháng, đây là muốn nàng mạng dạ A. Minh Lan như tao sẽ đánh, bá phủ làm nàng 3 tháng xuất giá, Nàng đều còn không có tìm được cơ hội cùng sở ly nói sau này đẩy thượng nửa năm Hiện tại khét ngược Bá phủ chủ động trước tiên làm nàng xuất giá Liền như vậy gấp không chờ nổi đem nàng hướng ly vương phụ tắc Lục Minh Châu ám rổ miệng Nếu không phải ly vương thế tử làm dối Nhị biểu tỷ gả cho nàng đại ca Thân càng thêm thân thật tốt sự à Đáng tiếc Chỉ mong ly vương thế tử cùng nghe đồn không giống nhau Có thể đối xử tử tế nhị biểu tỷ Hai người trở về lưu sư nguyện Vào nội phòng Đem cửa đóng lại Liên đi bình phòng sau thay quần áo. Trương Tung viên nội, Nha Hoàng đem nhị cô mãi mãi té ngã một chuyện báo cho lao phu nhân. Mục thị liền ngồi ở trong phòng, nghe Nha Hoàng nói tưởng ra trinh rũi chân vướng Lục Minh Châu, nhị cô mãi mãi sấn sông loạn vào phủ, đem Minh Lan cùng Lục Minh Châu đẩy ngã, mặt tức khắc kéo lao trưởng, hỏi, nhị cô nương cùng biểu cô nương có hay không sự. Nha Hoàng vội nói, hẳn là không quá đáng ngại, chỉ là si mê ý, ý yếu hế, chạy trở về Sương Nguyên thay quần áo đi. Nghe nói Minh Lan không có việc gì, Mục thị liền an tâm rồi, lạnh lung cười, nói, lao thái gia không được nàng lại hồi bá phủ, lý tổng quản đều ngăn không được nàng, ta xem sau này cũng không có cản môn tất yếu, tóm lại ngăn không được, miễn cho tới rồi cuối cùng ngộ thương người khác. Vương mụ mụ đứng ở một bên, chỗ ngắm lao phu nhân liếc mắt một cái, thấy nàng sắc mặt xanh mét, không khỏi than nhẹ một tiếng. Không được nhị cô mãi mãi hồi môn là lao thái gia nói, lúc ấy không ít nha hoàn đều nghe thấy được, nhị cô mãi mãi như vậy liều mạng hướng bá phủ tễ biểu cô nương không biết hối cải, còn duỗi chân vướng người, mẹ con hai một cái đức hạnh, quả thực đem lão phu nhân mặt đều cấp mất hết. Bá phủ Song Hỉ Lâm môn là chuyện tốt, các nàng liền không thể ngừng nghỉ một lát, An An phận phận ở tưởng ra đợi, vì cái gì phải về tới cấp lão phu nhân một ngạt. Lão phu nhân trong tay Phật Châu khệ, cuối cùng đem Phật Châu hướng trên bàn nhỏ một ném, nói: "Đưa nàng hồi tưởng ra." Vương Ngụ mụ, mụ lên tiếng, liền đi rồi. Bên ngoài, đại cô nãin lại tiến vào, lão phu nhân trong lòng chính bức hòa đâu nhìn đến nàng ngực một trận thứ đau đại cô mãi mãi tiến lên kính cẩn cấp lão phu nhân thỉnh An lão phu nhân xoa huyệt Thái Dương vẻ mặt không thích bộ bộáng Mục thị tắc cao hứng thực đứng dậy cười nói ngươi khó được trở về bồi ta đi hoa viên đi một chút đi trong chốc lát lai like khác nhiều đều nói không nên lời đại cô mãi mãi chiều mục Thị cảm kích kíchưởi đỡ nàng liền đi ra ngoài ra trưởng tung viện đại cô mãi mãi thở dài hiện giờ nhị cô mãi mãi thành như vậy sau này ta liền càng không hào hồibá phủ Phía trước tưởng ra tới náo sự ta cũng nghe nói, mới vừa rồi ta trở về, Minh Châu xem náo phố, ta liếc vài lần, thấy tưởng ra nhị lao ra từ sòng bạc ra tới. 10 lần đánh bạc 9 lần thua. Một khi dính lên đánh bạc, bạc triệu ra tải thua lên cũng không ngáy mắt, hướng hồ tưởng ra hiện giờ không có gì nhưng thua. Trong tay đầu một chút sản nghiệp vẫn là tưởng lao phu nhân đánh bạc mặt mang một nhà già trẻ tới bá phủ cưỡng bước đi, nếu là thật thua không còn một mảnh cùng đường, chỉ sợ còn sẽ đến bá phủ nháo. Thường ra rõ ràng là an định bá phủ, giống như dòi trong xương. Những lời này, đại cô nãi nãi không hảo cùng Lao Phu Nhân nói, nàng sẽ không vui nghe, nhưng vì bá phủ hảo, nàng lại không thể coi như cái gì cũng không biết, chỉ có thể nói cho mục thị, rốt cuộc tương lai bá phủ vẫn là nhị phòng kế thừa. Mục thị nghe xong, chỉ cười một tiếng, nói, đại phòng khiêm tốn, bá phủ tức vị cho nhị phòng, Lao Thái ra vì bồi thường đại phòng, đem bốn nên phân cho nhị phòng ra sản hơn phân nửa đều cho đại phòng. Chuyện được phát miễn phí tại audio nôn tình.com Chương 232 xuất ruột Liền công chung đều cấp đại phòng, lão phu nhân trong tay có thể để lại cho nhị phòng. Bất luận tưởng ra tơi nháo nhiều ít hồi, nàng của hồi môn không có khả năng động mảy may, như thế, tưởng ra chính là nháo cái 180 thứ, nàng cũng quyền đương xem náo nhiệt. Húng hồ lần trước tưởng ra tơi muốn đổ vật, đại thái thái liền có ý kiến, nếu là tưởng ra lại đến, đại thái thái tuyệt đối có thể dầm chân. Đại cô nãi nãi vừa nghe Liền chụp trán cười nói, xem ta lắm mổm, ngươi hiện giờ có mang, thiên sập xuống cũng không có ngươi dưỡng hảo thân mình quan trọng, nhưng cái đó sốt ruột sự khiến cho nhị ca bọn họ nhọc lòng đi thôi. Nơi xa, có nhà hoàn lánh phương lão phu nhân lại đây, mục thị liếc mắt một cái, liền nói, đi u lan huyển uống ly trà. Đại cô mãi mãi liền đỡ nàng đi phía trước đi rồi, phương lão phu nhân cao mày này rõ ràng không nghĩ thấy nàng. Nàng là lão phu nhân biểu muội chính là các nàng trưởng bối, nên cho nàng chào hỏi hiện tại lại như là tránh ôn thần dường như, nàng trong lòng đổ hoảng. Càng kêu nàng đổ hoảng còn ở phía sau đâu, hai nha hoàng từ một khác tiểu đạo đi qua, vừa nói vừa cười. Nhị cô nương mộng cũng thật thần, liêu phi mới một tháng có thai, nàng liền biết nàng hoài chính là tiểu công chúa vẫn là tiểu hoàng tử, lúc trước phương di nương hoài có thai, nàng có phải hay không đã sớm biết là cái tiểu tiểu thư, cho nên phương di nương đòi chết đòi xuống khi, nhị thái thái mới hảo phóng nói không nhẫn uôi. Ta xem 89 phần 10 là cái dạng này, ra Nếu là cũng có thể làm như vậy mộng thì tốt rồi hai nha hoàn vẻ mặt hâm mộ đi xa Phương lão phu nhân bước chân dừng lại sắc mặt âm đánh đáng sợ nếu nhị cô nương thật sự có thể mơ thấy không có phát sinh sự nàng chẳng phải là biết phương ra muốn bắt tiểu thiếu ra cấp phương di Nương thấu Long Phượng thai nàng phái người đem gã sai vật đánh vựng đem hải tử đoạn phương gia kế hoạch thất bại không tính nàng còn trái lại lấy hải tử áp chế phương ra mấy vạn lượng bạc hào một cái cố nhị cô nương Phương lão phu nhân giận không thể ức Hai nhà hoàng đi xa chút, quay đầu lại liếc mắt một cái, vương lão phu nhân dừng, lại cười đi xa. Lưu Sư Nguyễn, nội phòng. Lục Minh Châu đổi hảo siêm ý gì ở sau, thấy tiểu trên giường bại thư, liền tùy tay cầm lấy tới, thấy là, nàng đôi mắt đều trọn tròn, nhị tỷ tỷ ngươi còn xem bình thư A. Tùy tay phiên phiên mình làn cười nói. Lục Minh Châu tùy tay phiên hai trang, giữa những hàng chữ, nàng một câu cũng nhìn không được, liền đem thư bông xuống. Nàng đi tới, nhìn Minh làn nói, 15 hoa đăng hội. Ta cũng đi đoán đố đèn, vừa vận cùng Triệu Đại cô nương cùng nhau, ta mới đoán 5 cái câu đố liền bại hạ chợ tới, cảm thấy không thú vị liền đi nơi khác chơi, ta phải biết rằng ngươi sẽ đi, lại còn có thắng Triệu Đại cô nương, ta nói cái gì cũng chờ ngươi à, nhị tỷ tỷ, ngươi chừng nào thì đoán đố đèn như vậy lợi hại, trước kia ta ra câu đố cho ngươi đoán, ngươi đều nói sẽ không, ngươi có phải hay không ý định đầu ta chơi?" Nàng hỏi, nhưng rõ ràng nhận định Minh Lan chính là ở đậu nàng chơi, nàng vắt hết óc ra những cái đó câu đố Ở nàng xem ra khẳng định là một bữa ăn sáng Cô ý trang rất khó Nàng rôi tay cảo Minh Lan Minh Lan sau này trốn, liên tục xin tha Nói, trên đường hẳn là có thể mua được hoa đang tiết thượng Những cái đó câu đấu cùng đáp án đi Lục Minh Châu gật gật đầu Nói, ta mua, thật dày một quyển đâu Đúng vậy, thật dày một quyển Kiếp trước, nàng cũng mua Đây là vì cái gì những cái đó câu đấu đáp án Nàng tin khẩu nhặt ra nguyên nhân Không phải nàng có bao nhiêu lợi hại Mà là nàng trí nhớ còn tính không tồi, dính trọng sinh hết. Vốn dĩ nàng không nghĩ rêu rao, cố tình muốn nhìn nàng mất mặt chính là nàng kiếp trước chán ghét nhất người, bị buộc lộ một tay. Lục Minh Châu còn muốn biết Minh Lan vì cái gì lợi hại như vậy, nàng cười nói, những cái đó đố đèn xem nhiều liền sẽ đoán, đặc biệt là đố chữ, phần lớn hiệu quả như nhau. Lục Minh Châu gật đầu như tiểu kê chắc mế, trở về ta cũng nhiều tìm chút giải đố linh tinh thư xem, ta nhất định ra một cái đặc biệt đặc biệt đặc biệt khó câu đố cho người đoán. Minh Lan bật cười, đổi hảo siêm y hai người liền ra lưu sương nguyện, trong hoa viên, hoan thanh tiểu ngữ, không ít quý phu nhân tới đều mang theo nữ nhi tới, cố âm Lan các nàng chính bồi các nàng dạo hoa viên đâu. Nhìn đến Minh Lan, những cái đó tiểu thư khuê các liền đều đón đi lên, trước kia đối Minh Lan hờ hững lanh lanh đạm đạm, nhưng hiện tại bất đồng, cố thiệp tương lai kế thừa bá phủ, nàng lại là tương lai ly vương thế tử phi, đừng nói các nàng, chính là công chúa quận chúa phòng trừng đều sẽ định bỡ. Minh Lan còn giống như trước đây, người tới là khách, khách khách khí khí, tới một đợt ở trong hoa viên dạo một vòng, tiến đi một bát, lại nền đón một đợt. Tới tới lui lui đi, chân đều toan, cũng may mau đến giữa trưa, giống nhau canh giờ này là sẽ không khách khách, khách khứa không ăn cơm, chủ nhân ra còn muốn ăn cơm đâu, ở người khác ăn cơm thời điểm bái phỏng là kiện cực kỳ thất lễ sự. Nhưng là, không tự mình bái phỏng, đưa thiệp tới tắc không sao, suốt ngày, tùy tiện khi nào đưa đều không ngại sự. Ly vương phủ phái người tặng trương thiệp tới. Lúc ấy, Minh Lan mấy cái đang ở trường tùng viện dùng cơm đâu, nha hoàn cầm mạ vàng thiệp tiến vào nói, Lào phu nhân, Ly vương phủ tặng thiệp tới. Lào phu nhân nghe xong, đem chiếc búa bông, nói, lấy tới ta nhìn xem. nha hoàn liền đem thiệp đưa lên, nhìn hai mắt sau, mày hơi ninh, như vậy cơ. Tứ thái thái ở lão phu nhân bên cạnh người ngồi, cười nói, chuyện gì như vậy cơ. Lào phu nhân đem thiệp cho nàng, nét làm nàng chính mình xem. Cố tuyết lan đứng lên, nhân cơ hội ngắm hai mắt, hô nhỏ nói, ly vương phủ hậu thiên đưa nạp trinh lễ tới, hy vọng một tháng liền nên thú nhị tỷ tỷ quá môn. Minh lan, từ 3 tháng giảm đến 2 tháng, nàng đều còn không biết ra chuyện gì, ly vương phủ dứt khoát trực tiếp giảm đến một tháng, như thế nào không nói dăm ba bữa liền cưới nàng. Minh lan nội tâm buồn bực, lại còn muốn giả bộ một bộ ngượng ngùng bộ răng tới, qua lại buôn tẩu một buổi sáng, muốn ăn vừa lúc, cái này kêu nàng còn như thế nào ăn cơm a Chẳng lẽ là Ly Vương Phủ ra chuyện gì đi? Tứ Thái Thái suy đoán nói. Lao Phu Nhân lắc đầu, này ai có thể biết, thiệp thượng lại không biết nguyên nhân. Thiệp dạo qua một vòng, tới rồi Minh Lan trong tay, cố như Lan khó hiểu nói, nạp Thái lễ lúc sau, không nên là vấn danh cùng nạp cắt sao. Tuy rằng Ly Vương Phủ biết nhị tỷ tỷ khuê danh, nhưng sinh thần bát tự hẳn là không biết đi. Liên tính biết, cũng sẽ đi ngang qua sân khấu, hoàng gia là nhất chú ý lễ pháp. Ly Vương Phủ còn không phải giống nhau hoàng thân quốc thích, này một bước lại tỉnh Có cứ như vậy cấp sao? Cố như Lan nhìn Minh Lan ánh mắt tràn ngập không tha, hốc mắt tưởng đỏ. Nay trong phủ, nàng cùng Minh Lan nhất hợp tới, Minh Lan xuất giá, nàng đều tìm không thấy có thể người nói chuyện, nàng không nghĩ Minh Lan nhanh như vậy xuất giá. Hay là thật ra chuyện gì Lão Phu Nhân mắt lộ lo lắng? Một bàn không ai nói chuyện, giống nhau thương nghĩ tốt sự xuất hiện biến cố, khẳng định có nguyên nhân, Lão Phu Nhân phân phó niệm hạ nói, đem thiệp đưa đi cấp nhị thái thái xem qua. Nghiệm hạ từ Minh Lan trong tay tiếp thiệp liền đi U Lan Nguyễn. Một bữa cơm, Minh Lan ăn mà không biết mùi vị gì. chương 233 thuyết phục. Con đường này là nàng chính mình tuyển, nàng chỉ có thể đi xuống đi, chính là nàng còn có rất nhiều sự không có làm a đại phòng tà tâm bất tử. Một tháng thời gian, nàng không nhất định thu thập các nàng, còn có cha mâu thân, nàng thật vất vả trọng sinh, vốn dĩ thủ bọn họ một nhà đoàn tụ, nhưng cố tình nàng tới rồi cập kê chi linh, không thể không gà chồng Chính là gả cho người liền không thể so ở trong phủ, nàng tổng không thể lâu lâu hướng nhà mẹ để chạy đi, muốn thật như vậy, không nói đến ly vương phủ cao hứng không, mẫu thân cũng sẽ lo lắng nàng chạy quá cần mẫn chọc ly vương phủ không cao hứng. Tuy rằng có thể hòa ly, nhưng nàng tổng không thể vừa xuất giá liền hòa ly đi, tổng muốn đãi cái 3 năm tháng đi. Minh Lan tưởng điên tâm đều có, vì cái gì này hết thảy đều cùng nàng tưởng không giống nhau, rốt cuộc nơi nào ra vấn đề. An không bô, thừa dịp các nàng đầu quá treo gẹo ánh mắt. Minh Lan nhân cơ hội đứng lên, làm bộ ngượng ngùng nhanh như chớp chạy. Lão phu nhân đem lo lắng áp xuống, rồi nói: "Biết các ngươi nhị tỷ tỷ ra mặt mỏng, còn cố ý xấu hổ nàng, một bữa cơm mới ăn một lát à?" Cố Tuyết Lan mấy cái che miệng cười trộm. Tứ thái thái cười phân phó nha hoàn nói: "Làm phong bếp lớn làm mấy cái ngon miệng tiểu thái, đưa đi Lưu Sư Nguyễn." Lại nói Minh Lan, ra trưởng Tùng viện, liền thẳng đến chạy trở về Sư Nguyễn. Tiễn phòng, liền phân phó Tuyết lên nói: "Phóng con diều." Tuyết lê tung tăng cầm con rìu liền đi ra ngoài, kết quả hôm nay không có gì phòng, con rìu thả nửa ngày, lăng là phóng không đứng dậy, cấp minh lan hỏa thiêu hỏa liệu tự mình động thủ. Chính là nàng còn không có tuyết lê phóng hảo đâu, tuyết lê cấp ở trong lòng tiêu to, cô nương thật buồn. Chỗ tối, mô ám vệ thấy rõ hết thảy, nội tâm hoảng sợ. Vương gia cùng vương phi không phải mới cãi nhau, ai cũng không phản ứng ai sao, không nghĩ tới thế tử phi một hoài có thai tin tức chuyển quay lại đi, hắn liền cùng vương phi Hòa hảo như lúc ban đầu Tia thiệp chính là tốt nhất chứng minh. Vương gia cùng Vương Phi khẳng định là đem ám vệ nói thật sự, cho rằng Thế tử Phi thật hoài tiểu Thế tử, phải nhanh một chút nên thú Thế tử Phi quá môn. Hắn chính là này lời đồn đãi truyền ra tới người khởi sướng chi nhất ta. Cái này làm cho hắn như thế nào đối mặt khuê dự bị hao tổn cố nhị cô nương. Trừ phong cầu nguyện con rìu không cần bay lên thiên, như vậy hắn là có thể làm như không nhìn thấy. Bên này trừ phong cầu nguyện, bên tiêu tuyết lê cùng Bích Châu nỗ lực làm con rìu bay lên thì thật chỉ kém một trận gió, vừa văn tốt, kia một trận gió tới. Nhìn con diều phi, Minh Lan liền trực tiếp đi thư phòng. Trừ phong thở dài một tiếng, đi gõ cửa sổ. Hắn đứng ở ngoài cửa sổ, Minh Lan hỏi, ly vương phủ có phải hay không xảy ra chuyện gì, muốn nhanh như vậy nên thú ta quá môn. Trừ phong tay khấu cửa sổ, nội tâm xin lỗi, thế tử phi, ngài đừng trách thuộc hạ nói dối lừa người, thuộc hạ cũng thực bất đắc gì à, hắn ho nhẹ một tiếng nói, vương ra cùng vương phi lại cãi nhau. Vương Phi thế đơn lực ô, hy vọng thế tử Phi sớm ngày quá môn giúp nàng. Minh Lan. Đây là nàng không thể không trước tiên xuất giá nguyên nhân. Minh Lan một ngụm lao huyết thiếu chút nữa phun ra tới, nàng chỉ vào chính mình nói, ta nhìn như là đặc biệt sẽ cãi nhau người sao. Thế tử Phi vừa thấy chính là cãi nhau cao thủ. Nàng liên tính xảo biến thiên hạ vô địch thủ, nàng có thể cùng vương ra xảo sao. Không nghĩ gả cho. Minh Lan đỡ chán, nói, ta muốn gặp ngươi chủ tử, ngươi làm hắn lại đây một chuyến. Ám vệ lắc đầu, lại lắc đầu, tới không được. Minh Lan liễm mi, vì cái gì? Liên cách một đạo tường, lật qua tới không phải được rồi. Chẳng lẽ bị thương? Thật sự không được, nàng đi tính viên tìm hắn thương lượng cũng đúng a Ám vệ phiền muốn nói, ra đi thủ hoàng lăng. Không phải cố ý không thấy ta. Minh Lan không tin sự tình có trùng hợp như vậy. Phía trước vẫn luôn đái ở tính viên, thiên nàng có việc phi tìm hắn không thể, hắn lại đi thủ hoàng lăng. Ám vệ lắc đầu. Thái tử không biết từ chỗ nào biết được ra cũng không coi ở Hoàng Lăng, mượn săn thú danh nghĩa đi Hoàng Lăng. Tuy rằng Hoàng thượng cũng biết thế tử ra sẽ không thật ngoan ngoan trông coi Hoàng Lăng, mở một con mắt nhắm một con mắt liền tính, chính là bị người chỉ ra tới, Hoàng thượng cũng chỉ có thể xử phạt ra. Ra không nghĩ bị phạt, càng không thể làm Hoàng thượng có xử, kia hắn chỉ có thể hồi Hoàng Lăng, còn không biết muốn bao lâu trở về. Thái tử Hòa Ly Vương thế tử không đối bản, mình làm biết, này đây nàng tin tưởng ám bệ nói, nhưng là... Ta đây làm sao bây giờ, ta không nghĩ sớm như vậy xuất giá, bá phủ một đống lộn xuân sự, ta không yên tâm rời đi. Hiện tại còn chỉ là một chương thiệp, cũng không có cuối cùng xác định, còn có cứu vãn đường sống, nếu là thật định ra, một tháng nàng liền thật sự muốn xuất giá. Ám vệ cao cái chán, thủ hạ đi cùng Vương Phi nói nói, nhưng là thế tử Phi không cần ôm quá lớn kỳ vọng, thuộc hạ không nhất định có thể thành công. Tuy rằng sự tình nhân hắn dựng lên, nhưng hắn rốt cuộc chỉ là một tiểu ám vệ. Minh Lan gật gật đầu Vậy làm ơn. Ám vệ càng hổ thẹn. Ám vệ không dám trì hoãn, làm một khác ám vệ giúp hắn theo dõi, sau đó liền hồi vương phủ. Phòng trong, Minh Lan là đứng ngồi không yên, nàng gấp không chờ nổi muốn biết ám vệ có thể hay không khuyên động ly vương phi, nàng thậm chí có một loại hận không thể bay đi hoàng lăng tìm sở ly xúc động. Bích Châu cùng Tuyết Lê biết nàng không nghĩ sớm như vậy cả, dễ thân sự là trưởng bối định nhật tử, có thể làm sao bây giờ đâu, liền lặng lặng canh giữ ở một bên. sau nửa canh giờ cửa sổ vang Minh Lan đống nhiên đứng dậy đi mở cửa sổ. Nhìn đến Trử Phong, Minh Lan gấp không chờ nổi hỏi, khuyên động sao? trừ Phong khỏe miệng nhẹ trừ hạ, hắn là khuyên Vương Phi, nói thế tử Phi cũng không có hoài có thai, chính là Vương Phi không tin A. Nàng nhận định thế tử Phi hoài tiểu thế tử, hắn càng giải thích, nàng càng sâu tin không nghi ngờ. Hắn nói đều là lời nói thật, chính là Vương Phi không tin, hắn cũng thực bất đắc gì A. Bất quá, thuộc hạ hao hết môi lưới, Vương Phi quyết định đem hôn kỳ sau này chậm lại một tháng hai tháng nên thu thế tử phi quá môn. Thuộc hạ tận lực. Minh Lan hô nhỏ một hơi, có thể sau này lùi lại một tháng, đã thuộc khó được, tổng so một tháng vội vàng xuất giá hảo, vừa lúc bá phủ cũng tính toán hai tháng làm nàng xuất giá. Vì cảm tạ ám vệ buôn trước chạy sau, Minh Lan cầm vài miếng lá vàng cho hắn tính làm tạ ơn. Rốt cuộc nàng cùng sở ly là giả thành thân, làm này đó ám vệ giúp nhiều như vậy vội, nàng nhiều ngượng ngùng à, hướng hồ đem người ta tay đoản, bọn họ làm việc tới liền càng tận tâm Nhưng là, trừ phong tích thu, liền nói, đây đều là thuộc hạ nên làm. Nói xong, thả người nhảy, liền giống như quỷ mị giống nhau biến mất ở minh lan tầm mắt nội. Hắn đi tiếp nhận một khác cám vệ, tiếp tục trông coi bú lan nguyện. Kêu ám vệ hiếu kỳ nói, ngươi thật thuyết phục động Vương Phi. Trừ phong khỏe miệng chiều chiều nói, nơi nào là ta thuyết phục động, là Vương Phi chính mình nghị thông suốt. Vương Phi muốn hỏi hắn thế tử Phi hoài đã bao lâu, căn bản là không hoài, hắn nào biết đâu rằng, liền nói một tháng đi. Vương Phi cảm thấy có thai, đầu 3 tháng không xong, thành thân lại là kiện cực kỳ vất vả sự, vạn nhất mệnh ra cái tốt xấu tới, hối hận đã có thể trợm. Còn nữa, nữ nhi ra thành thân là cả đời đại sự, vội vàng thượng Tiểu hoa, cái gì đều chuẩn bị không đầy đủ, khủng lưu có tiết đối, đặc biệt Minh Châu Cẩm làm áo cưới, chỉ là theo hỷ phục đều phải đã lâu. chương 234 áo cưới Vương Phi hãy còn cân nhắc nửa ngày, cảm thấy 3 tháng xuất giá vừa lúc, hẳn là còn không hiền hoài. Đến lúc đó có thể nói vào cửa liền có thai, sinh chính là thất tinh tử, cũng sẽ không có người hoài nghi cái gì, rốt cuộc chưa kết hôn đã có thai không phải cái gì chuyện tốt. Sau đó liền giải quyết dứt khoát. Nghĩ đến vương phi kia gấp không chờ nổi ôm tôn nhi bộ dáng, trừ phong cảm thấy nếu là 7 tháng sau, thế tử phi không thể cho nàng một tiểu tôn nhi, vương phi phỏng trừng sẽ nhịn không được đấm thế tử ra, khi đó bọn họ liền thảm. Trừ phong trụ chính mình miệng một chút, têu người lắm mồm. Hai ám vệ thở ngắn than dài. Không biết làm sao bây giờ hảo, đặc biệt tưởng đem vương ra ám vệ đánh tơi bởi một đốn, liền không thể cho phép bọn họ giải thích hạ liền vô cùng lo lắng đi báo cho vương ra. Nói đến cùng, vẫn là học nghệ không tính A, đuổi không kịp nhân ra. Bên này, Minh Lan đại thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó liền đứng dậy đi U Lan Nguyễn, lúc trước một thị liền phái nha hoàn tới chuyên nàng, nàng lấy cớ đang ngủ, kéo không đi. Phòng trong, một thị đang cùng theo phường lưu quản sự ở thương nghị như thế nào cấp Minh Lan chuẩn bị của hồi môn. Minh Lan phải gả chính là ly vương phủ, dùng đồ vật đều phải tốt nhất, so trong cung đầu quý phi dùng chuẩn bị đều không quá phận. Càng tinh tế theo lên càng phí thời gian, theo phường tay nghề miễn cưỡng có thể cho Minh Lan theo của hồi môn tú nương mới hai cái, một tháng chính là không ngủ không nghỉ cũng theo không xong. Mục thị liền nói, vậy dùng nhiều chút bạc, làm cẩm tú phường theo đi. Vốn dĩ tính ninh bá phủ dòng dõi liền không cao, ly vương phủ những người đó chưa chắc nhìn chúng Minh Lan thân phận, nếu là của hồi môn lại keo kiệt. Một thị lo lắng Minh Lan sẽ bị người coi khinh. Tuy rằng Minh Lan trong tay đầu có không ít ngân phiếu, nhưng cũng không ai đem ngân phiếu dán trên mặt cho người ta xem không phải. Quan trọng vẫn là hàng ngày mặc cùng dùng, Minh Lan không phải ai trương dương tính tình, điệu thấp lại không mất xa hoa tốt nhất. Một thị như vậy an bài, theo phường liền nhẹ nhàng, lưu quản sự nói, kia cô nương áo cưới đâu. Đây mới là nhất kêu một thị đau đầu, áo cưới nhiều là chính mình thề là Minh Lan trong một tháng dùng tơ vàng chỉ bạc theo hảo áo cưới. Nàng xác định vững chắc làm không được a Minh Lan tuy rằng biết Ly Vương Phủ đem hôn kỳ sau này dịch một tháng Nhưng là không hảo Minh nói cho một thị Chỉ có thể đỏ mặt nói Nương, Ly Vương Phủ chỉ là phái người đưa thiệp mời tới nói một tiếng Lại không có nhất định nói một tháng liền phải xuất giá Bá Phủ không kịp chuẩn bị liền sau này đẩy một hai tháng là được Ly Vương Phủ cười ta Sao có thể chuyện gì đều dựa vào Ly Vương Phủ Vốn dĩ xuất giá ngày liền về bá Phủ định Tuy rằng là Ly Vương Phủ cấp ba cái ngày may mắn bá phủ chọn một cái, nhưng tóm lại là bá phủ chọn không phải. Mục thị ai một tiếng, tuy là nói như vậy, nhưng tuy rằng ly vương phủ thân phận tôn quý, nàng nói, ta tận lực tranh thủ sau này chậm lại, nhưng bạn nhất ly vương phủ khăng khăng muốn một tháng nên thú ngươi quá môn, bá phủ cũng chỉ có thể thoái nhượng, trước chuẩn bị đi, tóm lại tỉnh không xong. Nói, nàng thở dài một tiếng, nói tốt ba tháng, đảo mắt liền thay đổi quẻ, ta còn cũng không biết vì cái gì thay đổi. Minh Lan thấy mục thị nhìn nàng, Hiển nhiên đang đợi nàng giải thích vì cái gì, Minh Lan buồn bực nói, "Tổ mẫu trước tiên làm ta xuất giá, ta có thể đoán được một vài, nhưng Ly Vương phủ ta cũng không biết. Tuy rằng ám vệ nói là giúp Ly Vương phi cãi nhau, nhưng lời này nàng nghe đều phải hú máu, có thể nói cho Mẫu thân sao? Một khi Mẫu thân biết, phòng trừng xuất giá phía trước đều sẽ lo lắng nàng có thể hay không xảo thắng, nàng lo lắng nhất vẫn là Mẫu thân sẽ tìm một ít cãi nhau cao thủ tới giáo nàng như thế nào xảo thắng a." Lưu quản sự là người thông minh, Thấy mộc thị cùng Minh Lan có chuyện riêng tư muốn nói, liền cáo lui. Chờ nàng đi rồi, mộc thị hỏi, lão phu nhân vì cái gì làm người trước tiên xuất giá. Minh Lan tay nâng hàm dưới nói, ta mơ thấy liều phi hoài có thai một chuyện quá mức mơ hồ, ta sợ đại bá mẫu tứ thẩm các nàng truy vấn, ta liền nói dối, nói là ly vương thế tử làm ta nói như vậy, tổ mẫu cảm thấy ta phạm vào tội khi quân, sợ ta liên lụy bá phủ. Mộc thị nghe xong, nhìn không được dối tay chọc Minh Lan chán, liều phi hoài có thai một chuyện, Ngươi muốn nói cho Hoàng thượng làm cái gì? Mọi người tự quét tuyết trước cửa mạc quản người khác ngói thượng xương, đặc biệt là trong cung đầu, một câu nói không hảo khả năng chính là mầm thai họa Đặc biệt Minh Lan, trực tiếp liền nói liều phi hoài chính là cái tiểu công chúa, may liễu ra cùng ngụy quốc công phủ đại thái thái không có trách cư chi ý, việc này phải hảo hảo gõ, miễn cho còn có lần tới. Minh Lan rổ miệng, không biết như thế nào giải thích, Bích Châu lanh mồm lanh miệng nói, thái thái trách oan cô nương, cô nương nếu là không nói liều phi mang thai. Liên Vô Pháp làm Hoàng thượng tin tưởng cô nương thật sự có thể mơ thấy không có phát sinh sự, cũng liền vô pháp giúp lao ra tranh đến bá phủ tức vị. Bích Châu bở là bở là đảo cây đầu, cô nương lập lớn như vậy công lao, thái thái hẳn là tưởng thưởng cô nương mới là, như thế nào còn có thể chọc cô nương chán đâu, cô nương cũng là làm chuyện gì đều không nói, nên tranh công còn phải mời a. Mục thị giật mình, cha ngươi kế thừa bá phủ tức vị là ngươi bang nội. Minh Lan nhẹ điểm đầu, nói, là ta bang nội, nhưng ta không thể nói Bằng không đại bá phụ đại bá mẫu đã biết thế nào cũng phải bực chết ta không thể bất quá cô âm lan hẳn là có thể đoán được nàng khẳng định sẽ nói cho đại Thái Thái nhưng đại Thái Thái không dám nói cho đại lao ra cô âm Lan vì mấy viên hạt mẹ ném dưa hấu hảo hảo một phen tinh kế toàn hủy ở nàng trong tay đại lao ra sẽ sống sở sở tức chết rèm châu chố cố thiệp nghe này một phen lời nói hắn so hắnxoộc thị còn muốn giật mình hắn đánh rèm chââu tiến bảo né Minh La liếc đầu thấy là hắn vội vàng đứng lên tiêu cha đã trở lại. Cố thiệp nghiêm túc đánh giá Minh Lan, hỏi, cha lần trước tham quan, cũng là người duyên cớ. Minh Lan ngẳng đầu nhìn hắn, lắc đầu, hẳn là không phải đâu, ta không biết. Việc này, nàng giống như trước nay không hỏi qua sở ly, là hắn bang đội sao. Hẳn là không phải đâu. Nghe Minh Lan hồi đáp, cố thiệp gửi, xem ra mười có vẫn là cùng Minh Lan có quan hệ. Hắn sờ sở, sở Minh Lan đầu nói, xem ra thật gạt ta và người nương làm không ít chuyện, cũng bất hòa cha nói một tiếng. Tuốt xấu làm cha quan thăng minh bạch điểm đi. Minh Lan phổng lên quay hàm không nói lời nào, Mục thị cười nói, nói nhanh lên, ngươi là như thế nào giúp ngươi cha tranh đến tứ vị, ngươi đại bá phụ rút tuổi dưới đáy nồi này nhất chiêu dùng rượu tuyệt, ngươi cứu cứu đều bó tay không biện pháp. Minh Lan ngồi, Bính Châu tiến lên đem Minh Lan tiến cung hậu phát sinh sự một năm một mười nói ra. Mục thị cùng Cố Thiệp nghe được trận mắt há hốc mồm, bọn họ nữ nhi. Bao lâu như vậy thông thuệ? Bọn họ có chút minh bạch vì cái gì Ly Vương Thế Tử nhìn chúng Minh Lan. Tuệ nhãn thức châu a. Minh Lan như vậy thông thuệ, Mục thị không sợ nàng gả tiến Ly Vương phủ sẽ chịu người khi dễ, vui mừng cười, đáy mắt tràn đầy đều là tự hào. Lúc này, bên ngoài truyền đến một trận tiếng đập cửa. Tiến vào Triệu Mụ mụ đáp, môn kéo kẹt một tiếng đẩy ra, Phỉ Thúy tiến vào nói, "Lao ra, Thái thái, Ly Vương phủ quản sự tới lấy Minh Châu Cẩm, nói là Ly Vương phi sợ cô nương mệt, an bài tú nương theo áo cưới, muốn cô nương kích cỡ, cho ta thêu áo cưới." Minh Lan cho rằng chính mình nghe nhầm rồi. Trưng 235 chiều hư. Phỉ Thúy gật gật đầu, cười nói, hơn nữa là tìm tốt nhất tú nương cấp cô nương theo áo cưới đâu. Minh Lan liền mừng như điên, thật là khát có người bưng trả, mệnh nhọc có người đệ gối đầu à, nàng chính không nghĩ theo áo cưới đâu. Ly Vương Phi liền phải cho nàng chuẩn bị có sẵn Ly Vương Phi thật là thái thái thật tốt quá. Sợ chính mình chầm gì gì, Ly Vương phủ quản sự phải đi, Minh Lan gấp không chờ nổi làm bích châu đi lấy Minh Châu Cẩm sau đó đứng dậy đi tiền viện. Đi phía trước, còn không quên quay đầu lại chiều mộc thị vĩu môi, ly vương phi đều so nương càng đau ta. Mộc thị giờ khóc giờ cười, cũng không biết với ai nói rõ lý lê đi, ngày khác ta phải hòa ly vương phi nói nói, nhưng đừng đem nữ nhi của ta chiều hư. Mộc thị vốn đang không tình nguyện Minh lan sớm xuất giá, nhưng thấy ly vương phi như vậy trí kỷ, cũng liền không có gì luyến tiếp, nữ nhi lớn luôn là phải gà người. Ly vương phủ luyến tiếp Minh lan vất vả, muốn tú nương giúp nàng thêu áo cưới sự Một trận gió quát biến bá phủ, cả nhà trên dưới, liền không có không hâm mộ Minh Lan, bị ly Vương Thế Tử phụng ở lòng bàn tay không tính, ly Vương phi còn đau lòng a, quả thực là rơi vào phúc trong ổ, nhị cô nương thật là hảo phúc khí. Đương nhiên, có hâm mộ, liền có đấu kỵ hận, cô Âm Lan an toàn nói, cái gì yêu thương, không chừng là ghét bỏ nàng theo công quá kém, đạp hư Minh Châu cẩm, đến lúc đó một thân mũ phượng khăn quảng vai ném ly Vương phủ thể diện. Chính là như vậy, cũng áp chế không được Cố Tuyết Lan hâm mộ tâm. Nàng khát khao nói, khi vọng tương lai cũng có người ghét bỏ ta theo công kém, giúp ta chuẩn bị ao cưới. Cô âm lan mặt cứng đở, cắn răng nói, xấu hổ không xấu hổ. Người mới bao lớn, liền nghĩ gả chồng. cố tuyết lan thẹn quá thành giận, thở hồng hục nói, ngươi ít nói ta, ngươi có bản Linh thể chính mình trước nay không nghĩ tới gả chồng sự, ăn không đến quả nho liền nói quả nho toan. cố âm lan thiếu chút nữa không khí ngất xỉu đi. Các nàng đấu võ mồm, minh lan không biết. Lượng quá kích cỡ sau. Nang hư tiểu khúc chạy trở về Sư Nguyên, tâm tình tốt bạo. Chỗ tối, mỗi ám vệ tự mình an ủi, hắn này cũng coi như là làm chuyện tốt đi. Ít nhất thế tử phi lúc này thoạt nhìn rất vui vẻ. Mình Lan đương nhiên vui vẻ, Ly Vương phủ như vậy đau lòng nàng, miễn nàng thêu áo cưới vất vả, nàng nhẹ nhàng tự tại, há có thể không cao hứng a? Hơn nữa nàng phải thân thủ thêu còn không ngừng áo cưới đâu. Hiện tại Ly Vương phủ đều tỏ thái độ sợ nàng vất vả, sợ nàng mệt, bá phủ còn có thể không kiệm Vương phủ đau lòng nàng. Nàng có thể chính đại quang minh lời biếng, còn không có người ta nói nàng, thật tốt đẹp sự a Cao hứng rất nhiều, lại nhìn không được cân nhắc ly vương phủ này cử dụ ý, tuy rằng theo áo cưới thực vất vả, nhưng cũng không có đến không thể chịu đựng được nông nỗi. Hú hồ, nàng mới 15 tuổi, liền tính mệt nửa chết nửa sống, nghỉ ngơi một hai ngày làm theo tung tăng nhảy nhọt à, chẳng lẽ thật là. Ghét bỏ nàng theo công kém. Không phải nàng khoe khoang, nàng theo công tuy rằng không thể cùng những cái đó thuật nghiệp có chuyên tấn công tú nương đánh đồng. Nhưng ở tuổi sắp xỉ tiểu thư khuê các trung, nàng tuyệt đối là số 1 số 2, rốt cuộc kiếp trước so người khác sống lâu 7 năm, cũng không phải đều sống nguồn phí. Nếu nàng theo công đều bị ghét bỏ, kia đổi làm nàng người, còn không được bị ghét bỏ chết ra, khẳng định còn có khác nguyên nhân. Bất quá, mặc kệ cái gì nguyên nhân, có thể không cần theo áo cưới, liền cũng đủ nàng cao hứng đã lâu. Tâm tình hảo, Minh Lan nhiều ở hoa viên đi bộ một vòng, chính thưởng thức nở rộ hoa trà đâu, thanh hạnh đi tới, nói, cô nương... Vương Mụ Mụ hồi phủ. Minh Lan vuốt hoa trà kiều nộn cánh hoa, khỏe miệng gợi lên một mặt trào phúng cười. Tuy rằng lão thái gia nghiêm lệnh không được lao phu nhân lại tiếp tế nhị cô mãi mãi, nhưng căn bản là ngăn trở không được lao phu nhân đối nhị cô mãi mãi quan tâm. Nàng ở bá phủ té bị thương, tưởng ra trinh rũi chân vô người, nhị cô mãi mãi vì vào phủ thậm chí đem nàng cùng Lục Minh Châu đẩy đến trên mặt đất. Lão phu nhân tuy rằng bên ngoài thượng phẫn nộ, không được nàng ở bá phủ ở lâu, lại cũng làm Vương Mụ Mụ tự mình đưa nàng hồi tưởng ra. Hôm nay tới như vậy nhiều quý phu nhân chúc mừng, vương mụ mụ là lao phu nhân tâm phúc, nhất hẳn là cùng đi ở bên, nhưng cố tình không ở, đối lao phu nhân tới nói, nữ nhi so khách khứa quan trọng nhiều. Chính là nàng đã quên, tưởng ra hiện giờ suối quậy còn toàn nhân nhị cô mãi mãi dựng lên, bá phủ càng khẩn trương càng đau lòng các nàng mẹ con, tưởng ra liền càng nắm bá phủ không bỏ, sớm hay muộn còn sẽ coi nhau tới cửa tới một ngày. Bích Châu đứng ở một bên, hiếu kỳ nói, nhị cô mãi mãi tay thật chặt đứt sao. Thanh hạnh gật đầu như đào tỏi, chặt đức, vương mụ mụ đưa nàng đi xem đại phu, nói là ít nhất muốn dưỡng 3 tháng mới có thể hảo, hơn nữa nhị cô nãi nãi răng cửa còn khái hỏng rồi một viên, càng bị thương, rất nghiêm trọng, vương mụ mụ cảm nhớ nhị cô nãi nãi ở khuê chung khi đối nàng quan tâm, chính mình xuất tiền túi cho nàng mua một thô sử bà tử cùng một tiểu nha hoàn. Lời này, người tin sao? Bích Châu trận trắng mắt nói. Thanh hạnh lấp đầu, nàng đương nhiên không tin. Vương mụ mụ vẫn luôn chính là lão phu nhân tâm phúc. Vài thập niên như một ngày, nơi nào yêu cầu nhị cô mãi mãi quan tâm, húng hồ nhị cô mãi mãi cũng không phải như vậy cẩn thận người, những lời này nói ra chỉ là qua loa lấy lệ Lao Thái gia cùng vài vị Thái Thái. Lao phu nhân tâm phúc, cũng không phải dễ dàng có thể đắc tội, húng hồ nhân ra nói tự xuất tiền túi, nàng chính là cấp nhị cô mãi mãi mua 10 cái 8 cái nha hoàn hầu hạ, người khác cũng quản không được. Càng quan trọng là, Lao Thái gia sẽ không bông dáng người cùng vương mụ mụ một cái nột tỉ so đo cái gì. Vô Cản Xu Thấy Minh Lan không có gì biểu tình, thanh hạnh chấp chấp mắt, nói lên mặt khác một sự kiện, nói, cô nương, mục dương hầu phủ biểu cô nương mười có phải gả cho triệu thái phó phủ nhị thiếu ra. Nghe vậy, Minh Lan vốt hoa mẫu đơn tay vừa động, một đóa màu sắc diễm lệ, ngọc cười Châu hương hoa mẫu đơn liền chết ở nàng trong tay. Nàng giữa chán nhăn chặt, đáy mắt phiếm lanh mang, nói, sao lại thế này? Kiếp trước một tỉnh hoa là gả cho triệu thái phó phủ nhị thiếu ra triệu quý, nhưng bọn họ đính hôn còn sớm đâu, nàng xuất ra sau. Một tỉnh hoa đi triệu thái phó phủ xem nàng, cùng triệu quý xem vừa mắt, sau trượt chân rớt xuống thuyền, triệu quý cứu nàng, có ra thịt chi thân mới xuất giá. Vốn tưởng rằng này một đời, nàng sẽ không gả cho triệu rực, một tỉnh hoa cùng triệu nhị thiếu ra nhân duyên liền tính không ngừng, cũng sẽ không tới sớm như vậy. Xem ra nàng vẫn là quá coi thường triệu ra muốn cứu cứu trong tay binh quyền quyết tâm, phía trước còn vu hồi từ nàng nơi này xuống tay, hiện tại nàng con đường này bị ly vương thế tử cấp chắn chỉ có thể lập tức tìm tới một tỉnh hoa. Thấy Minh Lan sinh tò mò, thanh hạnh bở lã bở lã nói, hoàng thượng chấp thuận đại Lao ra thình tấu, làm Lao ra kế thừa tức vị, tuy rằng hôm qua cứu Lao Gia đã tới, nhưng là hôm nay cứu phu nhân cùng biểu cô nương vẫn là chuẩn bị đưa hạ lễ tới, chỉ là xe ngựa ở trên phố Trấn Kinh, không biết ném đi nhiều ít người qua đường cùng sạc. Biểu cô nương không có thể chảo ổn xe ngựa bị quăng ra tới, triệu nhị thiếu ra anh dũng cứu rút, kết quả một không cẩn thận, biểu cô nương thân tới rồi triệu nhị thiếu ra mặt, Nghe nói ngoài miệng phấn mặt đều ấn tới rồi triệu nhị thiếu ra trên mặt. Thanh hạnh che miệng cười, chỉ là nghe đều có thể cảm giác được kia trường hợp có bao nhiêu xấu hổ, muốn đổi làm là nàng, phòng trường đương trường liền tạc. Trường 236 ám hại. Này há ngăn là có quan hệ xác thì ta, thân nhân gương mặt như vậy sự, chỉ có phu thê chi gian thả là ở khuê phòng bên trong mới có thể làm sự. Bọn họ trước công chúng liền làm, tuy rằng là vô tình, nhưng vì thanh danh, khẳng định là phải gà người. Hiện tại đầu đường cuối ngõ trà lâu quán rượu, thậm chí trong phủ đều ở truyền này cọc anh hùng cứu mỹ nhân, mỹ nhân phấn mặt xảo ngộ. Xảo ngộ. Trên đời nào có như vậy nhiều xảo ngộ. Nếu gần chỉ là cứu một tỉnh hoa, một dương hầu phủ thoải mái hào phóng đưa lên một phần hạ lễ, cũng không phải liền phi gả không thể, nhưng nếu là hơn nữa này một đạo dấu môi, cứu cứu còn có cự tuyệt đường sống sao. Triệu thái phó phủ cùng một dương hầu liền tính là có liên lụy, nhưng triệu rực nếu muốn cứu cứu trong tay binh quyền. Phải quá biểu ca kia một quan, lấy triệu rực tính tỉnh, mặc dù biểu ca hướng về hắn, hắn cũng sẽ không thỏa mãn. Hắn muốn chính là binh quyền thật thật tại tại nắm ở trong tay, ra lệnh một tiếng, tam quân thủy, không mừng người khác nghi ngờ hắn, thả trời sinh tính đang nghi, đi theo cứu cứu học binh pháp kia mấy năm còn hảo, sau lại cứu cứu sau khi chết, binh quyền kể hết về hắn, này đó bản tính liền biểu lộ. Hắn thực thông minh, thứ gì vừa học liền biết, còn sẽ suy một ra ba, như vậy học sinh, ai không thích. Húng hồ cứu cứu đau nàng, mục nhị thiếu ra mục hành lại là bùn nhau chết không lên tường. Cứu cứu biết binh quyền liền tính giao cho trong tay hắn, sớm hay muộn cũng sẽ bị người đoạt đi. Mục hành đối mang binh đánh giặc cũng không có gì hứng thú, nhắt gan sợ chết, không muốn thượng chiến trường. Mục lễ biểu ca sau khi qua đời, cứu cứu đau thương lúc sau liền quyết định nâng đỡ triệu dực. Nay một đời, triệu dực theo dõi cứu cứu trong tay binh quyền, biểu ca nguy rồi. Minh Lan hảo tâm tình nghĩ đến mục lễ sẽ bị hại giống như là bị một đoàn hát tuyến quá quấn quanh kín mít thấu bất quá khí tới. Nàng tuyệt không có thể làm biểu ca bị người cấp hại. Triệu dực tưởng như vị trí kia, cứu cứu binh quyền quan trọng nhất, chỉ cần không cho hắn bắt được cứu cứu trong tay binh quyền, hắn thành công hy vọng liền nhỏ một nửa. Kiếp trước biểu ca là chết đuối mà chết, hắn rõ ràng sẽ bơi lội, chính là lại chết đuối, triệu dực nói hắn có thể là rơi xuống nước khi chân rút gân thịt không được, mà lúc ấy một đống người xem náo nhiệt chỉ đương biểu ca là ở chơi khốc. Làm đại gia kiến thức hạ hắn ở trong nước nín thở bản lĩnh, bọn họ ở trên thuyền vừa nói vừa cười, chờ cảm thấy không thích hợp khi, biểu ca đã không khí. Triệu dực giải thích, nàng tin, bởi vì nàng chưa từng có hoài nghi quá hắn. Nhưng hiện tại, nàng không tin. Nàng tình nguyện chính mình đem lòng tiểu nhân đo giả quân tử, huống hồ triệu dực hắn cũng không phải quân tử, biểu ca mười có là bị người cấp ám hại. Minh Lan biểu tình nghiêm túc, vẫn luôn ở thất thần, trong tay một đóa hoa mẫu đơn ấm áp ánh mặt trời đánh vào trên người nàng nhộn nhạo ra nhật nhạt vầng sáng, bị gọi người hít thở không thông. Không ai biết nàng suy nghĩ cái gì, nhưng Bích Châu cùng Tuyết Lê biết nàng đang nghị sự tình, hơn nữa tâm tình thực không xong. Hơn nửa ngày, thấy Minh Lan cũng chưa động, Bích Châu sợ nàng tưởng xin ốc, lớn mặt đều, cô nương. Gọi hai tiếng, Minh Lan không nghe thấy, nàng nhịn không được dỗi tay đẩy nàng một phen. Minh Lan gặp qua thần tới, nói, ngày mai đi an thịnh trai một chuyến. a Bích Châu trước mắt, Minh Lan vọng lại đây, nàng gọi nói, cô nương còn dám đi đâu? Lần trước, 50 lượng bạc liền mua An Thịnh trai như vậy mấy khối chân quý hồng đi thạch, điều thành nghiên mực, hoàng thượng đều khen không dứt miệng, việc này An Thịnh trai khẳng định nghe nói, phòng trừng hối ruột đều thanh. Muốn đổi làm là nàng, nhà An Thịnh trai lớn như vậy tiện nghi, tuyệt đối không dám lại tới cửa, thậm chí cái kia phố nàng đều đường vòng đi. Minh Lan bật cười, chụp bích châu chắn hạ, nói, ngày ấy ta đeo khăn che mặt, không nói đến An Thịnh trai không ai nhận ra được ta. Liền tính nhận ra tới lại như thế nào, mua bán tự nguyện, an thịnh trai là làm đại mua bán, sẽ không như vậy kiến thức hạn hẹp. Bích Châu xoa chán, miệng dầu cao cao, một ngày nào đó phải bị cô nương đánh thành ngốc nhà hoàn Vốn dĩ chính là ngốc nhà hoàng tuyết lê che miệng cười nói. Bích Châu rối tay đi cào nàng, trong hoa viên tràn ngập nhà hoàn cười vui thanh, Minh Lan tích tụ tâm tình đều hoạt động gân cốt không ít. Nàng cất bước trở về lưu sư nguyện, rảnh rỗi không có việc gì, phiên thư tống cổ thời gian. Bích Châu cùng Tuyết Lê đem bàn ghế đều thu thập một lần, sau đó liền bắt đầu theo túi tiền. Liền thêu hai cái túi tiền, tay toan lợi hại, Tuyết Lê một bên xoang ngón tay, một bên hâm mộ nhìn ở trên bàn nhỏ viết viết vẽ vẽ minh lan, đáy mắt lóe hâm mộ quan mang, vẫn là ly vương phi đái cô nương hảo, đều không cần cô nương tự mình theo áo cưới, bằng không hai tháng, cô nương mỗi ngày ít nói đều phải theo ba cái canh giờ mới đủ đâu. Bích Châu nghe xong, cười nói, đây là hâm mộ không tới, lao nhân gia thường nói, Không tu kiếp này tu lai thế, ta đời này đi theo cô nương làm tốt sự, kiếp sau ta không chừng có thể đầu thai quan lại nhân ra làm thiên kim tiểu thư đâu. Bích Châu vẻ mặt khắc ao, dù sao đời này là không hy vọng, chỉ có thể gửi hy vọng với kiếp sau. Tuyết Lê tắc vẻ mặt hướng về, chảy nước miếng nói, ta đây hy vọng cha ta là ngự chủ, ta muốn ăn biến thiên hạ sở hữu mỹ thực, một đốn ăn mười cái đồ ăn, đốn đốn không trùng lặp Sau đó béo thành cầu, đi đều không cần dựa chân, giữa lăn là được thanh hạnh che miệng cười nói. Bích Châu che lại cười đau bụng, suýt nữa vai ngã xuống đất. Tuyết lê khí cổ quay hàm, liền không thể làm ta cao hứng cao hứng. Thanh hạnh cười khanh khách, nơi nào dùng đến kiếp sau à, ngươi đời này là có thể ăn biến mỹ thực, ngươi có thể gả cho ngự chủ a Tuyết lê mặt đỏ lên, trứng mắt nhìn Thanh hạnh nói, ngu đi, ngự chủ cũng là quan, ai sẽ cưới cái tiểu nha hoàn. Thanh hạnh cao nàng, nói, như thế nào liền sẽ không, cô nương chính là tương lai ly vương thế tử phi, tương lai ly vương phi. Nàng bên người đại nhà hoàn, chẳng lẽ còn so ra kém trong cung tứ phẩm nữ quan. Gà cho ngự chủ làm sao vậy, kia vẫn là ngự chủ trèo cao đâu, làm ngự chủ mỗi ngày cho người thiêu ăn ngon, đều không cần kiếp sau, cả đời này là có thể béo thành cầu. Thanh hạnh hoàng đầu, phản phất chính mình là cái tròn vo cầu. Bích Châu không đành lòng đả kích các nàng, thật sự là nhịn không được, gà cho ngự chủ cũng vô dụng, ngự chủ nhưng không nhiều ít đồng lộc, những cái đó hiếm lạ nguyên liệu nấu ăn không bạc nhưng mua không được, kỳ thật chỉ cần có tiền Có thể thỉnh cái ngự chủ muốn ăn cái gì ăn cái gì. Đúng vậy, vẫn là muốn bạc, chính là tích cốc tiền hảo khó, ta nếu có thể nhặt được bạc thì tốt rồi. Nhặt được bạc không cần, về sau sẽ hao tiền, tổng sẽ không mỗi ngày nhặt bạc đi. Sẽ hao tiền. Bích châu mày một ninh, kia nàng nhặt được kia viên hạt đậu vàng làm sao bây giờ. Không được, ngày mai nhất định đem nó dùng hết. Một đêm ngủ ngon. Hôm sau, ánh nắng tươi sáng, màu xanh ra trời vân bạch. Dùng cơm sáng sau. Minh Lan liền đi trường tùng viện, tiến phòng, ánh mắt mọi người đồng thời nhìn nàng, xem nàng không thể hiểu được, đôi mắt chớp vài cái, vốt chính mình mặt, nói, vì cái gì như vậy nhìn ta, ta trên mặt có dơ đổ vỡ. Cố như Lan lấp đầu, nhị tỷ tỉ, tỉ mặt thực sạch sẽ. Nếu sạch sẽ, kia vì sao như vậy nhìn chầm chầm nàng. chương 237 bất ức. Cố Tuyết Lan đi tới, nói, hôm qua Thái tử đi Hoàng Lang phụ cận săn thú, nhân tiện đi xem Ly Vương Thế tử, cảm thấy Ly Vương Thế tử không thích hợp. Suy đoán hắn có thể là giả, muốn thao xuống Ly Vương Thế tử mặt nạ nhìn xem, kết quả ngươi đoán thế nào? Ly Vương Thế tử đem thái tử cấp đánh. Minh Lan thuận miệng tiếp một câu. Cố Tuyết Lan vẻ mặt giật mình, nhị tỷ tỷ, ngươi như thế nào đoán như vậy chuẩn, ngươi sớm biết rằng. Minh Lan vẻ mặt hất tuyến, không phải ngươi làm ta đoán sao? La là nàng làm đoán, nhưng cũng không nàng đoán như vậy chuẩn đi. Bên kia, Cố Âm Lan âm dương quái khí nói, nhị tỷ tỷ giải đố lợi hại nhất, tự nhiên một đoán một cái chuẩn. Minh Lan trên mặt không có gì biểu tình, ly vương thế tử cùng thái tử không đối bản nàng lại không phải ngày đầu tiên biết, còn nữa ly vương thế tử tính tình trước nay liền không được tốt lắm, chính hắn mặt nạ, kia không phải động thổ trên đầu thái tuế lao hổ trong miệng nổ răng sao. Thái tử tuy rằng là thái tử, cũng đừng quên, còn có cái tam hoàng tử như hổ rình mồi đầu, hướng chi trai có đánh nhau ngư ông được lợi, triệu rực ở cuối cùng hạng nhất đâu. Hắn thái tử chi vị huyền thực, mà ly vương thế tử trước sau là ly vương thế tử, đây là khác biệt. Thật chọc Mao Ly vương thế tử, Ly vương phủ cùng sở đại tướng quân phủ liên thủ, đừng nói thái tử chi vị, chính là tới tay ngôi vị hoàng đế cũng không phải liền nhất định lay động không được, đánh thái tử mà thôi. Đối Ly vương thế tử tới nói phòng trừng liền cùng nàng cùng cố âm lăn cái nhau không sai biệt lắm đi. Minh Lan cảm thấy không tính cái gì đại sự, nhưng Cố Tuyết Lan liền lúc kinh lúc giống, kia chính là thái tử, nói đánh là đánh. Minh Lan nhún vai cười, nói: Ta đoán ly vương thế tử đánh người hẳn là dùng chính mình phương thức chứng minh hắn chính là ly vương thế tử đi, rốt cuộc kinh đô tìm không ra tới mấy cái dám tùy tiện đánh thái tử. Đó là tìm không ra mấy cái sao. Đó là tìm không thấy cái thứ hai. Đừng nhìn tam hoàng tử cùng thái tử tranh chữa quân chi vị tranh vỡ đầu chảy máu, cho hắn rót 10 vò rượu, hắn cũng không dám tấu thái tử. Liên tính là hoàng thượng, hắn cũng không dám tùy tiện liền đánh thái tử A, hắn một bản tử thượng thân. Cả triều văn võ đều sẽ thấp thỏm hoàng thượng còn có phải hay không muốn đổi thái tử, sự tình quan giang sơn củng cố, cũng không phải là tùy tiện có thể đánh. Nhưng ly vương thế tử không lên tiếng kêu gọi liền đánh. Các nàng sợ a Hai tháng sau, Minh Lan chính là ly vương thế tử phi, ly vương thế tử tấu thái tử, thái tử mặt mũi quét rác, có chút nhân tâm khí rất nhỏ, lấy ly vương thế tử không chiếp, không chừng liền lấy hắn bên người người hết giận, mà ly vương thế tử bên người người, trừ bỏ ly vương phủ cùng sở đại tướng quân phủ. Chính là thế tử Phi Thái tử phòng trừng không dám minh động Minh Lan Chính là tĩnh ninh bá phủ Thái tử còn sẽ không tha ở trong mắt ta Một phòng người khẩn trương Liền khẩn trương ở chỗ này Sợ bị liên lụy Minh Lan cảm thấy bọn họ suy nghĩ nhiều quá Cười nói Hoàng hậu hòa ly vương Phi là biểu tỉ muội Từ nhỏ cùng nhau chơi đến đại Ly vương thế tử cùng thái tử càng là đường huynh đệ Khoa tay muối chân quyền cước mà thôi Khó tránh khỏi sẽ bị va chạm Tựa như ta cùng ta muội muội Náo ra không thoải mái quay mặt đi không phải lại vừa nói vừa cười. Ai cùng ngươi vừa nói vừa cười. Cô Âm Lan băng thần mặt, phiếc quá mặt đi, xem Như Minh Hủy đi Minh Lan Đài, chính là lao phu nhân nhìn qua, nàng lại chiều Minh Lan cười, cười kêu theo một cái bất ức. Nhưng các nàng khắc khẩu đấu võ mồm, liền bá phủ đều ra không được, huống chi là nháo đến nghỉ chính điện, ly Vương Thế Tử đánh thái tử, hoàng hậu cảm thấy hắn dĩ hạ phạm thượng, hẳn là ban cho cho phạt, Lý Vương Thế Tử cãi lại hắn đánh thái tử, là bởi vì thái tử động thủ trước muốn trách hắn mặt nạ. Nếu không phải xem ở hắn là thái tử phân thượng, cấp hoàng thượng lưu chữ mặt mũi, hắn sẽ trực tiếp băm thái tử tay, thái tử không phải sợ hắn không an phận trông coi hoàng lang sao, vậy bồi hắn cùng nhau hảo, tả hưu hắn một người đợi cũng nhàm chán thực, vừa lúc thiếu cái làm bạn. Sau đó, hoàng thượng khiến cho thái tử đi hoàng lang hòa ly vương thế tử làm bạn. Thái tử đương đến này phân thượng, thật sự là đủ vật ức. Bất quá hắn cũng là tay thiếu, ly vương thế tử có phải hay không thật sự thủ hoàng lang cùng hắn có quan hệ sao, muốn đi trích người mặt nạ. Bị đánh cũng là xứng đáng. Minh Lan không quan tâm việc này, tả hữu ly vương thế tử không thiệt tòi được, nàng nhìn Lao Phu Nhân nói, tổ mẫu, ta có việc muốn ra phủ một chuyến. Lao Phu Nhân mày nhăn lại, nghĩ đến Minh Lan chuyện gì đều gạt, nàng hỏi nhiều một câu nói, ngươi ra phủ làm cái gì. Minh Lan thon dài lông mi run rảy hai hạ, đúng sự thật nói, ta tính toán đi an thịnh trai chọn mấy khối ngọc thạch, làm mấy bộ đồ trang sức. Cố Tuyết Lan trước mắt sáng ời, nhị tỷ tỷ muốn chính mình thiết kế đồ trang sức sao. Minh Lan nhẹ điểm đầu, nàng liền nói, ta đây cũng muốn. lão phu nhân mày buông lòng ra hai phần, nói, bá phủ này hai ngày khách khứa nhiều, ngày khác lại đi đi. Một nửa tới chúc mừng khách khứa là hướng nàng tương lai ly vương thế tử phi mặt ngũi, tổng không làm cho người khác một chuyến tay không. Nhưng Minh Lan không nghĩ lưu tại trong phủ chiêu đái những cái đó tiểu thư khuê cát, ở hoa viên tới tới lui lui dạo, lòng bàn chân tâm đều mài ra bọt nước tới, lưu còn đều là chút không dinh dưỡng son phấn cùng đồ trang sức, thật sự là không thú vị. Minh Lan xoắn khăn thê, nói, hôm qua mợ cùng biểu mội chuẩn bị tới bá phủ chúc mừng, trên đường lại xảy ra chuyện, về tình về lý ta đều hẳn là đi thăm một phen. Không được nàng ra phủ, tổng không thể không cho phép nàng đi một dương hầu phủ đi. Thấy Lao phu nhân không đồng ý, Minh Lan lại thay đổi cái lý do, đại thái thái cười nói, ta xem nhị cô nương hôm nay thì phi ra phủ không thể. Minh Lan nhìn nàng, cười ôn hòa, tổ mẫu cứ yên tâm đi, ta sẽ không có việc gì, đại bá mẫu sẽ phái người hộ hào ta. Đại thái thái sắc mặt một thanh, tứ thái thái liền che miệng cười, nhị cô nương này há mồm thật sự là nhanh mồm dẻo miệng thực. mục dương hầu phủ tới chúc mừng, trên đường ra ngoài ý muốn, ngăn đón không được Minh Lan đi thăm khẳng định không được, lao phu nhân liền nhả ra. cố Tuyết Lan tưởng cùng Minh Lan cùng nhau ra cửa, cố tình hôm nay sẽ có không ít người tiến đến chúc mừng, đúng là kết giao khuê trung bạn tốt thời điểm, đi dạo phố khi nào đi đều có thể, ngẫm lại liền từ bỏ, chỉ là cảm thấy Minh Lan quáng ốc. Mai kia đi dạo phố bất chính hảo hai không lầm sao. Nàng là tương lai ly vương thế tử phi, nịnh bỡ nàng người nhiều lắm đâu, thu lễ thu đến mỏi tay. Nghĩ đến Minh Lan không kém tiền, không nói ly vương phủ đưa tới như vậy nhiều xính lễ, gần là nàng chính mình liền có mười mấy vạn lượng áp đáy hỏm, sao lại để ý kia cực nhỏ, trong lòng liền nhịn không được đấu kỵ nàng lên. Được chấp thuận, Minh Lan liền hành lễ cáo lui. Nàng đi rồi, đứng ở đại thái thái phía sau nha hoàn nhìn đại thái thái. Dùng ánh mắt dò hỏi muốn hay không phải người đi theo nhị cô nương, nhìn xem nàng rốt cuộc đi làm cái gì. Đại thái thái mày nhinh hạ, Minh Lan đã không phải lần đầu tiên đối nàng minh chế nhạo ám phúng, cái loại này tư vị nhi không dễ chịu, nhưng nàng không phải chịu người kích tướng liền từ bỏ người, nàng không phải biết nàng phái người theo dõi nàng sao, còn nói là âm thầm bảo hộ nàng sao, vậy thoải mái hảo phóng đi theo. Nha Hoàn là đại thái thái Tâm Phúc, một ánh mắt Nha Hoàn liền biết nàng suy nghĩ cái gì, lặng lẽ từ một bên lui đi ra ngoài. Trương Tung bên ngoài Minh Lan chân trước ra cửa, sau lưng Bích Châu liền đón đi lên, nhìn thấy nàng, Minh Lan hỏi, Lưu Sương Nguyễn có việc? chương 238 Hà Ngọc, Bích Châu lắc đầu như trong bỏi, xoắn góc áo nói, Lưu Sương Nguyễn không có việc gì, chỉ là nô Tỳ hôm qua nhặt một chút bạc, thanh hạnh nói không hoa rớt liền sẽ hao tiền, nô tì hỏi vài cá nhân đều nói như vậy, nô tì tưởng xin nghỉ đi dạo nửa ngày phố đem bạc hoa rớt. Bích Châu thanh âm càng nói càng tiểu, đến cuối cùng cơ hội liền nghe không thấy. Nàng này xin nghỉ lý do quá cường đại, Minh Lan khỏe miệng đều chịu chịu. Tuyết Lê trong mắt trợn tròn, hỏi: "Ngươi nhặt nhiều ít bạc?" Bành Châu duỗi tay ngón nút khoa tay múa chân hạ, "Nhiều như vậy." Nàng không hảo lừa Minh Lan cùng Tuyết Lê, liền dứt khoát không trả lời, làm các nàng đoán, không biết các nàng có thể hay không đoán ra là vàng. Lúc này, Tuyết Lê đều khỏe miệng chịu chịu, "Như vậy điểm bạc, phòng bếp lớn kêu một cái đồ ăn đều không đủ, còn riêng xin nghỉ lên phố, nàng xem 89 phần 10 là muốn đi đi dạo phố." Chuẩn. Đối với trung tâm nha hoàn, Minh Lan từ trước đến nay dung túng bài phần. Thấy Minh Lan chuẩn, Bích Châu liền vui vô cùng, hỏi Tuyết Lê nói, "Ngươi muốn ăn cái gì, ta cho ngươi mang." Tuyết lê che miệng cười, "Ta muốn ăn đồ vật nhưng nhiều, ngươi nhặt về điểm này bạc đều không đủ ta ăn, ngươi cho ta mang hai xuyến đường hồ lô đi." "Đứng rồi, hôm nay Nghiêm Mụ Mụ Nhi tử cưới vợ, ở tiểu viện làm rượu mừng, ngươi còn muốn tùy lễ đâu? Các nàng mấy cái nha hoàn, thuộc nàng yêu nhất ăn, một chút tiền tiêu vật đều điền bù." bất quá gần nhất cô nương thường bạc, 10 lượng nén bạc nặng trĩu nàng vẫn luôn cất giấu không núp ních, so bá phủ đại bộ phận nha hoàn đều có tiền, Bích Châu chính là cái 10 phần thần giữ của, luyến tiếp ăn luyến tiếp xuyên luyến tiếp dùng, thật không biết nàng tích cóp như vậy nhiều bạc làm cái gì, chẳng lẽ còn tưởng cho chính mình chỗ thân. Đại ở cô nương bên người thật tốt ta, ăn mặc không lo, ra bá phủ, đưa mắt không quen, lại còn có vài phần tư xác, vạn nhất bị người nhớ thương thượng, vậy thảm. Bích Châu nhớ rõ muốn tùy lễ nhưng là nàng nhặt chính là tiểu hạt đậu vàng, tùy lễ cấp nghiêm mụ mụ quá không có lời, lưu lại 5 đồng bạc, mặt khác toàn tiêu hết quang. Chủ tớ ba người vừa nói vừa cười ra phủ, kỳ thật Minh Lan không ở, Bích Châu hoàn toàn có thể lấy cớ đi ra ngoài mua đồ vật đi dạo phố, không cần hướng Minh Lan xin nghỉ, nhưng là nàng nhát gắn à, hơn nữa nàng biết Minh Lan muốn đi An thịnh trai, nàng có thể ở nửa đường trên dưới xe, như vậy là có thể thiếu đi rất nhiều lộ, đây mới là trọng điểm. Lên xe ngựa sau, liền thẳng đến An Tĩnh trại. Nửa đường, xe ngựa ngừng hạ, Bích Châu nhảy xuống xe ngựa, liền vui sướng đi dạo phố đi. Xe ngựa lại lần nữa dừng lại, đã là ở An Thịnh trai trước. Cùng lần trước giống nhau, Minh Lan cháo một phương xa khăn, thấy không rõ nàng dung mạo, nhưng một đôi mắt sáng ngời động lòng người, so bầu trời ngôi sao còn muốn lóa mắt ba phần, hơn nữa ngọn lửa ngạch trang, càng thêm vài phần thần bí. Nàng một cất bước lên đại dai, An Thịnh trai gã sai vật liền ra tới, nhìn đến nàng, thân mình ngẩn ra, kinh ngạc nói, là cô nương ơi. Đến, bị nhận ra tới, không trách gã sai vật ấn tượng khắc sâu, thật sự là tới an thịnh trai tiểu thư khuê các thiếu chi lại thiếu, hơn nữa Minh Lan mua hồng ti thạch khi lời nói, nhìn đặc biệt giống bại gia nữ, gã sai vật mới đầu còn đắc chí kết quả. Không đề cập tới cũng thế. Minh Lan tự nhiên hảo phóng cười nói, là ta. Gã sai vật trên mặt treo chiêu bài tươi cười, nói, cô nương bên trong thỉnh. Minh Lan liền cất bước tiến cửa hàng, cùng lần trước giống nhau, bài trí không có gì bất đồng nhưng rất nhiều cục đá lạ mắt thực, gã sai vật cười nói, cô nương lúc này vẫn là mua có nhan sắc cục đá. Minh Lan ngữ tiêu yên nhiên, đôi mắt ở trong phòng quét một vòng, sau đó hỏi gã sai vật nói, có hàn ngọc sao? Gã sai vật giật mình, cô nương như thế nào biết chúng ta an thịnh trai có hàn ngọc? Minh Lan ôn hòa nói, an thịnh trai được xưng có thiên hạ kỳ thạch, nếu muốn cục đá an thịnh trai không có, cũng không cần phải đi nơi khác tìm, có hàn ngọc không hiếm lạ đi. Minh Lan lời này là ở khen tặng an thịnh trai. Gã sai vật cười mặt như hoa, nói, như thế, đều nói noán ngọc hiếm lạ khó được, kỳ thật hàng ngọc càng khó đến, cô nương chọn đồ vật ánh mắt độc đáo, phía trước hồng cục đá bài ở hậu viện đã nhiều năm đều không người hỏi thăm, tới rồi cô nương trong tay liền tỏa sáng rực rỡ, chúng ta chủ nhân muốn gặp cô nương. Tuyết lê như mày, ngữ khí đông cứng nói, thấy nhà ta cô nương làm cái gì, chẳng lẽ bán ra cục đá giá trị sang quý còn tưởng trưng giới. Gã sai vật vội nói, chúng ta an thịnh trai làm buồn bán chú ý chính là cái thành tin bằng không cũng làm không đến hiện tại lớn như vậy, chỉ là cô nương ánh mắt độc đáo, chúng ta chủ nhân khâm phục đến cực điểm, mới muốn gặp thượng vừa thấy. Muốn hắn nói, bọn họ chủ nhân cũng không phải là ai đều có thể thấy, vị cô nương này là độc nhất phân. Đây là gã sai vật trong lòng lời nói, nhưng mà Tuyết Lê trong lòng lời nói là nhà ta cô nương là các ngươi chủ nhân tùy tiện muốn gặp là có thể thấy sao? Đang nghĩ ngợi tới đâu, phía sau truyền đến không còn cốc anh đề thanh, các ngươi an thịnh trai hà ngọc, ta toàn muốn. Minh Lan quay đầu lại, liền nhìn đến một trường quen thuộc đến không thể lại quen thuộc mặt. Triệu Yên. Bốn mắt nhìn nhau, Minh Lan đáy mắt phiếm lanh màng, Triệu Yên tắc ngần cổ, vẻ mặt khiêu khích. Bên ngoài, Vĩnh Vương Phủ Duyệt Châu quận chúa khẽ nâng làn váy cất bước tiến vào, nàng không có thấy Minh Lan, khó hiểu nói, tới An Thịnh Trai làm cái gì, cục đá có cái gì hả mua. Chờ nhìn đến Minh Lan, trong lòng liền có vài phần hiểu rõ, Triệu Yên tới An Thịnh Trai không phải tới mua cục đá, nàng là tới tìm bãi, nàng tâm cao khí n Cố nhị cô nương hoa đang hội thượng làm nàng ném như vậy đại mặt chấm nét mấy ngày này nàng vẫn luôn liền khí không thuận, hiện tại đụng tới nàng tới mua đồ vật lấy triệu yên tính tình, phòng trừng nàng mua cái gì nàng liền đoạt cái gì. Duyệt châu quận chúa khỏe miệng hơi câu, đáy mắt hiện lên một mặt xem náo nhiệt biểu tình. Tuyết lê nhìn xem hai người, mặt liền xú hai phân, duyệt châu quận chúa giúp triệu đại cô nương còn riêng đi bá phủ, một cái phá con diều còn muốn cô nương bồi, hiện tại hai người tiến đến cùng nhau, lại muốn cùng cô nương đoạt hàng Ngọc Các nàng như thế nào như vậy chán ghét đâu, đoạt người khác đồ vật chẳng lẽ tâm tình sẽ đặc biệt hảo sao. Triệu Yên là trực tiếp cùng Minh Lan tranh cãi, Duyệt Châu Quận Chúa đứng ở một bên cái gì đều không nói, nàng không lửa cháy đổ thêm dầu, lại cũng sẽ không khuyên Triệu Yên lui một bước. Ly Vương Thế Tử Phi nàng không thể chơi vào, nhưng lần trước Minh Lan bồi nàng một con cự xấu vô cùng, cố tình lại là Hoàng Thượng Ban Thưởng Con On Riều, Vịnh Vương Phủ tuy rằng tặng tạ lễ tới, nhưng nàng tức giận vẫn chưa tiêu, chỉ là đắc tội không nổi Ly Vương Thế tử nhìn thôi Minh Lan lười đi để ý các nàng, ngược lại nhìn về phía An Thịnh trai gã sai vật, đem Hàng Ngọc lấy ra tới ta nhìn xem. Triệu Yên tắc đối tiếp đón hắn gã sai vật nói, Hàng Ngọc đóng gói, ta muốn mang đi. Minh Lan chỉ là xem, mà Triệu Yên là trực tiếp mua. Gã sai vật nhìn Minh Lan liếc mắt một cái, nói, Hàng Ngọc vị cô nương này mua. Minh Lan câu môi, ta nghe thấy được, nhưng ta tin tưởng An Thịnh trai không ngừng một khối Hàng Ngọc. Triệu Yên thình lình cười, ta nói chính là sở hữu Hàng Ngọc ta đều phải. Minh Lan không muốn cùng nàng khởi xúc động, nhưng người khác một mà lại đốt đốt tương bức, nàng cũng không phải hảo tính tình người. Nàng liếc triệu yên liếc mắt một cái nói, không cần ngươi nhắc nhở, ta nghe thấy được, như thế nào hàn ngọc ngươi toàn mua, ta liền không thể ở an thịnh trai nhiều đái trong chốc lát. chương 239 tùy hứng. Tuyết Lê còn tưởng khuyên Minh Lan đi, hiện tại nghe Minh Lan nói như vậy, nàng chỉ vào nơi xa một khối kê huyết thạch nói, cô nương, kia cục đá cũng thật xinh đẹp. Minh Lan liền qua đi thưởng thức kê huyết thạch. Bãi ở cửa hàng ngọc thạch điêu khắc tinh Mỹ, giá trị xa xỉ, mỗi một cái minh lan đều muốn ôm chạy trở về sương nguyện, nhưng nàng hôm nay mục đích chỉ là vì mua hàng ngọc, mà không phải này đó. Nàng càng sẽ không bởi vì triệu yên tìm cha liền lưới bước. Thức mau, gã sai vặt liền đi hậu viện đem hàng ngọc lấy tới, hoa lê khắc gô đế hoa bản nội 778 khối hàng ngọc, tiểu nhân bất quá đậu nành lớn nhỏ, đại cũng bất quá trẻ con nắm tay đại, liền như vậy điểm hàng ngọc, từ bên cạnh đi ngang qua, đều có thể cảm giác được một cổ c� Kỳ thật, nữ nhi ra cũng không thích hợp đeo hàng ngọc. Nhìn đến hàng ngọc, triệu yên mày nhớ hạ, như vậy tiểu. Gã sai vật cười nói, hàng ngọc khó được, liền này nho nhỏ một khối liền cũng đủ giải nhiệt khí, cô nương thật sự toàn muốn. Triệu yên còn chưa nói lời nói, bên người nàng đi theo nhà hoàn trước nói, như thế nào, sợ nhà ta cô nương mua không nổi sao. Gã sai vật liên tục nhận lỗi, chỉ nói, cô nương toàn thân quý khí, đừng nói một chút hàng ngọc, chính là chúng ta an thịnh trai sở hữu cục đá, một hơi toàn mua ta đều tin. Chỉ là hàng ngọc nhiều nam từ đeo, nữ nhi ra dụng thiếu. Toàn bộ đóng gói, nhà ta cô nương toàn muốn. Nha Hoàn khí phách 10 phần. Gã sai vật cao hứng lên tiếng, "Được rồi. 5000 lượng bạc, là trực tiếp trả tiền vẫn là đưa đến trong phủ sau lại phó?" Triệu Yên sắc mặt khẽ biến, "Nha Hoàn hô nhỏ, như vậy quý." Nàng cho rằng mấy trăm lượng liền đỉnh thiên, không nghĩ tới như vậy quý. Gã sai vật cười nói, "Vật lấy hi vi quý, này hàng ngọc là từ Tuyết Sơn chỗ sâu trong đào ra." liền này nho nhỏ một cái cũng không biết đông chết bao nhiêu người không quý Minh Lan đang xem cục đá tuyết lệ nhưng không tốt như vậy tính tình, nàng hư cái mũi nói nhà ta cô nương chỉ mua hiếm lạ đồ vật có thể không quý sao không phải cùng nhà nàng cô nương đoàn hoan sao hiện tại lại ghét bỏ sang quý lời nói đều thả ra đi hiện tại nói không cần kia mặt đã có thể ném lớn Tuyết lê trên mặt mang theo khinh thường cười mua không nổi liền đi a kiaaơi cườii kích thíchệ yên đỏ mặt tia thai nàng cắn răng nói Đưa Triệu Thái Phó phủ đi. Gã sai vật cười lên tiếng, "Ma Lưu đem hàng ngọc đóng gói hảo, phái người đưa đi Triệu Thái Phó phủ." Bên ngoài, một nam tử đi vào tới, hắn ăn mặc một bộ áo gấm, chiều cao như ngọc, trong tay một phen mặc ngọc phiến, sấn hắn phong độ nhẹ nhàng, khí vũ hiên ngang. Gã sai vật nhìn đến hắn, vội đón đi lên, mới hô một chữ, "Đồng." Nam tử ngọc phiến vừa nhấc, gã sai vật đến bên miệng nói liền nuốt đi xuống. Minh Lan nhìn hắn hai mắt, ngược lại đối gã sai vật nói: Ta tưởng an thịnh trai hẳn là không ngừng như vậy tiểu khối hàng ngọc đi. Gã sai vật gật gật đầu, hậu viện còn có một hối, chỉ là quá lớn, cô nương muốn mua. Trước lấy tới ta nhìn xem Minh Lan cười nói. Gã sai vật liền chạy như bay đi hậu viện, thật cẩn thận đem một hộp gấm ôm lại đây, đông lạnh hắn thẳng run run. Đem hộp gấm ôm, gã sai vật liền thẳng xoa tay, Lệnh a. Mặt khác một gã sai vật đem hộp gấm mở ra, bên trong hàng ngọc so bình nước nóng lớn hơn không được bao nhiêu. Minh Lan xem sau, nhìn phía Triệu Yên. Cười hỏi, này khối hàng ngọc, ngươi còn muốn hay không? Nàng chính là như vậy khiêm lượng. Triệu Yên mặt đỏ lên phát tím, hung hăng trừng mắt nhìn Minh Lan liếc mắt một cái, có bản lĩnh ngươi mua à? Như vậy điểm hàng ngọc đều phải 5.000 lượng, lớn như vậy khối tuyệt đối không tiện nghi, tưởng kích tướng nàng. Nàng mới sẽ không mắc như. Thật sự không cần. Minh Lan hảo tính tình hỏi. Bên kia duyệt châu quận chúa nhìn một khối ngọc thạch, kinh diễm nói, thật xinh đẹp. Kinh hô xong liền kéo Triệu Yên qua đi nhìn, đây là bậc thang Triệu Yên theo bậc thang đã đi xuống, chỉ là nhà hoàng mong rằng Minh Lan, có bản lĩnh ngươi mua à. Minh Lan cười cười, hỏi gã sai vật nói, này khối hàn ngọc giá cả là 2 vạn lượng. Tuyết Lê đảo chữ hút, hảo quý hàn ngọc à. Ta muốn Minh Lan vừa lòng nói. Tuyết Lê trong mắt thiếu chút nữa không chừng ra tới, cô nương, đây chính là hai vạn lượng à, ngươi thật sự muốn mua. Minh Lan thanh triệt sáng ngời con ngươi lẻ điểm điểm ý cười, tức chết người không đền mạng nói, so này khối hàn ngọc tiểu, ta liền từ bỏ. Bên kia, Triệu Yên một búng máu thiếu chút nữa phun ra tới, nếu không phải Duyệt Châu quận chúa lôi kéo nàng, nàng thế nào cũng phải xông tới không thể. Nàng go ý cùng Minh Lan tìm tra, Đoạt Minh Lan muốn mua hàng ngọc, kết quả nàng mua đều là Minh Lan không cần, nàng có thể không tức giận. Kia chính là 5000 lượng, mua một chút không cần hàng ngọc, trở về nương còn không biết như thế nào gở trách nàng tính tình nóng nảy, kết quả nắm tay đánh ra đi, thương tất cả đều là chính mình. Tuyết Lê, phó bạc. Minh Lan phấn phò nói. Tuyết Lê môi Từ trong lòng ngực móc ra túi tiền, lấy ra hai trường vạn lượng ngân phiếu cấp gã sai vật, luyến tiếc ngân phiếu, gã sai vật dùng sức mới tốn qua đi. Cô nương này là thật sự không kém tiền a. Triệu Yên bị thua, Duyệt Châu quận chúa đem nàng lôi đi, miễn cho lại đái đi xuống mặt mũi mất hết, cũng không nghĩ, nhân ra cố nhị cô nương chân than tránh nhiều ít bạc, kỳ thật các nàng có thể so sánh. Các nàng đi rồi, nam tử đem ngọc phiến hợp nhau, đem Minh Lan đường đi cấp ngăn cản, đảo cũng không có trắng trận táo bạo ngăn trở, chỉ là hướng kia vừa đứng Cánh tay khẽ nhết, Minh Lan chỉ có thể vòng quanh hắn đi rồi, hắn cười nói, cô nương hay là chính là tỉnh ninh bá phủ nhị cô nương, tương lai ly vương thế tử phi. Minh Lan nhìn hắn, cười nói, bạc hóa hai bên thỏa thuận xong, an thịnh trai chủ nhân cũng không lý do ngăn đón ta đường đi đi. Cô nương nhận được ta. Nam tử có chút kinh ngạc. Minh Lan liếc gã sai vật liếc mắt một cái, nói, lớn như vậy khối hàn ngọc há ngăn hai vật lượng, không có chủ nhân cho phép, gã sai vật không dám như vậy tiện nghi bán cho ta. Tuyết lê muốn hôn mê, hai vạn lượng còn gọi tiện nghi. Kìa cái gì kêu quý? Như vậy một khối có thể đem người đông chết cục đá đều để được với mấy ngàn cái nàng, có thể đem lưu xương nguyện tắc trần đầy, mấy ngàn cái nàng A, cô nương nếu là nhiệt, đều có thể đem cô nương phiến đến tỉnh biên mát mẹ đi. Nam tử cười ôn tồn lễ độ, vừa thấy chính là cái cực hảo nói chuyện người, nhưng có thể trưởng quản như vậy một đại gian an thịnh trai, thả ở kinh đô thịnh hưng mấy chục năm, tuyệt phi hắn cho thấy nhìn qua ôn hòa Cô nương quả thật là biết hàng người hắn cười nói. Như vậy khen tặng Minh Lan chỉ cười cười, ta chỉ mua chính mình yêu cầu đồ vật, nhiều ít giá cả tự nhiên trong lòng hiểu rõ. An thiếu đông ra nguyện ý tiện nghi bán cho ta, ta tự nhiên cao hứng, không ai sẽ cùng bạc không qua được. An đại thiếu gia nhẹ lay động ngọc phiến, cười nói, đem ngân phiếu còn cấp cố nhị cô nương. Gã sai vật khiếp sợ, thiếu đông ra muốn đem Hàn ngọc tặng không cấp vị cô nương này. Chỉ là thiếu đông ra lên tiếng, không phải hắn một cái đón đi rức về gã sai vật có thể nghi ngờ liền đem ngân phiếu đưa cho Tuyết Lê. Tuyết Lê lại không dám tùy tiện tiếp, tuy rằng nàng rất muốn đoạt lấy tới, nàng nhìn Minh Lan, tiếp không tiếp nghe cô nương. Minh Lan nhớ mẩy, đây là ý gì? An đại thiếu ra cười nói, ta cũng không biết ý gì, nhưng trực giác nói cho ta, ta hẳn là làm như vậy. Một câu trực giác, liền ra bên ngoài đưa tam vạn lượng bạc. Như vậy tùy hứng người, Minh Lan vẫn là đầu một hồi thấy. Hắn tùy hứng, tiêu nàng cũng tùy hứng một hồi. chương 240 trực giác, Minh Lan rỗi tay tiếp gã sai vật đưa qua ngân phiếu, cười nói, an đại thiếu ra đều là bằng trực giác làm buôn bán. Làm buôn bán bằng chính là nhãn lực, nhưng trực giác có thể tránh hòa phúc, này hai vật lượng, ta tưởng mua một khối cố nhị cô nương điều khắc lúc sau hàng ngọc. Minh Lan kinh hãi, nàng mới vừa rồi nhìn đến hàng ngọc, trong lòng ở cân nhắc có thể phân cách thành nhiều ít khối, hắn đều đã nhìn ra. Có này phân nhãn lực, nên an thịnh trai sinh ý có thể làm được như thế to lớn. Minh Lan nhìn nhiều hắn hai mắt, sảng khoai nói thành giao. An Đại Thiếu ra chắp tay thi lễ nói lời cảm tạ, Minh Lan hành lễ, liền cất bước đi rồi. Chờ ra cửa, Tuyết Lê liền nhịn không được hỏi, cô nương mua Hàn Ngọc làm cái gì, còn có An Thịnh trai chủ nhân quá kỳ quái, hắn muốn cô nương điêu khắc lúc sau Hàn Ngọc, vì cái gì không chính mình điêu khắc đâu. phòng trong, gã sai vật cũng ở tò mò, kia chính là tam vạn lượng A, tuy rằng An Thịnh trai thực kiếm tiền, nhưng một tháng lợi nhuận cũng mới cái này số, có đôi khi còn không đạt được đâu. An Đại Thiếu Gia nhìn Minh Lan chui vào xe ngựa, ôn hỏa đáy mắt lué tỏ mò quan mang. Hắn là thương nhân, có một loại trời sinh cứu giác nay một cọc sinh ý, tuyệt đối sẽ không mệt. Trong chốc lát nếu là có người do hỏi, mặt sau sự không được tiết lộ nửa câu. Nói xong, An Đại Thiếu Gia liền cất bước đi rồi. Lưu lại gã sai vặt vẻ mặt ngốc giật mình. Lại nói Minh Lan, lên xe ngựa lúc sau, không có trực tiếp liền đi một dương hầu phủ, mà là đi trước chu Tất phố. Ở đầu đường xuống xe ngựa. Minh Lan đi rồi một lát liền vào gian cửa hàng. Cửa hàng quản sự nhìn đến Minh Lan, vội vàng ném trong tay tính một nửa số sách, chào đón nói, cô nương như thế nào tới. Này gian cửa hàng là một thị của hồi môn, tương lai là của nàng. Minh Lan nhìn Tuyết Lê liếc mắt một cái, Tuyết Lê liền đem tay nải đặt ở trên bàn, sau đó mở ra. Minh Lan chỉ vào bản vẽ nói, giúp ta đem hàng trạm ngọc khắc thành bản vẽ thượng họa lớn nhỏ cùng hình thức. Quản sự nghe được hàng ngọc hai chữ, đôi mắt đều sáng lên. Chính là xem qua bản vẽ sau, mày lại nhăn chặt, cô nương, như vậy có phải hay không quá lãng phí? Hàn Ngọc chân quý, càng lớn càng đáng giá, cô nương lại muốn phân cách khai, thật sự có chút phí phạm của trời, bọn họ này đó suốt ngày cùng Ngọc khí giao tiếp, nhất không thể gặp Ngọc thạch lãng phí. Mau trong chuẩn bị cho tốt. Quản sự đồng ý, xem Hàn Ngọc ánh mắt có chút đau lòng. Ra cửa hàng, Minh Lan ở trên phố đi dạo một lát, liền đi Mộc Dương hậu phủ. Mộc thị có thai, không có hồi môn. Minh Lan cũng liền không trở về, nói đến này vẫn là nàng năm sau lần đầu tiên tới cửa, một dương hầu phủ gã sai vật đều hoan hô nhảy nhót. Bọn họ tiến lên tình an, Minh Lan một người đánh thưởng 6 đồng bạc, cao hứng mấy cái gã sai vật tung ta tung tăng. Hầu ra cùng đại thiếu ra ở thư phòng gã sai vật ân cần nói. Gã sai vật đều rõ ràng, đinh thị cùng lão phu nhân cũng không thích Minh Lan, đặc biệt năm trước không biết vì cái gì sự, phu nhân đi tỉnh ninh bá phủ một chuyến, trở về lúc sau liền ăn láo ra trách phạt. Nếu không phải cửa ải cuối năm sắp tới, chỉ sợ không dễ dàng như vậy qua đi. Ngày hôm qua phu nhân cùng cô nương lại là đi tĩnh ninh bá phủ chúc mừng trên đường ra ngoài y mớn. lão phu nhân đều nói các nàng cùng Tĩnh ninh bá phủ mệnh phạm hướng, có thể cao hưng thấy biểu cô nương mới là lạ. Minh Lan chiều gã sai vật cười liền cất bước chiều thư phòng đi đến. Thủ vệ gã sai vặt nhìn đến Minh Lan lại đây, vội vàng gõ cửa nói, hầu ra, biểu cô nương tới. Minh Lan đến gần khi, một lệ đã đem cửa mở ra, cười nói. Biểu mội tới cũng thật xảo, ta đang muốn đi bá phủ tìm người đâu. Minh Lan nhúng mẩy, biểu ca tìm ta có việc. Mau tiến vào một lễ nghiêng người, thỉnh Minh Lan vào nhà. Phòng trong, một dương hầu ngồi ngay ngắn ở án thư, Minh Lan tiến lên vài bước, nhìn đến trên bàn bãi đồ vật khi, nàng đôi mắt đều trận tròn, ngay sau đó che miệng cười nói, khi nào cứu cứu cũng bắt đầu nghiên cứu trang sức đi lên. Trên bàn sách, bãi một bộ ánh vàng rực rỡ đồ trang sức, tinh xảo đẹp đẽ quý giá. Chỉ là cùng này nghiêm túc thư phòng Chất đầy binh thư án thư có vẻ có chút không hợp nhau Minh Lan tiếng cười Têu một dương hầu bất đắc dĩ bật cười Nói, này bộ đồ trang sức là ngươi biểu ca mua Minh Lan kinh ngạc nhìn một lễ liếc mắt một cái Biểu ca mới vừa nói muốn đi bá phủ tìm nàng Chẳng lẽ chính là bởi vì này bộ đồ trang sức Biểu ca nhưng cho tới bây giờ không tiễn nàng đồ trang sức Hơn nữa liền tính đưa đồ trang sức Cũng sẽ không trước cấp cứu cứu xem qua Cứu cứu nhưng cho tới bây giờ không đối mấy thứ này cảm thấy hương thú quá Chỉ sợ biểu ca thật cho hắn xem, đổi về tới chính là một đốn đau mắng. Lúc này, cứu cứu lại một chút tức giận không gặp, chẳng lẽ này bộ đồ trang sức có cái gì độc đáo chỗ. Minh Lan tiến lên, Mộc Dương Hầu đem một bên bản vẽ đưa cho Minh Lan xem, bản vẽ thượng họa đúng là một thái phu nhân đưa cho Minh Lan hộp gấm. Hộp gấm tinh xảo, bốn phía điểm suyết đá quý, Minh Lan nhìn nhìn bản vẽ, lại nhìn xem đồ trang sức, ánh mắt liền ngưng lại. mục Lễ đứng ở một bên, nói, biểu muội Ngươi xem này bộ đồ trang sức thượng đa quý cùng hộp gấm thượng có phải hay không giống nhau như lúc? Minh Lan cẩn thận đối chiếu, phát hiện bất luận là hình dạng vẫn là số lượng đều một cái không kém. Thực hiện nhiên, một thái phu nhân để lại cho nàng hộp gấm, bị một tỉnh hoa ném ra bá phủ sau bị người nhặt đi, đa quý bị khấu hạ tới bán, nhân ngọc thạch tính chất hảo, không có tì vết, cho nên làm thành đồ trang sức, lại cơ duyên xảo hợp bị biểu ca thấy, sau đó mua trở về. Chỉ là một lễ cùng một chấn không lớn dám xác định Minh Lan gật đầu nói, hẳn là hộp gấm thượng khấu hạ tới. Nàng thanh nhãm khàn khàn, có chút đau lòng. Mục Chấn Chân An nàng nói, nếu thật là từ hộp gấm thượng khấu hạ tới, kia hộp gấm hẳn là không ai mở ra, thái phu nhân viết cho ngươi tin không ai thấy. Nếu hộp gấm bị mở ra, liền không có tất yếu đem được khảm ở mặt trên ngọc thạch khấu hạ tới đơn đồ bán, toàn bộ hộp gấm giá trị sẽ quý thượng vài lần không ngừng, không ai sẽ như vậy xuẩn. Duy nhất giải thích chính là khóa mở không ra, một cái mở không ra hộp gấm, Lưu Chi vô dụng. Đơn giản đem Ngọc Thạch khấu hạ tới bán chút tiền bạc, cũng tốt hơn ném ở nơi đó hoàn toàn không có tác dụng. Hộp gấm bề ngoài không quan trọng, nếu Minh Lan thích, hắn hoàn toàn có thể một lần nữa làm một cái giống nhau như lúc, chính là 10 cái đều được, quan trọng là bên trong tin, liền hắn đều không thể xem tin. Một chân chân an, Minh Lan gật gật đầu, nói, ta biết, kêu kế tiếp nên như thế nào tìm hộp gấm. Ngọc Thạch bị khấu hạ tới, tìm lên chỉ biết càng khó. Điểm này, cũng là một chân đau đầu, hắn nói. Ta và ngươi biểu ca thương nghị hạ quyết định dán bố cáo treo giải thưởng tìm kiếm hộp gấm biện pháp này phía trước liền nghĩ tới chỉ là bị phủ quyết treo giải thưởng quá ít người bình thường khinh thường nhìn lại treo giải thưởng nhiều còn lại là rõ ràng nói cho đại gia này hộp gấm đồ vật rất quan trọng cho dù có người tìm được rồi cũng sẽ nghĩ cách đem hộp gấm mở ra bắt được bên trong đồ vật mà không phải đưa đến một dương hầu phủ tới một dương hầu tốt xấu tay cầm binh quyền Nếu không phải đặc biệt quan trọng đồ vật sẽ dán bố cáo tới tìm kiếm Trái Lo phải nghĩ, liền đem ý tưởng này cấp đánh mất. Nhưng hiện tại bất đồng, hộp gấm liền đá quý đều bị người cấp giữ, thuyết minh hộp gấm không có chìa khóa mở không, ra, liền tính bên trong đồ vật giá trị liên thành, không có chìa khóa cũng không làm nên chuyện gì, không bằng lấy tới đổi tiền thưởng. Chương 241 nhắc mãi. Còn nữa, đá quý đều bị khấu hạ tới, có thể tưởng tượng đã không có đá quý, hộp gấm sẽ gặp cái dạng gì cực đoan đối đãi, dịu dao chặt chém, bên ngoài gỗ tử đàn khẳng định bất cam một kích cũng đừng quên hộp gấm bên trong còn có một tầng thiết, xích đều mở không ra, mục trấn tin tưởng, kia thiết hẳn là cũng phách không khai. Kia khối thiết lưu tại ở trong tay người khác, chỉ là sắc vụ một khối, không bằng thay đổi thưởng bạc thật sự. Cái này đề nghị, Minh Lan tán đồng. Không ai so nàng càng gấp không chờ nổi muốn tìm đến hộp gấm, nàng liền đào ba thước đất tới tìm hộp gấm tâm đều có. Nàng nhìn mắt trang sức, lại nhìn phía một lên nói, biểu ca hẳn là tìm đá quý đi tìm đi. Sao có thể không tìm, tìm nhiều ngày như vậy Liền điểm này manh mối liền chỉ vào nó đi xuống cha xét, chính là cha xét một vòng tới rồi hiệu cầm đồ liền không tin tức hiệu cầm đồ cự tuyệt nói ra khách nhân tin tức một lễ liền tới ngạnh nói một gấm là một dương hầu phủ đánh rơi chi chiẩn nếu không theo thực tướng cáo chỉ có thể điều tra hiệu cầm đồ chính là ngạnh đến cuối cùng cũng vẫn là không chiếp đá quý là chết đường 130 lượng liền biên lai like cầm đồ cũng trước hai người nọ liền cầm bạc đi rồi hiệu cầm đồ xoay người đem đá quý bán cho trang sức phô từ giữa kiếm lợi 200 lượng vì nay chi kế chỉ có dán bố cáo treo giải thưởng bởi vì hộp gấm mất đi là một tỉnh hoa có lôi biết Minh Lan tới là xem nàng một trấn sợ nàng thấy một tỉnh hoa sinh khí lấy cơ cố thiệp bị lập vì bá phủ người thừa kế hôm nay đi Bá phủ chúc mừng khách khứa đông đảo nàng hẳn là lấy bá phủ làm trọng là Minh Lan mau chút trở về liền đi cấp cấpmộc lao phu nhân tỉnh An đều tỉnh Minh Lan cũng không phải thật muốn đi gặp một tỉnh hoa chỉ là lấy nàng làm ngụy trang mà thôi nghĩ đến hộ gấm nàng sống ờ sờ, sờ bóp chết nàng tâm đều có Hiện tại cứu cứu đều nói không cần, nàng đến luẩn quẩn cỡ nào khăng khăng muốn đi thăm nàng. Minh Lan hành lễ cáo tử, mục dương hầu cười nói, này đồ trang sức ngươi cùng nhau mang về. Minh Lan nói không cần, mục lễ trực tiếp liền tắc nàng trong lòng ngực, nói, đây chính là ta mua, đã quý lại là hộp gấm thượng, vốn chính là ngươi, ngươi không cần, phóng ta trong phòng còn phải chiếm điệu nhi. Tuy rằng mục tĩnh hoa là hắn thân muội muội nhưng nàng là đinh thị sở ra, mục lễ cũng không thích nàng, ở trong lòng hắn. Minh Lan mới là hắn đích ruột thịt muội muội, cái gì thứ tốt hắn chỉ nguyện ý cấp Minh Lan, người khác một chút ít đều đừng nghĩ. huống hồ, Mục Tịnh Hoa lần này làm thật quá đáng, bởi vì Đấu Kỵ liền dám loạn ném Minh Lan đồ vật, liền tính kia không phải thái phu nhân để lại cho Minh Lan di vật, chỉ là phụ thân đưa cho nàng, lại há là nàng có thể tùy tiện lộn xộn luồn ném. Mục lễ hận không thể ăn miếng trả miếng, đem Mục Tịnh Hoa giống như bị nàng vứt bỏ hộp gấm giống nhau ném ra bá phủ ngoại. Mục lễ đều tấc nàng trong tay. Minh Lan đành phải nhận lấy, giao cho tuyết lê cầm, sau đó cười nói, biểu ca không tiên ta gia phủ. Mục lễ nhìn nàng, bật cười nói, mục dương hầu phủ chính là nhà ngươi, còn dùng đưa sao? Muốn. Mục lễ liền ngoan ngoắn đưa Minh Lan ra phủ. Nhìn hắn ăn mệt bộ dáng, ra thư phòng sau, Minh Lan che miệng cười nói, ta chỉ là có chút lời nói muốn đơn độc cùng biểu ca nói. Mục lễ cả người chấn động, xem Minh Lan ánh mắt mang theo chút kinh ngạc, thư phòng nội không người ngoài, lại đem hắn kêu ra tới đơn độc nói. Đây là không nghĩ làm phụ thân biết. Biểu muội muốn nói gì? Hắn có chút khẩn trương. Minh Lan thưởng thức khăn thề, nói, ta hôm nay tới thật là bởi vì tỉnh hoa biểu mội ngồi xe ngựa xảy ra chuyện một chuyện, nhưng không phải tìm nàng, mà là đặc biệt tìm biểu ca. Triệu Thái Phó Phủ phía trước từng tới cửa cầu thu ta, cùng kiến an bá phủ giống nhau, cũng bị ly vương thế tử rào hợp. Ở kia phía trước, Triệu Đại Thiếu Gia còn cố ý dùng quạt xếp tạp đến ta, chỉ là ta xuyên qua, một chân đem hắn trong quạt xếp đá bay bị ly vương thế tử xe ngựa nghiền nát. Mục lễ là người thông minh, Minh Lan một câu cố ý, hắn mày liền ninh chặt. Nam nhân cố ý ném quạt xếp tạp đến cô nương, kia chỉ có một mục đích, đó chính là xảo ngộ Triệu đại thiếu ra muốn kết bạn Minh Lan, thậm chí cầu thú nàng, chỉ là thất bại. Hiện tại triệu nhị thiếu ra lại trùng hợp cứu một tỉnh hoa, khó trách Minh Lan hoài nghi này không phải một hồi đơn giản ngoài ý muốn, mà là là nhân vi, chính là vì kết thân. Bọn họ bên đường, trước mắt bao người có ra thịt chi thân. Việc hôn nhân này, phụ thân không có cự tuyệt đường sống, hốn hồ triệu nhị thiếu ra bộ dáng tuấn lãng, tài hoa tuy rằng so ra kém triệu đại thiếu ra, nhưng cũng không kém nhiều ít, hán nguyện ý vì trận này ngoài ý muốn phụ trách, cứu lại một tỉnh hoa khuê dự, hầu phủ nếu là còn không tình nguyện, toàn bộ kinh đô đều phải thoá mạ một dương hầu phủ. Trừ phi một tỉnh hoa chính mình luẩn quẩn trong lòng thắt cổ lao cổ, nhưng hiển nhiên, nàng sẽ không làm như vậy, nàng thậm chí chờ mong triệu ra nhanh lên tới cửa đem việc hôn nhân này định ra tới. Nguyên nhân chính là vì phụ thân không có lựa chọn đường sống, cho nên Minh Lan chỉ nói cho một lễ, miễn cho nói cho một trấn làm hắn thế khó xử. Mục dương hầu phủ tay cầm binh quyền, hoàng thượng như hổ rình ngồi nếu là lại tham dự đến hoàng chữ chi tranh trung, mục dương hầu phủ chỉ sợ thật không có gì kết cục tốt. Mục lễ cho mày, nhìn Minh Lan, nói, biểu mội ý tứ là. Minh Lan nhún mai, ta đảo không có gì ý tứ, tính hoa biểu mội gả cho ai đều cùng ta không quan hệ. Nhưng triệu ra rõ ràng là theo dõi cứu cứu trong tay binh quyển, Ly Vương Thế Tử nói qua, triệu dực là cái có giá tâm người, hắn một khi theo dõi cái gì, liền sẽ gắt gao cắn khẩn không bỏ, hắn làm ta dặn dò biểu ca, làm ngươi tiểu tâm chút. Không có biện pháp, Minh Lan chỉ có thể đem việc này hướng Ly Vương Thế Tử trên người đầy, rốt cuộc bọn họ là anh em bà con, từ nhỏ liền quen biết, mà nàng cùng triệu dực quăng tám xào cũng không tới, tính lên, cũng liền chán ăn hắn gặp lại phiến, đôi hắn lại hiểu biết nhiều ít, Nàng nói triệu rực là cái dạng gì người, căn bản là sẽ không có người tin, nhưng là ly vương thế tử bất đồng, lấy thân phận của hắn phán đoán suy luận người khác, mặc dù là hoàng thượng, cũng được với hai phân tâm. Quyền cao chức trọng, nói chuyện mới đủ phân lượng, nàng một tiểu nhân vật, lời nói liền giống như bên thai phong. Một lễ mày ninh thành chữ xuyên, làm ta cẩn thận. Minh Lan ngật đầu, nét biểu tình ngưng trọng nói, biểu ca, ngươi là một dương hầu phủ hy vọng, ngươi nếu là ra chuyện gì, cứu cứu trong tay binh quyền còn có ai có thể kế thừa. Lời này nói đủ trắng ra, một lễ ánh mắt lạnh xuống dưới, Minh Lan tin tưởng hắn nghe lọt được, cũng lược thở dài nhẹ nhõm một hơi, lấy biểu ca thông thuệ, chỉ cần sinh cảnh giác, liền không dễ dàng như vậy chúng chiêu. Xả hơi rất nhiều, lại buồn một thực, nàng hiện tại nói chuyện đều phải đem ly vương thế tử tiện thể mang theo, hắn quả thực chính là không chỗ không ở. Mới ra mục dương hầu phủ, Minh Lan một cái hắt xì đánh, Minh Lan thẳng xoa cái mũi, tuyết lê cười khanh khách, cô nương bị người nhắc mãi. Minh Lan cười khổ một tiếng. Nàng thường xuyên ở một dương hầu phủ trước cửa đánh hát xì, sớm tối quen. Nội chạch, một tỉnh hoa nghe nha hoàn bẩm báo Minh lan tới, đang chờ thấy nàng đâu, kết quả nhất đẳng lại chờ, không gặp người tới, đảo chờ tới nàng trở về tin tức, thả người là không tay tới, đi thời điểm lại mang theo một trang sức hộ, tức khắc khí đỏ mắt. Nàng đó là tới thăm nàng trấn ăn nàng sao, nàng rõ ràng chính là tới tống tiền. Tốt xấu cũng là phải gả cho ly vương thế tử người, cư nhiên như vậy không biết xấu hổ, tức chết nàng. Mộc Tịnh Hoa ngồi ở chỗ kia, một cái kính xả khăn, một phương thê hoa lan hương là khăn bị nàng xả không thành dạng. Mộc Lễ mua một bộ tinh xảo đồ trang sức tin tức, Mộc Tịnh Hoa đã sớm biết, nàng tưởng nàng hôm qua bị ủy khuất Mộc Lễ mua hống nàng cao hứng. Kết quả tự mình đa tỉnh, không vui mừng một hồi, hơn nữa mấy ngày này bởi vì hộp gấm sự, Mộc trấn không thích nàng, nàng liền càng là hỏa khí dâng lên. Còn không phải là vừa vỡ hộ gấm, còn không có xong không có. Nàng đem chung trà hương trên mặt đất một ném, nam ở trên bàn khắc giống vạn phần bị khuất. chương 242 hung hiểm. Lại nói Minh Lan, Tuyết Lê mới vừa đỡ nàng lên xe ngựa, còn không có chui vào đi đâu, bên kia lạc khẩn tiếng võ ngựa chuyển đến, ngày mai theo bản năng quay đầu lại, liền nhìn đến một còn tính quen thuộc gương mặt xoay người xuống ngựa. Là bá phủ ngoại viện tôn quản sự Tuyết Lê vội nói. Minh Lan liễm mi, chỉ thấy tôn quản sự bước nhanh tiến lên, nói, vạn hạnh nhị cô nương còn không có đi, đại thiếu nãi nãi đã xảy ra chuyện. Lao phu nhân làm ngài thỉnh vương láo thai y thì hồi bá phủ một chuyến. Minh Lan mặt tức khắc liền âm, ngực đổ một đoàn khí, phương di nương khởi hồng trần khi, nàng liền nói, không cần một có việc liền phiền tói nàng, phiền tói cứu cứu, cũng chưa trường lô thai sao. Tống viện xảy ra chuyện, trong cung có rất nhiều thai y thì không biết đệ thiệp đi thỉnh sao. Minh Lan một chút đều không nghĩ quản đại phong sự, nhưng tôn quản sự cấp thực, nói, nhị cô nương, ngươi mau chút đi, đại thiếu nãi nãi tình huống hung hiểm thực. Tuyết lê khó hiểu Đại thiếu mãi mãi có thể xảy ra chuyện gì? Tôn quản sự vội nói, đại thiếu mãi mãi không biết ăn thứ gì, thấy đỏ, đại phu nói khả năng giữ không nổi thai nhi, lão phu nhân không tha biết vương láo thai y y thuật cao siêu, hy vọng có thể giúp đại thiếu mãi mãi giữ được hải tử. Dù quan tánh mạng, Minh Lan lại còn ở một dương hầu phủ trước đại môn không có đi, nàng nếu là ngồi yên không nhìn đến, đương không nghe thấy khẳng định không được. Nàng nắm chặt hạ nắm tay, Tuyên lê lại đem nàng đỡ xuống dưới. Bên kia gã sai vật nghe được tôn quản sự bẩm báo, chạy như bay đi báo cho một chấn. Minh Lan vào phủ đi chưa được mấy bước, liền nhìn đến một chấn âm mặt ra tới. Thực hiện nhiên, hắn cũng không nghĩ giúp bá phủ đại phòng nội, chính là lao phu nhân phái quản sự tới, hắn không thể thấy chết mà không cứu. Một chấn liền đi vương ra một chuyến, hắn ra ngựa, thỉnh đến vương Lão thái y thì căn bản không phải việc khó. Minh Lan liền cùng vương Lão thái y thì cùng nhau trở về bá phủ. Vào phủ khi, liền nhìn đến nha Hoàn đưa đại phu ra tới biểu tình nôn nóng, hốc mắt đỏ bừng. Xem Nha Hoàn biểu tình liền biết tống viện tình huống hỗn ổn. Nhìn đến Vương lão thái y, y, Lý tổng quản vội tiến lên chào hỏi, sau đó chạy nhanh làm Nha Hoàn lãnh Vương lão thái y ỉa đi đông viện. Vương lão thái y ỉa là Minh Lan mang đến, nàng tự nhiên muốn cùng đi. Trong viện, Nha Hoàn bà tử tụ tập, châu đầu ghé thai, nghị luận sôi nổi, chính nội đường, lao phu nhân ở, mặt khác vài vị thái thái tự nhiên muốn ngồi, ngay cả mục thị đều ở. Nhìn đến Minh Lan tiến vào, mục thị mày nhăn, Nói, ngươi thật đem vương lao Thái y để mời tới. Minh Lan trên mặt không cười nói, lao phu nhân phái quản sự làm ta phiền toái cứu cứu, chúng ta lại không có trở về, ta dám không hỗ trợ sao. Này một tiếng lao phu nhân, lộ ra xa cách cùng đạm mạc. Lao phu nhân mặt trầm chầm, mục thị liền nói, việc này không trách ngươi tổ mẫu, là ngươi đại bá mẫu cùng tống tam thái thái tiền trảng hậu tấu. Tống viện đẻ non, tình huống hung hiểm, tìm đại phu tới bó tay không biện pháp sau, đại thái thái liền nghĩ tới vương lao thai y để. Hắn giúp quá vài cái giữ không nổi thai nhi quý phu nhân bảo vệ hải tử, đây cũng là vì cái gì vương Lão thái gia thanh danh lan xa, ổn ngồi thai ý ở viện viện chính nguyên nhân. Đại thái thái nói thời điểm, mục thị liền ở nhà chính, nàng nói lần trước phương di nương mang thai đã lần nữa phiền toái vương láo thai ý. Đi. Minh Lan nói qua, đó là cuối cùng một lần, nàng kiến nghị đệ thiệp tiến cung tìm thái ý vào phủ. Chính là đại thái thái nói trước đưa thiệp tiến cung lại thỉnh thai ý quá chậm trễ thời gian, tìm vương láo thai ý phương tiện chút. Lão phu nhân tuy rằng cũng tưởng, nhưng mục thị thái độ kiên quyết, nàng cũng liền không hảo phiền toé mục dương hầu. Đại thái thái lúc ấy chưa nói cái gì, tống tam thái thái kéo nàng một phen, nói, mau mời thái y dìa đi. Đại thái thái quăng sắc mặt đi rồi. Hiện tại vương Lão thái y dìa lại vào phủ, mục thị dùng đầu gối tưởng cũng biết là chuyện như thế nào. Đại thái thái biết nàng phân phó bất động minh lan, cho nên giả tá lão phu nhân danh nghĩa, tả hưu chỉ là phái tôn quản sự đi truyền lời. Minh Lan cũng không biết rốt cuộc là ai muốn nàng tìm Vương lão thái y. Hề. Trước đêm Vương lão thái y hề mời vào phủ, giúp Tống viện giữ được thai lại nói. Minh Lan nghe xong, lạnh lùng cười, từ hôm nay khởi, ta thấy đến đại bá mâu dứt khoát cũng trực tiếp tôn xưng nàng một tiếng lao phu nhân đi, ta vừa ra phủ, trời biết trong phủ có bao nhiêu cái lao phu nhân. Nàng không tức giận, sau này nàng liền trực tiếp kêu đại thái thái một tiếng lao phu nhân. Nương, ta mệt mỏi, ta về trước Lưu sư Nguyễn. Mục thị biết Minh Lan sinh khí, Kỳ thật nàng cũng sinh khí, không nghĩ tới nhị cô nãi nãi tiền trưởng hậu tấu ở phía trước, cô Âm Lan thuần than gia chủ ý ở phía sau, còn có người dám tiền trưởng hậu tấu, này cổ phong đừng nói sắc ở, ngược lại càng ngày càng thịnh. Minh Lan cũng chưa hướng lao phu nhân hành lễ chào hỏi, liền trực tiếp xoay người đi rồi. Nàng cái này lão phu nhân chính là cái bài trí, nàng về sau tôn đại thái thái vì lao phu nhân, chỉ cần hướng đại thái thái chào hỏi là đủ rồi. Phía sau, lão phu nhân sắc mặt xanh mét. Minh Lan to gan như vậy Tuyết Lê đều trột dạ thực, sai chính là đại thái thái, nàng như thế nào bất kính lao phu nhân. gia thu thủy viện, Minh Lan trực tiếp chạy trở về sư nguyện. Trong phòng, Bích Châu ở uống nước, nghe được có người đánh mảnh tiến vào, nàng tâm hoàng hốt, trong tay trung trà phanh một chút ngã ở trên mặt đất, thanh thuy tiếng động chuyển đến, Minh Lan mày nhăn chặt. Tuyết Lê nhìn nàng nói, như thế nào liền trung trà đều đoan không được. Bích Châu quay đầu lại, nhìn đến nàng trắng bệnh sắc mặt, Tuyết Lê cũng dò sợ, đây là xảy ra chuyện gì Bích Châu bùn một tiếng quỳ xuống, ô Minh Lan chân nói, cô nương thiếu ta. Nàng đột nhiên tới như vậy một chút, Minh Lan cũng kinh chứ, Bích Châu xin nghỉ lên phố đi dạo, như thế nào liền yêu cầu nàng cứu rút. Minh Lan đem nàng ngâm dậy tới, nét nói, chậm dãi nói, rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Trong phòng không người ngoài, Bích Châu nhìn tuyết lê liếc mắt một cái, nàng liền đi thủ vệ không được người ngoài tiến vào Bích Châu nhìn Minh Lan, tái nhợt sắc mặt không có chuyển biến tốt đẹp nửa phần, nàng nhỏ giọng từ từ kể ra. Cuối cùng sắc mặt trắng bệnh lại là Minh Lan. Minh Lan cùng Tuyết Lê đi An Thịnh trai phía trước, Bích Châu liền trước xuống xe ngựa, nàng một đường đi dạo, hứng thú bừng bừng, mua một đống đồ vật, tới rồi chín chi trai phủ cận, người điểm tâm hương, liền nhịn không được tưởng mua chút nếm thử. Tả Hữu hạt đậu vàng là nhạt được, sử dụng tới cũng không đau lòng. Lần trước cô nương thưởng nàng điểm tâm, hiện tại nhớ tới còn vị thơm ngon lưu mãi trong miệng đâu. Nàng liền ôm một đống đồ vật chuẩn bị đi mua điểm tâm chính là nàng trong lúc vô tình thoáng nhìn bá phủ một gã sai vật hướng chín chi trai hậu viện đi, kia gã sai vật hắn nhận được, hắn tức phụ ở đông viện phòng bếp làm việc. Bính Châu cảm thấy hắn hành vi len lút, liền cùng qua đi nhìn xem, chỉ thấy gã sai vật gõ gõ chín chi trai hậu viện phía sau cửa, liền có một tiểu nhị tới mở cửa, tiểu nhị đưa ra đi một túi tiền, trang đầy một túi tiền, kia tiểu nhị ước lượng lên, cười không khép miệng được. Bính Châu vừa thấy liền biết túi tiền trang chính là bạc. Bá phủ gã sai vật cấp chín chi trai tiểu nhị đưa bạc. Vẫn là từ hậu viện, này không rõ rành rành có vấn đề sao. Nàng không dám rửa vào thân cận quá, này đây không biết bọn họ đều nói chút cái gì, chỉ âm thầm ghi tạc trong lòng, tính toán trở về bẩm báo Minh Lan lại làm tính toán. Chính là kế hoạch không đổi kịp biến hóa, nàng vừa ra tới, liền nhìn đến nơi xa một nha hoàn vừa đi vừa dạo lại đây. Kêu nhà hoàn là U Lan huyển nhị đẳng nhà hoàn Đồng Nhi, chuyên môn phụ trách mua điểm tâm cấp 1 thị củng cố Vân Lan bữa ăn ngon. chương 243 nghịch lân. Chín chi chai hàng phía trước hàng dài, Bích Châu vốn dĩ muốn kêu nàng, kết quả kia gã sai vật ra tới, Bích Châu sợ bị hắn phát hiện, liền nút vào. Đồng Nhi xếp hàng mua điểm tâm, nàng lúc sau cách vài người, gã sai vật cũng xếp hàng. Bích Châu liền ở nơi xa nhìn, chờ bọn họ mua xong điểm tâm phải đi khi, nàng ôm một đống đồ vật đi qua đi, đồ vật quá nhiều, nàng làm Đồng Nhi hỗ trợ ôm một chút. Đồng Nhi tự nhiên cao hứng hỗ trợ, nàng cùng Bích Châu thường xuyên ở bên nhau nói chuyện phiếm cắn hạt dưa, quan hệ hảo đâu Chỉ là còn không có ôm hảo, bên kia lại đây một tiểu thiếu niên đem gã sai vật va chạm, gã sai vật đẩy đồng nhi một phen, vài thứ kia liền đều quăng ngã mà lên rồi. Bích Châu chống nảnh tức giận mắng gã sai vật không có mắt, làm hắn phụ trách nhạt hảo. Nàng đem điểm tâm từ nhỏ tư trong tay đoạt lại đây, cùng đồng nhi trong tay đổi hạ, chờ gã sai vật thu thập hảo, xác định không quăng ngã hư sau, mới đem đổi qua đi điểm tâm cho hắn. Này hết thảy thần không biết quỷ không hay, rốt cuộc điểm tâm đóng gói đều giống nhau. Không mở ra là phát hiện không được vấn đề Bích Châu cũng không biết chính mình Vì cái gì muốn làm như vậy Đơn giản là Minh Lan rất cẩn thận Một thị trong bụng thai nhi Làm đại phu mỗi ba ngày cho nàng thỉnh một lần mạch Vạn nhất kia gã sai vật cùng chín chi trai Tiểu nhị liên thủ tính kê thái thái Nàng đều đã biết Lại cái gì đều không làm Nàng như thế nào cùng cô nương giao đãi Lúc sau nàng liền cùng đồng nhi cùng nhau hồi phủ Nửa đường Đồng nhi muốn mua châm hoa Làm nàng xách điểm tâm Lúc ấy vừa lúc có người cưới người buôn quá Người qua đường sôi nổi lẽ tránh, nàng liền thuận thế đem điểm tâm ném đi ra ngoài, bị người một chân cấp dẫm. Đồng nhi đau lòng hỏng rồi, Bích Châu tắt nói, là ta không cẩn thận quăng ngã, ta cùng thái thái giải thích, nàng sẽ không trách chúng ta. Liên tính thật quái, cô nương cũng sẽ hộ nàng.